chương một trăm m ư ơ i bốn k h ô i lỗi c h i tâm thần bí cửa đ ộ n g thanh phong hơi dùng lực một chút cửa lớn đã bị đ ẩ y ra đồng phát ra két k é á tâm thanh bên trong cung điện tràn đầy cho bụi rơi xuống một tầng thần dày có thể nhìn thấy cung điện này là do mười hai căn ba người có thể ôm hết cây cột chống đỡ trên cây cột mặt vẽ có các loại chim luông thủy tạo m i ệ n cương còn có thể thấy rõ tại cung điện lớn trên có một thanh rơi đầy bụi bậm lớn ghế lớn cái ghế kia màu sắc vàng óng ánh dường như hoàng kim chế tạo giống như vậy đến nay còn hiện ra có màu vàng hảo quang ngoài ra tại cái kia đường tiền còn có hai con như tượng gỗ thú khối lỗi chúng nó làm hình người ăn mặc áo giáp. trong tay còn có một thanh đại đao đáng t i ế c niên đại xa xưa cái kia đại đao cũng chỉ còn lại có một nửa mà thôi cũng không biết là thuế nguyệt t á t m ọ n lần rơi vẫn là trải qua cái gì chiến đấu đó là cái gì thiết lê sơ nghi vấn nói hẳn là một loại khôi lỗi thù máy nghe nói trước đây có một khôi lỗi môn chuyên môn nghiên cứu phát minh vật ấy lợi hại nhất khôi lỗi sư có thể điều khiển nhiều cái cùng chính mình thực lực phảng p h á t khôi lỗi ngươi ngược lại là có thể tưởng tượng một cái một khi cùng người đấu hất tay chính là mấy cái khôi lỗi xuất hiện một mình đấu nháy mắt biến thành quần đầu tất nhiên muốn đánh đối thủ ứng phó không kịu nghĩ một nghĩ tựu vô cùng thoải mái t i ế t lê sơ nghe xong lời ấy chỉ là lạnh rên một tiếng nói ra bằng môn tả đạo bất quá là tiểu đạo mà thanh phong không nói gì cũng lời được cùng nàng tranh luận đúng là giờ khắc này hắn nghĩ muốn đi nhìn nhìn cái kia hoàng kim ghế rửa có phải thật vậy hay không hoàng kim l à m ra liền nhanh chân đi về phía trước làm hắn nếu như cái kia khôi lỗi bên người thời điểm không biết có phải hay không là hoa mắt càng là nhìn thấy khôi lỗi cánh tay hình như đ ộ n g một cái chờ hắn cẩn thận khá cao nhìn nhìn rồi lại là không n ú c ních cẩn thận một nghĩ vật này để ở chỗ này cũng không biết bao nhiêu năm chính mình tất nhiên con mắt hoa làm hắn đi đến cái ghế kia bên cạnh đưa tay nặn nặng cái ghế cũng đem bên trên cho bụi thổi rơi xuống đi lúc này mới nhìn thấy cái ghế này dĩ nhiên chế tạo tinh mỹ bên trên còn điêu khắc một ít hoa văn đồng thời nhìn này chất liệu tất nhiên là hoàng kim không thể nghi ngờ tuy rằng hoàng kim đối với tu sĩ tới nói không có quá chỗ đ ạ i dụng nhưng là cất bước phản trần nhưng lại không thể b ớ t này chút vàng trắng đồ vật hắn trên người kim tệ ngân tệ đều đã phung phí hết sạch giờ khác này làm một ít trở lại cũng là có thể lại có chính là mình nhỏ bình trong bể nước còn có rất lớn vương không cũng là không không bằng trang chút thực dụng đồ vật liền hắn lấy ra nhỏ bình quay về cái kêu hoàng kim ghế dựa tiểu hút đi tới đại sành phía dưới tiết lê sơ nhìn thấy tình cảnh này thật cho là cái tên này nghèo đến đêm lên rồi ngươi một cái tu giả dĩ nhiên ham muốn loại này p h ạ m tục đồ vật thật là xấu hổ cũng không xấu hổ đương nhiên nàng cũng chỉ là trong lòng n g h ĩ n g h ĩ thôi tự nhiên sẽ không thật sự đi ngăn cản nhân ra trong lòng xem thường ngược lại thật bất quá nàng nhìn thấy thanh phong lấy ra không gian bảo vật nhưng là có chút kỳ quái người khác không gian bảo vật đều rất tinh xảo này thái nhất tông đổ vật cũng quá mức thô g á p đi nhất ngừng người muốn cười chính là còn rất xấu trước nàng đúng là không có, có quan tâm việc này bây giờ nhìn lại thái nhất tông cũng chỉ đến như thế、thôi. thanh phong đương nhiên không biết nàng thời khắc này ý nghĩ chính tâm bên trong đắc y đem tòa kia ghế tựa hút vào trong lọ đá cũng không biết cái gì nguyên nhân lọ đá sức hút bên dưới tòa kia ghế tựa vậy mà không n ú c đ í c h nhìn thấy tình cảnh này t i ể u rất kỳ quái thu hồi lọ đá thanh phong lấy tay dựng phía trên ghế dựa dùng sức dùng sức này mới phát hiện ghế dựa dĩ nhiên cùng mặt đất liên kết chẳng thể trách sẽ như vậy như vậy tìm tới vấn đề t i ể u tốt giải quyết dựa vào sức mạnh của hắn không nói tòa này ghế tựa chính là kể cả mặt đất cũng có thể cho nó n ổ tận gốc nay một lần hắn dùng hết khí lực chuẩn bị một lần là xong t i ể u tại hắn chuẩn bị sẵn sàng một khắc nhưng là nghe được sau lưng tiết lê sơ lớn tiếng gọi nói thanh phong cẩn thận thanh phong chuyển đầu liền thấy hai người kia hình khôi lội chẳng biết lúc nào dĩ nhiên hai mắt phát sáng nâng đao quay về hắn giết tới thanh phong đột nhiên không kịp chuẩn bị nhất thời ních sang bên né tránh ra nhưng không nghĩ hai tên kia nhìn n h ư n g gốc kỳ thực linh xảo phi thường cái kia đao tuy bị ăn mòn nhưng là có ánh đao tản mắt ra nhất thời nhường cái kia đao biến vô cùng sắc bén tránh t h o á t mấy lần công kích thanh phong trở tay rút ra gậy to nhất thời bắt đầu phản kích lại mà lúc này tiết lê sơ cũng sử dụng linh châu quay về trong đó một cái khôi cái kia khôi lỗi tuy rằng lợi hại đáng t i ế c n i ê n đại quá xa xưa khả năng lượng cũng còn dư lại không có mấy bất quá giao thủ mấy lần trong đó một cái bởi vì năng lượng tiêu hao hết liền không nữa đ ộ n đậy vừa vặn cái kia linh c h â u đột kích nhất thời tựu đem nó đánh ngã xuống đất một cái khác lại bị thanh phong một gậy bắn t r ú n g nhất thời liền biến thành vô số mảnh vỡ bắn bay đi ra ngoài lúc này thanh phong đi lên phía trước tại mảnh vỡ kêu bên trong tìm kiếm một phen liền lấy ra một cái giường như thủy tinh bình thường tâm hạch vật ấy hình đục rác bàn tay lớn nhỏ ở giữa bộ vị khảm nặng có một cái linh hạch thời khác này linh hạch nội bộ năng lượng hầu như tiêu hao hết hắng trong lòng không khỏi c ả m khái này dĩ nhiên là một khối c ự c phẩm linh thạch thật là xa xỉ phi thường a loại này c ự c phẩm linh thạch nổi bật nhất đúng là tại linh thạch quanh thân sẽ ngưng tụ có điểm sáng màu trắng được gọi là linh tâm đồng thời chủ yếu nhất chính là c ự c phẩm linh thạch bề ngoài có bảy màu ánh sáng không giống phổ thông linh thạch vì là thuần trắng vẻ thượng phẩm linh thạch vì là trong suốt r ă n g rớp một khối c ự c phẩm linh thạch có thể hối đoái một trăm khối phổ t h ô n linh thạch một khối thượng phẩm linh thạch có thể hối đoái một trăm khối phổ thông linh thạch đổi một cái ngươi t h biết linh thạch này giá trị nhìn thấy tình cảnh này thanh phong không khỏi c ả n khái này khôi lỗi tuy rằng linh thạch nội bộ đã không có bao nhiêu linh lực chỉ là còn dư một cái sắc h ô n g thế nhưng thanh phong lại không có không tiếc ném xuống thứ này sắc ngoài kiên c ô cực kỳ đồng thời còn phi thường xinh đẹp lấy về làm cái kỷ niệm cũng tốt không làm nghĩ nhiều đã bị hắn b ứ ớ c vào đến rồi lọ đá trong bể nước một cái khác khôi lỗi trên người hắn lại l ậ tìm t ra một cái linh thạch sắc ngoài bị hắn đồng dạng b ứ ớ c vào đến rồi trong bể nước làm cho tiết lê sơ nhìn hắn ánh mắt đều có chút không đúng t u hình như hắn là một cái nhặt ve chai bình thường đúng là cái kia hai cái tâm hạch thanh phong không có đ ộ n chiếm ném cho tiết lê sơ một cái dù sao nhân ra cũng xuất lực sao mà này tâm hạch cũng không có bị hư hao ngày sau bất luận nộp lên trên tông môn vẫn là lấy ra đi bán đều là giá trị chút linh t i ế t lê sơ cũng không có cự tuyệt dù sao ai cũng sẽ không cùng linh thạch không quát được nàng cầm ở trong tay thời gian còn không quên nói một tiếng c ả m t ạ thanh phong đúng là không có thời gian nghe nàng nói này chút qua loa lời liền thấy hắn lại một lần đi tới hoàng kim ghế dựa trước chỉ thấy toàn thân hắn cổ đãng mà lên vận lực ở trên cánh tay hai chân hơi cong đ ố n g nhiên phát lực mà lên chỉ nghe hắn hô một tiếng lên liền thấy cái kia hoàng kim ghế dựa kể cả mặt đất đều bị hắn nổ tật gốc nhìn ở trong mắt tiết lê sơ cũng thật là bá khí cực kỳ bất quái kia n người này t h ấ t cờ một tiếng vang ầm ầm toàn bộ mặt đất đều bị hắn dẫn theo lên bất quá lập tức thanh phong t i u có chút há hốc mồm bởi vì màu vàng kia ghế dựa phía dưới dĩ nhiên xuất hiện một cái đen như mực cửa động hang động cũng không biết sâu bao nhiêu cùng bạn không coi nổi tiết lê sơ giờ k h ắ c này cũng đã thấy tình cảnh này trên mặt nhưng là hiện ra hưng phấn dị thường Trước tử thật Thanh thả mặt đất như như cờ, sinh kim văn phong xuống hoàng ghế đập ảo. dựa, đều bị xoạt xoạt xoạt mấy lần t i ể u đem hoàng kim ghế dựa từ hòn đá kia trên cắt xuống thanh phong nhìn nàng một cái trong miệng lầm bầm nói nếu có vợ ấy vì sao không sớm hơn một chút lấy ra đây hà tất ta khó khăn như vậy thanh â m hắn không lớn nhưng là rõ ràng chuyển tới tiết lê sơ trong t h a i mặt tiết lê sơ chu cái miệng nhỏ nhắn có chút tức giận nói ra ngươi không l à c ũ n g không có cùng ta chào hỏi t i ể u trực tiếp đi sao ai nhường đầu ngươi không linh quang bị cô gái này nói chuyện thanh phong không nói gì trong lòng nghĩ đến tốt nam bất hòa nữ đấu cũng tựu không để ý tới nàng nữa trái lại xoay người quay về cái kia hoàng kim ghế dựa chính là mấy quyền mấy đá đánh đi xuống. trong lúc nhất thời ầm ầm không ngừng bên hai cũng không biết là hắn phát tiết tức giận vẫn là sao sợ h ạ i đến tiết lê sơ trong lúc nhất thời trầm mặc không nói chỉ lo ở đây rừng núi hoang vắng nơi cái tên này tại sinh ra một ít tâm tư khác đến không chờ một lúc thời gian một khối to lớn kim khối đã bị thanh phong chế tạo xong vật này dài rộng một m é t nửa m é t độ dày cũng đem gần nửa m é t đúng là này m à u vàng ghế dựa vật liệu đủ dày này chút vàng cũng đầy đủ ngày khác sau cất b ư ớ c p h ạ m trần sử dụng nhìn thấy vật này hắn càng là càng xem càng yêu thích càng là phi thường yêu thích này chút vàng trắng đồ vật tiện tay đem kim khối vứt vào đến rồi lọ đá trong bể nước lúc này hắn mới tốt tốt đánh giá một phen cái k i a sâu thảm cửa đậu nơi này sẽ có cái gì sẽ không gặp nguy hiểm chứ thanh phong đầu tiên nghĩ tới chính là việc này tiết lê sơ đi tới trên mặt toát ra tâm tình vui sướng trong miệng nói ra nguy hiểm có lẽ sẽ có đi bất quá nơi này không thể nói được còn có thứ tốt đây nếu bị người hẩn giấu như vậy bí mật tất nhiên chuyện ra có nhân chính là nhìn cung điện này cũng không biết có bao nhiêu năm lịch sử này vật phía dưới hay không còn hoàn hảo cũng không nhớ rõ a thanh phong gật đầu nhưng là nghĩ tới đây bí cảnh mở ra nhiều lần cung điện này cũng bị vơ vét không biết mấy hồi ai lại biết chỗ này đến cùng có không có bị người phát hiện qua đây nhìn đến đây hắn không lại nghĩ nhiều thương lượng với tiết lê sơ một phen tự quyết định xuống đi nhìn kỹ h ă n g nói tiết lê sơ lấy ra linh châu cái kia linh châu tỏa ra dạng dỡ hào quang nhất thời đem mật đạo chiếu xạ t h ô n g lượng mật đạo không rộng khoảng hai mét hai cái người sóng vai cất b ư ớ c không cảm thấy chen c h ú c theo bậc đá xoay quanh hướng xuống dưới cũng không biết thông tới chỗ nào đi rồi một lúc thanh phong phòng trường giờ khắc này cần phải giảm xuống trăm mét có thừa nhưng là thang lầu này cũng không biết sâu đến mức nào vẫn là không nhìn thấy tận đầu lại đi lại khoảng trăm mét phía trước rốt cuộc xuất hiện một căn m ậ t thất hai trên mặt người không có h ư n phấn chỉ là riêng phần mình cảnh giác không n ớ t chỉ lo từ nơi nào xuyên ra một cái không biết tên quái vật đến t ố t tại hai người đánh giá chung quanh cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì này mới chậm rãi thả xuống lòng phòng bị đến trước phòng bằng đá hình vuông không lớn bất quá một gian phòng ốc lớn nhỏ răng dấp trong phòng có một bàn đá trên bàn trưng bảy tổng thể tử chia làm hắc bạch nhị tử giờ khác này cái k i a quân cờ bảy thả các nơi thanh phong cũng nhìn không minh bạch đúng là tiết lê sơ đầy mặt vẻ kinh ngạc kinh ngạc thốt lên đẹp thay đẹp thay thanh phong vội vàng hỏi nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào t i ế t lê sơ chỉ vào bàn cờ nói ra này cục vì là sinh tử cục một con đi nhầm có thể nói tất cả mất hết lại nhìn nhà đá này chung quanh không có một tia khoảng cách chắc hẳn muốn nghĩ thu được nhà đá này chủ nhân đồ vật cần phải trước tiên phá này cục mới có thể đi thanh phong nghe xong lời này lập tức há h ố c m ổ m lòng nghĩ chính mình cũng không hiểu này chút hắn nhìn về phía t i ế t lê sơ toàn bộ hy vọng đều ký thác ở trên người nàng t i ế t lê sơ phủi hắn nhìn một chút trong lòng cũng là nghĩ đến chỉ nhìn không tới hắn giờ khác này nàng sắc mặt nghiêm túc ngồi xuống thạch trên mặt ghế chỉ thấy nàng g i lên một suy tư đã lâu mới rơi xuống một khác đó thanh phong liền thấy nàng đột nhiên sững không chờ hắn nghĩ nhiều tiết lê sơ thân thể càng là đ ù n g một cái biến mất trong nháy mắt ngay tại chỗ bên trên đã không có t â m hơi nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trực tiếp mọc rơi đứng tại chỗ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm những gì mà tiết lê sơ bản thân tại bình kịch một khắc đó cũng cảm giác cả người chấn động đón lấy cũng cảm giác một luồng cực mạnh sức hút đối với nàng chuyển đến đón lấy nàng mắt tối sầm lại sáng tự xuất hiện tại một tòa bên trong chiến trường thượng cổ tại trước mắt nàng vô số cao lớn như cùng thần ma nhân vật tầm thường đang chiến đấu lúc này nàng liền thấy một thân cao tám mét cự nhân xoay vòng to lớn thạch chuỷ không nói hai lời tự đối với nàng đánh tới nàng lập tức lấy ra hôn thiên l ă n g hộ tại trên đầu mình đón lấy bảo châu lấy ra đánh về phía người khổng lồ kia không nghĩ cái kia bảo châu đánh trên người cự nhân dường như cù l é t một phen bị cự nhân khinh bị một phát bắt được đón lấy liền thấy hắn hơi dùng sức bảo châu lại bị đùng một cái b ó t nát tan tiết lê sơ kinh hãi càng là đau lòng cực kỳ trong lúc nhất thời trận tròn đôi mắt trong tay hôn thiên l ă n g hóa thành một con dao lòng gào thét mà ra nhưng không muốn cùng dạng bị người khổng lồ kia bắt lấy một cái xé thành hai nửa một lần này nàng không phẫn nộ ngược lại biến được sợ lên bởi vì nàng phát hiện người khổng lồ này dĩ nhiên đối pháp lực miễn dịch nếu như thế nàng tất cả công pháp chẳng phải là hưởng phí à tả hữu nhìn nhìn nàng nghĩ hô lên thanh phong có thể phía trên chiến trường này đâu đâu cũng có chém g i ế t tiếng hô nơi nào có thanh phong thân ảnh đón lấy hắn liền thấy người khổng lồ kia giơ thạch trùy quay về nàng phủ đầu đập xuống nàng nỗ lực muốn chạy nhưng phát hiện thân thể bị ổn định dĩ nhiên vô luận như thế nào cũng tránh thoát không được chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia thạch trùy đập xuống ở một cái tiết lê sơ đã bị đập thành một đống thịt nát đến thanh phong chính lo lắng không nớt liền thấy cái kia chỗ ngồi mặt tiết lê sơ lại bỗng dưng xuất hiện chỉ là nàng vừa ra tới tựu i phốc một cái phun ra một ngụm lớn máu tươi đi ra sắc mặt càng là trắng bệnh không nớt giờ khác này nàng trợn mắt lên nhìn về phía thanh phong trong lúc nhất thời âm thanh n h ẹ n nào hỏi giò ta không có chết thanh phong gật đầu lòng nghĩ ngươi rút cái gì gió người không là tốt đẹp ngồi ở đây bên trong à tiết lê sơ đứng lên dùng q u y ề n đầu đánh đánh thanh phong lồng ngực này mới cảm giác rất chân thực chính mình cũng không có chết đúng là vừa nãy một màn thẳng đến bây giờ còn để nàng kinh tâm không nớt không chờ thanh phong hỏi g ò tiết lê sơ tựu chính mình rõ ràng người thanh phong nghe xong ngạc nhiên không nghĩ cái kia b ả n cờ có thần thông như thế đúng là nhường hắn kinh dị không lớt lúc này tiết lê sơ lôi kéo hắn liền muốn ly khai những thứ kia không muốn cũng được có thể không nghĩ thanh phong nhưng là không n ú c đ í c h tiết lê sơ nghi hoặc nhìn hắn hỏi rõ chẳng lẽ ngươi còn không cam lòng sao chúng ta vẫn là ly khai đi nơi đây bảo vật cùng chúng ta đã định trước vô duyên thanh phong lắc đầu nhưng là nói ra vừa rồi ngươi nói người khổng lồ kia đối pháp thuật miễn dịch mà ta nhưng là luyện thể sĩ cũng không biết so với bên giới a i thắng ai mạnh đây ta ngược lại thật ra rất có hứng thú muốn đi nơi nào nhìn, nhìn. tiết lê sơ trận to một đôi mắt giống nhìn kẻ ngu si đều x e chương h một trăm mười sáu thần ma chiến trường điên cuồng giết âm tại tiết lê sơ nghi hoặc ánh mắt khó hiểu hạ thanh phong thân ảnh biến mất trên bầu trời mây đen lăn lộn không lớt cuồng phong ô gạo vô số thần ma nhân vật tầm thường ra sức chém giết vật lộn chân thực một bộ mạt nhật cảnh tượng tình cảnh này như thật như ảo thanh phong cũng không phân biệt ra được nơi này là chân thật vẫn là trong ảo cảnh thanh phong đứng tại chỗ liền thấy tiết lê sơ nói cự nhân đến cái tên này xác thực cao lớn chỉ gặp hắn một lần mặt t i ể u khinh bị nói ra lại tới nữa rồi một cái con sâu nhỏ thực sự là không biết những con trùng này sức chiến đấu yếu đến đáng thương còn dám tới thần ma chiến trường thật vô vị à. thanh phong nhìn hắn bức bức lại ỷ lại lại n h ả y một trận này mới lấy ra đại côn cũng không nói thêm cái gì đi tới tựu mở đánh nhau nhưng trong lòng thì nghĩ đến cái gì thần ma chiến trường an ta một gậy lại nói người khổng lồ kia cười lạnh một tiếng nói tới thật đúng lúc nhất thời liền thấy thanh phong gậy to đã đến chỉ thấy trong trước mắt thạch trùy cùng gậy to đụng vào nhau chỉ nghe ầ một m tiếng nổ vang cái kia thạch trùy ở đâu là gậy to đối thủ nhất thời đã bị đánh chia năm xẻ bảy đổ nát ra cự nhân kinh hãi xoay người càng làm muốn chạy thanh phong lạnh rên một tiếng trong tay dùng sức nhất thời đem gậy to phủi đi ra ngoài đòn đánh này đủ có ba mươi nghìn cân l ự c đạo lại thêm gậy to bản thân trọng lực l ự c đả kích độ có thể tưởng tượng được nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh chỉ thấy gậy to nhất thời đánh tới lớn đầu người phía trên cái kia đầu dường như chín mồi dưa hấu giống như vậy nhất thời tự vỡ ra được đỏ trắng trong lúc nhất thời phun nơi nào đều là cũng còn tốt thanh phong né tránh rất nhanh này mới không có nhiễm đến rồi trên người thanh phong triệu hồi gậy to lòng nghĩ cái tên này cũng không có tiết lê sơ nói khuyết đại như vậy sao lực lượng là có một ít bất quá cũng chính là vạn thanh cân d á n g vẻ chán lời này nếu như bị tiết lê sơ nghe được không được phun máu ba lần à, muốn biết người khổng lồ này nhưng là đối pháp lực miễn dịch à, không có pháp lực hắn cho rằng tiết lê sơ cũng giống như hắn lực lớn vô cùng sao suy bụng ta ra bụng người hẹp hỏi a thanh phong chính nghĩ như vậy đối diện lại tới một thân xuyên giáp sát đại hắn người này đồng dạng cao lớn thân cao ba trượng tay cầm trừng mâu một bộ hung thần áp sát rắng rớp cái tên này không nói hai、lời. tới t i ể u mâu sắc đập tới thanh phong cũng không hàng hồ kỳ thực hắn nhất thích loại này đấu pháp từng cú đấm tấu h thịt vô cùng sảng khoái a nhưng là cái tên này nhìn thấy được rất mạnh cũng bất quá có hai mươi nghìn cân lực lượng chỉ là mấy lần đã bị thanh phong đánh đứt gân gãy xương co cắp trên mặt đất không thể nhúc đ í c h thanh phong lúc này có chút kỳ quái đi tới hỏi dò đây là nơi nào cái kia người cười lạnh một tiếng chỉ là nói ra ngươi cho rằng lực lớn vô cùng t i ể u có thể vô địch ở thiên hạ sao chờ ta phương tướng quân lại đây tốt dậy ngươi là người chờ hắn nói xong càng là nghiêng đầu một cái ngỏm cụ tỏi thanh phong không nói gì nay điện hình sở vấn phi sở đà suy nghĩ nhìn nhìn người khổng lồ này có thể hay không thu vào trong đó nhưng phát hiện lọ đã còn không chờ phát huy tác dụng hai người dưới đất càng là hóa thành hai cỗ thanh khí bay vào đến rồi trong thân thể của hắn thanh phong trong lòng kinh ngạc chỉ cảm thấy sức lực toàn thân càng là tăng trưởng không ít này nhường hắn không biết nên không nên cao hứng cùng vui vẻ hắn cảm thụ một phen phát hiện này lực lượng cũng thật là chân thật chính là không biết đi ra ngoài nơi này phía sau có thể hay không có biến hóa đúng là cái cảm giác này thật sự sảng khoái tâm niệm đến đây hắn cất bước hướng trước ngược lại là phải nhìn nhìn nơi này thông tới đâu nhưng là lúc này phương xa giao chiến nhân mã hình như thấy được hắn lại phân ra hai người mặc bằng sắt khôi giáp cự nhân lại đây thanh phong cùng đối chiến bất quá mấy lần t i ể u đem hai người t ó m lấy hai người chết rồi liền biến thành thanh khí đang bay vào trong thân thể của hắn lúc này giao chiến nhân mã ngừng lại nay một lần phân ra một chi bảy người tiểu đội thanh phong gọi nói tới thật đúng lúc mang theo gậy to t i ể u s ô n g lên trên giờ khác này hắn chỉ cảm thấy lực lượng dồi dào nghĩ muốn phát tiết một phen kích động nhất thời gậy to múa tung lên đảo mắt t i ể u cùng những người kia đ ố i chiến đến cùng một chỗ trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy tiếng sắt thép va chạm không ngừng chốc lát sau trên đất cũng chỉ có mấy cỗ thi thể chỉ chốc lát sau thời gian những thi k i a thể lại hóa thành thanh khí tiến vào thành phong thể bên trong vì là hắn lại tăng trưởng chút khí lượt đến ô một cái thân cao mười lăm mét thân mang tranh l ư ợ n g ngân giáp người khẽ n h ư mày càng là lộ ra một mặt cảm giác hứng thú biểu tình đến mà hắn đối diện một cái mọc da màu đèn cánh vai đầu trâu thân người ra hỏa cũng là trận to hai mắt chỉ thấy hắn vung tay lên phía sau hắn mấy người tướng mạo xấu xí ăn mặc á o giáp giống người mà không phải người quái vật cơ gậy to truy s ắ t t i ể u gào khóc chạy tới còn lộ ra một mặt vô cùng hưng phấn biểu tình thanh phong cũng không nói chuyện không lùi mà tiến tới vung lên gậy to nhảy vào trong đó hai cái giao thủ hắn phát hiện những người này dĩ nhiên so với những nhân loại kia cự nhân lực lượng càng lớn đánh nhau cũng càng thoải mái hơn thế nhưng những người này thực lực cũng rõ ràng không được đánh qua mấy lần toàn bộ bị thanh phong làm ngã xuống đất thanh phong lúc này chỉ vào bên kia lớn tiếng gọi nói không có đủ hay không toàn bộ các người đến đây đi lời này vừa nói ra bên kia hai đội nhân mã nhất thời tức giận không thôi chỉ thấy hai lớn dẫn đầu người vung tay lên hơn trăm cái cự nhân tự đánh tới thanh phong cười hì hì lòng nói bữa tiệc lớn đến hắn phóng lên gậy to phất lên nơi chính là một nắm m ư ơ máu nằm nấm lên xuống nơi chính là một cái mạng hắn chém giết điên cuồng từng đạo thanh khí bay vào thể nội nhường hắn không có chút nào hệ v o ạ i cảm giác thời khắc này hắn phản phất nhập ma trong lòng c h ỉ có sát sát sát c ự nhân cũng tốt thú nhân cũng được toàn bộ bị hắn giết chết một chỗ cái kia thân ma ngân giáp chiến sĩ cầm trong tay ngân thương động cái kia đầu châu thân người ma vật cầm lấy sắc nhọn mâu cũng tới ba người đấu cùng nhau lúc này thanh phong mới cảm giác có một ít áp lực nhưng là trong miệng hắn nhưng là gọi nói không đủ không đủ không đủ vanh vanh hai tiếng vang lên hai cái thần ma bình thường chiến sĩ bị thanh phong đánh nổ ra nhất thời có hai cỗ màu trắng khí thể bay vào hắn thể nội này hai cỗ khí thể càng là so với những tất cả kia thanh khí chập vào nhau lực lượng càng lớn hơn một ít nhất thời nhường thanh phong bắp thịt đều cổ tạo nên đến giờ khác này hắn lực lượng đủ có năm mươi nghìn cân nhiều nhiều ngày tới nay không có chút nào đột phá công pháp hắn cũng cảm giác cao hơn một tầng lúc này trong lòng hắn nghĩ đến chẳng lẽ nơi này trong sinh tử tranh tài còn có thể nhường hắn tu v i tăng trưởng nghĩ tới đây trong lòng hắn càng là kích động không thôi nhưng là đập vào mắt nơi phương xa tất cả đều là thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt nơi nào còn có chiến sĩ hắn chung quanh quan sát phát hiện mình càng là cũng không biết nên làm sao đi ra ngoài nếu như thế hắn quyết định tiếp tục hướng phía trước các bước t i u không tin nơi này không có tận đầu trong hàn g đá t i ế t lê sơ nhìn cái kia ghế đá nơi một mặt vẻ lo lắng cũng không biết thanh phong đến cùng thế nào rồi có thể hay không bị vĩnh viễn ở lại nơi đó ai trong không gian t h ầ n bí. thanh phong đang đại sát tư phương nguyên lai hắn lại tìm đến một chỗ chiến trường nơi này so với vừa rồi chỗ kia phải lớn hơn rất nhiều nơi này thần ma chiến sĩ càng là lợi hại có thể nhìn thấy những người khổng lồ kia khôi g i p càng là thuần đồng màu sắc bên kia thú nhân cũng thân mang lên ra dắt đến tuy rằng những người này lực lượng càng lớn nhưng là cùng thanh phong tương đối lên còn có khoảng cách thanh phong ở chỗ này điên cuồng c h é m giết hắn đã sớm đã quên mất thời gian trong mắt của hắn chỉ có giết một chữ này chương một trăm mười bảy hoàng kim lược sĩ cơ quan tính hết cũng không biết qua bao nhiêu ngày thanh phong gặp phải chiến trường một cái so với một cái lớn địch nhân một cái mạnh hơn một cái hắn là hai mắt đã đỏ chót còn giống như nhập ma hắn tựu giống như một ma đầu một d ạ n g trong mắt chỉ có giết một chữ này chỗ đi qua thật là chó gà không tha sau cùng càng là có thể nhìn thấy hắn ở phía sau đuổi theo giết những người khổng lồ kia một năm hai năm ba năm một trăm năm sau thanh phong một thân y phục dứt nát cả người đều là huyết dịch d ơ bẩn đầu tóc rối b ờ i không nớt trước mắt của hắn xuất hiện một cái lớn vô cùng cung điện cửa cung điện cao tới trăm mét bên trên vẽ hai con trên đầu dài sừng hoàng kim l u c sĩ phóng tầm mắt nhìn càng là để người có loại tâm hàn cảm giác thanh phong đi lên phía trước không chờ hắn làm sao đại môn kia càng là từ bên trong bị đẩy ra đến đứng tại cửa hắn có thể nhìn đến bên trong cung điện gạch vàng lót đất hai mươi bốn căn b à n lòng trụ tự sừng sững tại bên trong cung điện không đỉnh khảm nạm vô số dạ minh châu đem đại điện chiếu sáng ngời không nớt tại phía trên cung điện chỗ sâu nhất trên bảo tòa mặt ngồi một người mặc ho căn bản không thấy rõ dung mạo thanh phong nhìn hắn từng bước từng bước đi vào bên trong cung điện giờ khắc này một cái g i ọ n g lớn âm thanh từ người khổng lồ kia trong miệng t r n tới người đã đến rồi không biết ta chờ đợi bao nhiêu ngày tháng rốt cục có một người có thể g i ế t tới đây thanh phong nhìn hắn âm thanh lạnh lùng nói ra người đến cùng là ai nơi này đến cùng là nơi nào ta phải nên làm như thế nào đi ra ngoài đây không biết có phải hay không là nhiều năm đ ấ m máu phấn khởi chiến đấu mà đến thanh phong tuy rằng y lý r ấ t nát nhưng là trên người dĩ nhiên có một luồng không nói ra được khí thế loại khí thế này nhường hắn hiện ra khinh thường vô song không một chút nào so với kêu hoàng kim áo giáp cự nhân kém hơn cái gì hoàng kim chiến giáp cự nhân nhìn hắn dĩ nhiên hài lòng gật gật đầu tốt rất tốt ngươi là một cái rất người ưu tú loại đổ là có tư cách hướng ta hỏi ý ta có thể nói cho ngươi nơi đây tên là thần ma chiến trường biểu thị chính là thời kỳ thượng cổ thần ma đối chiến cảnh tượng ta chính là thần tộc thủ lĩnh ngạo thông thiên nếu như ngươi có thể đánh bại ta tự có thể thu được truyền thừa của ta đến đây đi thiếu niên nhường ta nhìn nhìn thực lực của ngươi đến cùng có nhiều cương đại nói liền thấy hắn đứng lên chưa từng nghĩ người này thân cao dĩ nhiên đủ có trăm mét nhìn thấy trận thế này thanh phong trong lòng không khỏi c h ử i mẹ nó thế thì còn đánh như thế nào không chờ hắn nghĩ nhiều cái kia hoàng kim chiến giáp tự nhân thân thể loáng một cái càng la bắt đầu biến nhỏ lên bất quá trong nháy mắt thì trở thành cùng thanh phong bình thường cao rắn g rớp xuyên thấu qua mặt nạ có thể nhìn thấy người kia ánh mắt vô cùng sắp bén xuyên thấu qua đôi mắt này cũng có thể thấy được người này nhưng là không như bình thường thanh phong đứng tại chỗ không có lập tức công kích mà là mang theo phức tạp tâm tình nói ra kỳ thực ta cần phải cảm tạ ngươi bởi vì trong mấy năm nay sinh tử tôi luyện thời khác, công pháp của ta đã đột phá đến rồi tầng thứ bảy, lực lượng càng là triệu cân. Bất quá, ta nghĩ ta nhất định phải giết chết người, nếu ta đoán không nhầm, cũng chỉ có giết người mới có thể hoàn toàn thoát lên nơi này đi. Nạo thông thiên a a âm thanh vang lên, chỉ là nói ra hai chữ, không sai. đón lấy chiến đấu lại bắt đầu, hai người đều là vô cùng lợi hại, thanh phong trải qua trăm năm tôi luyện lực lượng càng là đi đến triệu cân mức độ. Mỗi một q u y ề n đi xuống, hắn n ắ m đấm đều sẽ mang theo ầm ầm tiếng, gậy to giờ khắc này ở trong tay hắn như một côn nhẹ nhàng, căn bản không cách nào sử dụng, đồ thì không bằng năm đấm tới thoải mái. hai người ngươi tới ta đi. đấu lòng trời lở đất ba ngày ba đêm phía sau hai người phía sau cái kia cung điện to lớn đã hóa thành một vùng phế tích tại bọn họ quanh người càng là có vô số sâu không thấy đáy hô to thanh phong x ư n g mặt x ư n g m ũ i cái kia ngạo thông tin ê đồng dạng quần áo x ố c xếp giờ k h ắ c này hắn hoàng k i m chiến giáp cùng mũ giáp đều bị đánh nát bét cái kia trương anh tuấn vô cùng khuôn mặt sớm đã bị thanh phong đặt ở trong mắt đúng là nhường thanh phong kinh ngạc chính là này nạo thông thiên càng là nam sinh nữ tướng dài sinh đẹp phi thường còn giống như tiên tử đáng tiếc hắn nhất hầu có kết chính là chân c h í n chính chính nam tử a thanh phong đương nhiên sẽ không thương hương tiết ngọc chỉ là từng cú đ lúc này liền thấy thanh phong n ô lên sức toàn thân hét lớn một tiếng nói ra ngàn quân lực chỉ có lực bất tận tựu để cho chúng ta một quyền phân cái thắng bại đi nói liền thấy hắn trên nắm tay mặt lập loẹ một tầng ngưng tụ dường như áo giáp q u y ề n sáo bình thường c ư ờ n g khí quay về cái kia ngạo thông thiên liền đánh tới ngạo thông thiên cũng là trong lòng hung ác hoàng kim áo giáp càng là bị hắn giải giáp hạ xuống hắn cổ tạo nên bắp thịt toàn thân có sức lực đều ngưng ở trong quả đấm chỉ thấy hắn nắm đấm kim quang lấp lóe bên trên càng có gạo thét thanh âm hai người xong quyền đối với lên chỉ nghe ầm ầm tiếng vang lên tiếng này lớn còn giống như tr chỉ thấy một đạo bạch quang nổi lên trói mắt phi thường một luồng tịch diệt lực lượng tùy theo chuyển đến ra to lớn hào quang cùng năng lượng cùng khuyết tán ra toàn bộ thế giới hình như đều là một mảnh trắng xóa không nhận rõ trời và đất không nhìn thấy bất kỳ những thứ khác sắc thái qua hồi lâu hào quang thu lại thanh phong cùng ngạo thông thiên vừa rồi tỉ thí địa phương đã tạo thành một cái chu vi vạn m é t to lớn hố sâu hố sâu bên dưới thanh phong miệng nôn màu tươi sắc mặt trắng bệnh quần áo rách tà tơi tóc càng là rối tung ra lại nhìn cái tiêng ạ o thông thiên một thân bắp thịt lộ ra ở bên ngoài bên trên dĩ nhiên có nói vết nứt h ẳ n ánh mắt hoảng sợ nh trong miệng máu tươi không ngừng chạy xuôi mà ra giờ k h ắ c này hắn chỉ còn kịp nói trên một tiếng thật mạnh liền thấy những vết rách kia càng ngày càng lớn ở một cái nạo thông thiên thân thể t i u phân liệt ra vỡ vụ một chỗ càng là chết không thể chết lại thanh phong giờ k h ắ c này con mắt hiếp lại nhưng là không có lộ ra vẻ mặt cao hứng lại nhìn cái kia ngạo thông thiên thi thể ngược lại hóa thành một đạo màu vàng hào quang nay một lần hắn không giống như trước những khí kia lĩnh hội tiến vào hắn thân thể chỉ thấy màu vàng kia hào quang vừa ra nhưng là trực tiếp hướng về trên đầu hắn mặt phóng đi không chờ thanh phong phản ứng lại đạo kia kim quang đã không thấy tăm hơi thanh phong cười gằn một cái hư một tiếng đồ tự nói nói thật đúng là giỏi tính toán a giờ khác này nhìn cái kia kim quang nháy mắt đi tới thanh phong thức h ả i bên trong hóa thành một cái màu vàng trùng sáng tiếp nhi liền muốn hướng về bên trong chạy đi chưa từng nghĩ một đạo tấm vong lớn màu tím đ ô n g dưng mà hiện nháy mắt tựu đem hắn khốn vào trong đó cái kia chùm sáng kinh hãi nghĩ muốn d â y r u ộ n nhưng không nghĩ cái kia tấm vong lớn màu tím dắn chắc cực kỳ mặc nó làm sao xông tới cũng là không sợ liền đúng vào lúc này một cái thanh âm lười biếng chuyển đến không muốn đồ tự dãy ruộng ư ờ i cái lao quỷ này đúng là một tay giỏi tính toán như đồ vô số năm n i ệ m tình ngươi cũng không hề nghĩ tiếng này vừa ra một đoàn màu đen trùm sáng càng là đi tới hắn bên người hư giỏi tính toán không nghĩ ta ngạo thông thiên cơ quan tính hết hôm nay nhưng ngã tại ngươi một cái tiểu nhi trong tay thực sự là x ỉ nhục sỉ nhục a đúng là ta nghĩ không minh bạch đến cùng nơi nào để lộ lộ chân tướng bị ngươi nhìn ra chỉ nghe thanh âm kia hơi nghi hoặc một chút hỏi g ò nơi nào từ ta tiến nhập đại điện thời điểm lão ma đầu t i ể u xem thấu mục đích của ngươi lúc này nhưng là thanh phong âm thanh vang lên tùy theo một cái màu xanh lục trùm sáng lại xuất hiện ra chương một trăm mười tám hoàng kim trang sách thái thượng trương hai cái nguyên thần n g ư ơ i rốt cuộc là ai màu vàng tia trùm sáng bên trong phát sinh ngạc nhiên nghi ngờ tiếng thư cái gì người chính đạo bảy phái thái nhất tông thanh phong lời này vừa nói ra màu vàng tia trùm sáng nhất thời không lời nói sau một chốc cái tia trùm sáng bên trong mới nói ra phi cái gì chính đạo phản nói thái nhất cái gì tông ta chỉ là kinh ngạc ngươi tại sao lại có hai cái nguyên thần thanh phong không nói gì kha kha, kha hai cái nguyên thần thì lại làm sao n g ư ơ i lão quỷ này lúc này đã là cua trong dọ vẫn là mau nhanh bản giao một ít hữu dụng có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng cũng không nhớ rõ bách biến ma còn đúng lúc nói h ư n g ư ơ i sai tính toán ta đường đường hạo thiên thượng nhân làm sao sẽ khuất phục cùng các ngươi nếu mình bại muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được bất quá các ngươi t r í ít vẫn là nhường ta biết các ngươi làm sao phát hiện được ta tính toán cũng tốt nhường ta chết nhắm mắt thời gian quay lại thanh phong tiến nhập đại điện thời gian một k h ắ c đó bách biến ma quân bỗng nhiên ở trong đầu hắn mặt nói ra ồ không đúng cái gì không đúng thanh phong n g h i hoặc trước đây cùng ngươi tranh đấu người đều là không có t h ậ t thể đồ vật có thể là người này rất quái lạ ta lại có thể cảm nhận được linh hồn của hắn vận sóng cái tên này không giống như vậy có lẽ này toàn bộ mật địa đều là hắn bố trí cục diện cũng không nhớ rõ a Bố cục. thanh phong trong tựu ta, trí tốt thứ thêm thế thiết xong vào lòng ngạc nhiên. Đúng đấy, giống như ban đầu ta, bố trí xong cụ, người duyên cuộc, sống người này càng cường nhưng lại đại, cục, chỉ chờ cuộc, cục hưu hai đời. đấy, đầu bố bố Mà không ế n ư tương n cùng bản đồng, chính là của hắn càng phức tạp càng lớn g cơ của phức ta tạp thêm to lớn một ít t h là mà i thôi. t h a h h p o n k h ô nói g n gì bất quá này lão ma cũng không thể không tin dù sao hai tính mạng người tương quan nếu là hắn lừa gạt mình cũng không cần phải thế liền hai người mật nghị một phen vô luận như thế nào hay là trước làm cái chuẩn bị để n g ư ờ i bất ngờ phát sinh ai tự nghĩ chuyện hướng đi thật dựa theo lão ma phỏng đoán mà đến cái tên này càng là tâm hoài q u ỷ thai mục đích cũng cùng trước đây lão ma một dạng chỉ là muốn thu được cường giả thân thể đoạt xá trọng sinh mà thôi màu vàng kia chùm sáng nghe xong hắn những câu nói này nhất thời sáng tỏ đồng thời cũng biết này màu đen chùm sáng nguyên lai、like、cũng là một cái chuẩn bị đoạt xá nhà của người nọ hỏa bất quá nhìn dáng dấp thất bại đồng thời còn bị người ta cho thu phục thực sự là ném chết đoạt xá người thể diện a hắn khinh bị người này nghe rõ chứ nghe rõ hay nói một chút ngươi như vậy tỉ mỉ bố cục đến cùng vì cái nào giống như bách biến ma quân thần khí vô cùng nói vì là như vậy ngươi không là đều nói rồi sao đương nhiên là đặc xá bằng không ta rảnh r ồ i à đáng tiếc ca đáng tiếc người định không bằng trời định tính tới tính lui càng là lộ ngươi người như vậy ngạo thông thiên ngữ khí có chút thầm hận bách biến ma quân không thèm để ý chút nào nói ra kha kha kha nếu như thế vậy thì cùng ta làm cái bầu bạn đi chờ hắn nói xong cũng không chờ màu vàng kia chùm sáng làm phản ứng gì tựu i nghe hắn lớn tiếng quát nói thanh phong còn chưa động thủ càng chờ khi nào thanh phong thần thức chùm sáng phía trên bỗng nhiên bắn ra một đạo thanh quang đánh tại màu vàng chùm sáng trên người cùng lúc đó tựu nghe hắn cái kia bách biến ma quân đọc mặt chú Từng đạo một à u đen phủ v ă khi thanh phong trên n u chết đi ngươi ế đánh và ta đều là trên một sợi dây châu chấu một khi thanh phong chết đi ngươi và ta đều muốn theo châu theo nếu như ngươi bé ngoan nghe lời đến rồi bên ngoài có lẽ trêu chọc được thanh phong thỏa mãn vì là ngươi đang tìm một cỗ thân thể cũng không phải không thể hiện tại ngươi t i ể u đảng hoàng đợi ở chỗ này đi cái gì huyết chú thực sự là không nghĩ tới một cái chính đạo đệ tử dĩ nhiên sẽ loại này âm tà thuật thiệt thòi ta còn rất yêu quý ngươi đây giờ khác này cái k i ê u ngạo thông thiên trong lời nói phần nhiều là xem thường tâm ý thanh phong than thở một tiếng nói ra lão ma đầu ta nói cái gì đến trực tiếp giết chết hắn nhường hắn hình thần đều diệt t i ể u xong chuyện thực sự là không biết ngươi nghĩ như thế nào chẳng lẽ đem ta này thức h ả i trước đây khách sạn không thành kha kha, kha tiểu từ tối ta còn không phải là vì ngươi tốt nếu như cái tên này không nói ra nên làm gì đi ra ngoài nơi này Người đời này đều đừng muốn đi ra ngoài. Nghe được câu này, Thanh Phong không lại nhiều đời lời, đi lại đều câu ra được vào ừ a rồi hắn còn tưởng rằng chỉ cần đánh bại người hắn chỉ đánh còn tưởng cần n y này, ngây tiểu tự thơ, rời đi nơi sẽ động nhưng không nghĩ hắn vẫn là ngây thơ, căn bản không n là à cách nào đi ra ngoài. ra Vào thời khắc này thanh phong ồ lên một tiếng bởi vì hắn bản thể nhìn thấy cái kiêu ngạo thông tin ê thân thể biến mất phía sau dùng xuống hoàng kim chiến giáp dĩ nhiên hóa thành một tấm hoàng kim trang sách trên viết số không thể cũng không biết ghi lại cái gì thanh phong đưa tay nhận lấy nhìn nhìn một phen trên mặt biểu hiện nhưng là càng ngày càng kích động nguyên lai này hoàng kim trên trang sách mặt ghi lại chính là bá thể quyết tầng thứ nhất một đến chín tầng công pháp hoàn chỉnh đồng thời này phía trên ghi lại càng thêm tỉ mỉ càng thêm hoàn chỉnh so với sư phụ giao cho hắn càng thêm toàn diện thanh phong càng xem càng kích động quả thực liền muốn không thể k i ể m chế đáng tiếc này kim trang phía trên chỉ có tầng thứ nhất công pháp cái kia tầng thứ hai lại ở nơi nào hắn bốn lần nhìn nhìn nhưng là không có tầm thứ hai kim trang lúc này hắn nghĩ tới cái kia ngạo thông thiên nhất định biết công pháp còn thừa lại t â m tích làm sao làm làm sao làm c ũ ngay c trong t bách góc thanh phong tại lúc tiến vào nhưng là không khỏi há hấp mổm bởi vì lúc này bách biến ma quân dĩ nhiên cùng cái kiêng ngạo thông thiên trong đó thọc một chút tủ cục xì xào bàn tán không biết còn tưởng rằng hai người là nhiều năm không gặp nhiều năm láo hữu giống như vậy này nhường chính mình làm sao còn ra tay thanh phong ho khan một cái xem như là cắt đứt hai người tán chuyện lúc này trong lòng hắn nghĩ đến cái tên này nếu như không phối hợp hắn cũng không khỏi trên chút thủ đoạn trong miệng nhưng là hỏi dò ngạo thông tiên này bá thể quyết công pháp ngươi là nơi nào đạt được có thể còn có đến tiếp sau công pháp ngạo thông tiên suy nghĩ chốc lát này mới nói ra vật này chính là năm đó ta tại một vị trí bí ẩn đạt được này kim trang xác thực còn có một tấm đáng tiếc vật kia bị một người khác đạt được cụ thể bị hắn mang tới chỗ nào lại không thể biết rồi nghe đến đó thanh phong trong lòng nhất thời tiết n ố i không n ớ t bất quá hắn tùy theo nghĩ đến một chuyện hỏi tiếp nói ta và ngươi giao thủ phát hiện ngươi cũng lực lớn vô cùng chẳng lẽ cũng là tu luyện thể thuật không thành ngạo thông tiên gật đầu không chút do dự nói ra nếu ngươi và ta sau đó một thể lẫn nhau ngay cả tính mệnh du quan ta cũng không ẩn giấu ngươi ta đúng là thể tu tu chính là thể thuật ba mươi nghìn năm trước đã từng có một đại phái tên là vạn vật t ô n g đã từng lấy thể thuật quét ngang tu chân giới không có bất kỳ môn phái có thể lay động phong đáng tiếp t ự từ bản phái tông chủ nhậm ngã hành mang theo bản phái tuyệt học c h â n phái thái thượng trương mất tích bí ẩn phía sau vạn vật tông t i ể u bắt đầu bại rơi xuống sau đó nhiều năm môn bên trong trưởng lão lần lượt qua đời thái thượng trương thất truyền dựa vào phổ thông công pháp luyện thể căn bản không phải những tu pháp giả kia đối thủ vạn vật tông cũng từ từ trở thành tam lưu môn phái nhỏ sau cùng hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong Trước nạo thiên nhị thập tứ nhị côn. n thông thiên nói tới chỗ này n ữ khí không khỏi có chút thương cảm thế nhưng này chút không phải là thanh phong quan tâm vấn đề hắn chỉ nghĩ biết hắn tu công pháp gì đồng thời phi thường hiếu kỳ cái kia thái thượng trương lại là loại công pháp nào có gì chỗ thần kỳ hắn đem nghi vấn của mình từng cái hỏi ra nạo thông thiên cũng không biết bị cái kia bách biến ma quân rót cái gì thuốc dĩ nhiên biết không, không đáp nói với hắn nói hắn đầu tiên là nói cái k i a thái thượng trương công pháp nguyên lai、like、này công nhất chỗ lợi hại đó là có thể đủ miễn dịch pháp lực đặc kích và không cũng không thể xưng bá tu c h â n giới mà hắn tu luyện cũng là một loại lợi hại thể thuật tên là huyết sắt thần công này công lấy hấp thụ huyết sắt lực lượng luyện thể luyện đến đại thành có thể ngưng kết k i m thân lấy lực chứng đạo đồng thời này công có thể dùng huyết sắt lực lượng ngưng tụ thành minh vương áo giáp này áo giáp có thể so với pháp bảo cứng rắn không thể phá vỡ nghe đến đó thanh phong còn có nghĩ hoặc liền hỏi nói hắn vì sao không tu luyện bá thể quyết n ạ o thông tin cho đáp án của hắn rất đơn giản này bá thể quyết tối nghĩa khó hiểu đồng thời phương th chủ yếu nhất chính là vật này chỉ có tầng thứ nhất công pháp tuy rằng nói ở trên thiên hoa loại truy hình như vô địch thiên hạ tựa như coi như như vậy n à y tầng thứ nhất công pháp cũng không cách nào cùng hắn đã tu luyện tiểu thành huyết s ắ t thần công so với đúng là cái này nằm công pháp kim diệp bị hắn phát hiện lại còn là một cái mật bảo vật ấy có thể bảo hiểm tổn thần hồn hiệu quả đồng thời còn có thể cung dưỡng thần hồn khiến cho bất tử bất d i ệ t nếu không phải là vật này khả năng ta này tia tàn hồn cũng đã sớm phai mở tại này trong thế gian thanh phong hiểu rõ nhưng trong lòng thì tiết mối cái kia thái thượng trương thất lạc miễn dịch pháp lực à, một khi như vậy thế gian này còn có cái gì tu giả có thể ngạnh hám luyện t h ể sĩ bất quá hắn đối với huyết sát thần công đúng là cảm thấy rất hứng thú không vì cái gì khác vật kia có thể hấp thụ huyết sát lực lượng trên người mình huyết sát khí tức càng ngày càng nặng n à y vẫn là hắn phi thường lo lắng còn chưa phải là bởi vì cái kia ma trùng à nếu như có thể đem huyết sát lực lượng hấp thụ đi không nhường ma trùng đạt được nửa phần cũng có thể lấy này áp chế ma trùng sinh trường đi vừa nghĩ đến đây trong lòng hắn tự nhớ tới công pháp này đến không chờ hắn nhiều lời cái t i ê u ngạo thông thiên hình như bất ý một đoạn tin tức t i u chuyển đến thanh phong trong đầu chính là hoàn c h ỉ n h huyết sắt thần công thanh phong đại hỷ tất nhiên là cảm tạo một phen như vậy ba người quen thuộc cái t i ê u ngạo thông thiên liền cùng hai người nói nơi đây chính là hắn dùng trận kỳ tế luyện mà ra mục đích đúng là vì là chờ đợi một cái luyện thể người xuất hiện đồng thời bồi dưỡng được một cái tuyệt sắc n ụ c thể lấy cung cấp hắn đoạt xá tác dụng đáng tiếc là tính toán không một chỗ sai sót hắn vẫn là thua ở thanh phong trong tay trong lòng tự là có chút tiếp nối bất quá hắn cũng nghĩ thông suốt từ nơi sâu xa tự có thiên ý chỉ cần ngày sau vì là hắn tìm một cái hợp thể luyện thể sĩ cung cấp hắn đoạt xá liền được thanh phong trong miệng đáp ứng bất quá vẫn là cùng hắn nói do đến sẽ không đi tự mình bắt giữ người như vậy vẫn là phải xem cơ duyên mới có thể ngạo thông thiên cũng nhất nhất đồng ý thanh phong còn có sau cùng nghĩ hoặc đó chính là ở tại đây tu luyện ra được những lực lượng kia còn có công pháp đến rồi bên ngoài có phải hay không sẽ biến mất vấn đề này tự liền ngạo thông thiên cũng giải đáp không được bởi vì nơi đây chính là hắn cùng một cái khác trận pháp đại sư hoàn thành hắn cũng chỉ là phụ trợ mà thôi đáng tiếc trận pháp kia đại sư ở đây trận hoàn thành phía sau thanh i ê u o toàn à n nghe đến chết t h đi, đó, tốt tốt. phong từng cái đồng ý không chờ hắn tại nhiều lời cái gì cái kêu bách biến ma quân tự lôi kéo ngạo thông thiên thần hồn cấp tốc hướng về thần trong óc nơi sâu xa mà đi cũng không biết hắn làm cho như vậy thanh phong trở lại bản thể nhìn trước mắt muốn tan t à n h đại địa ngoài miệng mật chú nhậm lên đảo mắt tự biến mất ngay tại chỗ đón lấy trước mắt ăn h sáng dĩ nhiên thân tại một gian thạch thất bên trong này nhà đá tả hữu còn đều có một gian nhà nhà đá chính giữa để bàn đá ghế đá trên bàn đá mặt có một màu bạc giới chỉ cùng loại chiếc nhẫn giống như vậy phía trên bố d ầ u diếm vô số kinh văn b ủ a chú bởi vì quá cẩn thận nhỏ cũng không biết viết cái gì nạo g thông thiên nói cho hắn đây là một cái nhẫn chữ vật chỉ thanh phong thần thức hơi động dựa theo nạo g thông thiên nói cho hắn biết phương pháp tiến vào bên trong này giới trong ngón tay m ặ t không gian không nhỏ dĩ nhiên có ba gian phòng lớn nhỏ dễ thấy nhất chính là bên trong có một đống nhỏ linh thạch thanh phong lập tức chạy tới phát hiện bên trong lại vẫn có ba viên c ự c phẩm linh thạch nhìn thấy vật này nhường hắn không khỏi mừng rỡ như điên chính mình một lần này có phải hay không c i ể u từ ăn mày biến thành nhà giàu mới nổi cẩn thận đ ế m đếm theo thứ tự là ba viên c ự c phẩm linh thạch mười viên thượng phẩm linh thạch năm trăm sáu mươi viên phổ thông linh thạch có những linh thạch này hắn cũng có thể đi mua linh dược nhiều luyện chế nhiều đan dược dùng đến công pháp tu luyện không làm nghĩ nhiều hắn vừa nhìn về phía nơi khác bên kia còn có hai cái hộp ngọc mở ra một nhìn càng là hai cây phi thường chân quý linh dược nhìn thấy được niên đại hắn rất lâu tất nhiên có giá trị không nhỏ đem chúng nó phong kín trên lại nhìn xuống đất trên còn có mười mấy khối đầu người lớn nhỏ vật liệu bị ngân hắn cầm lấy một khối vật liệu trong lòng kinh t h ắ n không thôi đây cũng là một khối vàng n óng ánh sáng lóng lượng chỉ có lớn chừng quả đấm vật liệu bị hắn cầm trong tay trong mắt hắn nhất thời có nghi hoặc tâm ý vật này không đều có thể là trọng lượng nhưng có đem gần ngàn cân chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết canh kim liên tiếp nhìn, nhìn mấy khối vật liệu mỗi người đều là thứ tốt đây là bên trong góc mặt có một cái ngọc chất hộp mở hộp ra bên trong gửi ba bạn cổ tịch hắn nhìn thấy trong đó một cái tên ánh mắt tự trực chỉ thấy trên đó viết huyền t i ê n nhị th phía trên ghi lại hai mươi bốn chiêu côn pháp mỗi một côn đều vô cùng ảo diệu so với chính hắn tập luyện côn pháp không biết mạnh hơn bao nhiêu lần đi có này một vật hắn đều cảm giác này một chuyến bí cảnh tới giá trị phía dưới còn có hai quyển sách theo thứ tự là đại thủ lấn cùng hỏa vân thần công n à y hai quyển sách hắn đúng là không có gấp lần mở kể cả huyền thiên nhị thập tứ côn cùng trước tiên thả lên vật này hay là trở về tốt nghiên cứu kỹ tốt kỳ thực hắn vẫn còn có một cái lớn nhất n g h i hoặc cái kia chính là mình đã ở tại đây đợi trăm năm hắn cũng không biết bên ngoài đến cùng như thế nào thế nhưng nếu đã tới mức độ này hắn cũng không thể tránh được chỉ có thể trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó thân thức thối lui ra khỏi giới chỉ hắn cẩn thận nhìn nhìn một phen vật này thật đúng là một thứ tốt bất quá vật ấy một khi đi ra ngoài hay là trước thu tốt một khi bị người khác phát hiện nhất định là sẽ gây ra phiền phức không tất yếu nghĩ đến đây hắn trực tiếp đem vật này ném tới nhỏ bình trong bể nước mặt lúc này hắn đẩy ra bên trái gian nhà cửa lớn bên trong nhất thời một luồng cực hàn chi lực phả vào mặt tuy rằng hắn trốn lảnh trốn nhanh vẫn còn bị phụt ra một thân tốt tại không là đọc khí nếu không thì không xong coi như là như vậy cái kia hàn khí vô cùng băng lãnh coi như là hắn bây giờ thể chất cũng bị đông cứng cả người run môi xanh tím màu xác nạo thông thiên người này. dĩ nhiên trước đây không có nói cho hắn nơi này lạnh như thế thực sự là đáng chết chắc hẳn hắn nhất định là cố ý đi sâu trong ý thức ngạo thông thiên giờ khắp này nhìn thanh phong trong thức hải mặt phong ấn cũng là kinh động như gặp thiên nhân c h ư ơ n một trăm hai mươi một gian phòng thiên tầm lại xuất hiện lại nói ngạo thông thiên bị bách biến ma quân một trận lắc lư b á n tín bán nghi theo hắn đi rồi đã lâu khi hắn nhìn thấy tòa kia dọa người chết không đền mạng phong ấn đại trận nhất thời cảm giác được chính mình không có trắng trở trận pháp này thần bị h à o diệu hắn chính là chưa bao giờ bài kiến hắn chỉ là nghiên cứu kỹ một lúc cũng cảm giác thu hoạch lương nhiều mà cái kêu bách biến ma qu lại là cùng hắn một trận nói thầm sau đó hai người tiếng cười gian t i ệ u không ngừng truyền ra thanh phong trong lòng thầm hận tên kia đặc ý như vậy chờ hắn tiến nhập thức hải bên trong vốn muốn tìm tên kia tính sổ nhưng không muốn tìm nửa ngày cũng không có thấy bóng người thời gian cấp bách cũng chỉ có thể coi như thôi thế nhưng món nợ này không thể cứ tính như vậy chờ ngày sau đang tìm hắn nói trên nói chuyện trong mật thất lạnh xì hơi xong xuôi thanh phong nhìn thấy bên kia không có màu trắng hàn khí lại xuất hiện này mới đi tới chỉ thấy mật thất không lớn tại mật thất bên trong có một dài hai mét ngắn rộng một mét hẹp bích ngọc hàng giường hắn đi lên phía trước sắt mặt lộ ra vẻ mừng r lớn như vậy một cái giường dĩ nhiên hoàn toàn là vạn năm hàng ngọc làm ra không từ mà biệt chính là này một cái giường cũng có giá trị không nhỏ đi lại nhìn cái kia trên giường hàn khí thành tia chạm xoay quanh mà lên mà cái kia nơi trung tâm càng là có một lớn chừng ngón tay cái sâu ăn lá này sâu ăn lá giờ khắc này đã ngủ đông càng là không lúc đ í c h hắn tự tay đưa qua sâu cái tên này cả người thị quần quận rất là khả ái qua không chốc lát sâu thân thể hàn khí loại trừ dĩ nhiên k h ẽ động hình như lập tức sẽ tỉnh lại bình thường vật này cái kia ngạo thông thiên đã nói cho hắn biết tên là thiên tàm chính là hắn lao lực gian khổ được đồ vật mà vào lúc này hắn người cũng bị thương nặng khó giữ được tính mạng rồi cho nên mới phải dùng hàn giường phong l ớ n này trùng dựa theo hắn phỏng đoán vật này thật không đơn giản bởi vì trước đây nó lúc xuất thế có thể nói thiên địa biến sắc nhật nguyệt không ánh sáng khi đó hắn không có thời gian cẩn thận tham tưởng cũng không biết vật này ngày sau sẽ tiến hóa thành vật gì thanh phong đánh giá một phen cũng không có quá suy nghĩ nhiều hắn đúng là biết có rất nhiều người hấp thu chăn nuôi các loại linh trùng chỗ tốt nhiều nhiều a nếu ngạo thông thiên đối với nó coi trọng như vậy thanh phong cũng chỉ có thể cố mà làm chăn nuôi nhìn, nhìn. bất quá thứ này nhất định phải từ nhỏ đã muốn cùng nó kết thành kế ước nếu không thì một khi trở trưởng thành căn bản không khống chế được nó tốt tại ngạo thông thiên đã nói cho hắn nên làm như thế nào nếu không thì hắn chỉ có thể một mặt m ộ ép lúc này liền thấy hắn tại đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết sau đó liền thấy hắn không ngừng đánh ra chỉ quyết tại bên trên trong miệng cũng bắt đầu đọc thầm một ít chú văn những chú văn kia theo hắn v ị n h tụng càng l à hóa thành từng cái từng cái hư hảo màu máu phủ văn bay vào đến tinh huyết bên trong như vậy nửa khắc đồng hồ thời gian hắn mới đem cái kia dọt tinh huyết tế luyện xong hết sau đó hắn vất tay đem tinh huyết dọt tại thiên tầm đỉnh đầu cái k i a tinh huyết tùy theo tan vào thân thể của nó bên trong lập tức hắn cũng cảm giác cùng cái k i a thiên tầm có một tia liên hệ mà mối liên hệ này cũng sẽ theo hai cái cùng nhau là thắng ngày càng thêm rõ ràng đồng thời điểm trọng yếu nhất chính là một khi nó không nghe lời cũng có thể thông qua mật chú đến khống chế nó hoặc là hủy diệt nó tuy rằng phương pháp kia được gắt thế nhưng đối với linh trùng tới nói lại là không thể không như vậy làm xong này chút hắn nhưng là có chút phát sầu vật này nên để ở nơi đâu nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể ném vào lọ đá trong bể nước mặt hắn lòng nghĩ cũng không biết cái tên này có thể hay không nước sẽ không bị ngập chết đi không nghĩ quá nhiều hắn cũng chỉ có thể thử một lần nghĩ tới đây hắn tựu đem tiên h t ầ m đưa vào lọ đá bên trong không nghĩ hắn vừa tiến vào trong lọ đá cái k i a lọ đá hình như có cảm giác chật bắt đầu chấn động lên không chờ thanh phong minh bạch xảy ra chuyện gì trên tay sâu ăn lá dĩ nhiên soạt một cái bị một cái mông lung gian phòng hấp thụ đi vào chờ hắn phản ứng lại liền thấy nguyên bản mông lung trong một gian phòng đ ỗ n g nhiên x ư ơ n g ngủ thối lui mà cái k i a trên cửa phòng phương lại biểu hiện một cái thượng cổ chữ lệ mục này thanh phong không nghĩ tới này thiên tầm dĩ nhiên cũng có thể mở ra một cái phòng chẳng lẽ nó còn có thể là cùng thanh l i ê n một cấp bậc đồ vật muốn thực sự là như vậy chính mình chẳng phải là phát đại phát lúc này lại nhìn phòng kia bên trong đã hiện ra một mảnh màu xanh b i ế c dạt rào v ẻ thanh phong hơi động tùy theo tiến vào bên trong nơi này đồng dạng trăm mét vông tròn t à hữu trên mặt đất có cỏ nhỏ nằm dày đặc ở giữa cái k i a thiên tầm thái quá nhỏ bé còn cùng cỏ xanh một cái màu sắc thật là không biết đi nơi nào tốt tại hai cái tâm ý liên kết hắn cảm giác một phen liền thấy tên kia dĩ nhiên nằm út sấp tại một cái trên lá cây mặt giờ khác này nó đã hoàn toàn tỉnh lại cũng không biết có phải hay không là đói bụng càng là gằm nhấm cái kia cọ xanh đến thanh phong thấy cảnh này lòng nghĩ cho ăn cái tên này chút gì tốt đây nghĩ tới nghĩ lui hắn lấy ra một viên linh thạch ném tới không nghĩ tên kia một nhìn thấy linh trên ngựa đá tựu bò lên cái kia hàm răng cũng không biết là cái gì làm dĩ nhiên gặm răng rắc răng rắc thanh em không tuyệt nhìn thấy tình cảnh này thanh phong đều cảm giác hàm răng có chút đau bất quá nếu nó yêu thích t ự tốt sau đó hắn lại ném mấy khối linh thạch để ở nơi đó liền hướng nó nơi nhìn lại hắn ở đây trong không gian đi rồi một vòng nơi này cùng cái kia thanh niên nơi ở một dạng ngoại trừ lộ ra ngoài địa phương bên cạnh bị một tầng cấm chế cách nhìn sang cấm chế bên ngoài một mảnh hư vô đen kịt cực kỳ dường như hư không bình thường nơi này duy nhất cùng thanh l i ê n nơi nào bất đồng chính là chỉ có linh khí nhàn nhạt, nhạt cùng hắn tại thái nhất tông nơi ở đường không có khác biệt hắn cũng l ậ t nhìn một cái nơi này b ù n đất đúng là ngăm đen cực kỳ chính là là không sai linh t h ổ khai khẩn đi ra nếu như trồng lên một ít linh dược linh thực có lẽ không sai có thời gian ngược lại là có thể làm một ít hạt giống lại đây loại ở tại đây còn lúc này i n cũng hắn g gì có chỗ đặc đ biệt, vừa liếc nhìn cái kia thiên tàm phát hiện người này bất chi bất giác dĩ nhiên gặm sạch một cái linh thạch trong lúc nhất thời hắn có chút hối hận rồi xem ra chăn nuôi cái tên này hình như phi thường tiêu hao linh thạch dáng vẻ đi ra lọ đá trên mặt hắn đều hồi hộp lúc này hắn không chút do dự đem cái kia vạn năm giường hàn ngọc c ũ n g cất vào đến đón lấy hắn lại đẩy ra cửa bên phải vừa vào phòng liền thấy giữa không trung lơ lửng vài món pháp khí cùng pháp bảo đây đều là ngạo thông thiên năm đó tất cả một cái màu đỏ tiểu tháp nhìn thấy được thần quang sáng láng tất nhiên không là phản phẩm đáng tiếc hắn vừa chạm vào c h ạ m tiểu tháp kia tựu i rơi rơi xuống đón lấy hào quang hơi thu lại dĩ nhiên linh tính hoàn toàn không có hỏng rồi thanh phong hô to đáng tiếc nghĩ đến hẳn là niên đại xa xưa không có linh khi ôn dưỡng mới có thể như thế chứ cứ như vậy liên tiếp mấy món đồ đều đã hầm mất tốt tại cái kia lơ lửng giữa không trung một thanh dài một thức phi đao không có hư mất còn có một tia linh tính trở lại tốt đẹp ôn dưỡng một phen có lẽ còn có thể sử dụng thanh phong đưa qua n ó phát hiện cây đao này lại còn là một nhóm người mẫu liên hoàn đao một thanh mẫu đao bên trong còn ngậm có một thanh lớn chừng bàn tay từ đao quả thực là thiết kế tinh diệu cực kỳ. t rượu n năm g vội vã trăm bất quá một cực bùng Thanh Phong nhìn tay. không ngừng than thở, mình ngược lại là cũng có thể k i khi ế nếu phòng thân, nếu không thì một g thanh phong đương nhiên sẽ không đi chậm dại ôn dưỡng vật ấy chỉ thấy hắn nhỏ vào một giọt tinh huyết tiến vào lọ đá bên trong lại đem đao này ném vào tùy theo trên đất n h ư n g đã không có kia linh tính đổ vật từng cái hút vào tuy rằng những thứ đồ này đã không có linh tính nhưng là vật liệu cũng là không sai tựu i để lọ đá cùng nung nấu cho hắn chế tạo một thanh tốt vũ khí đi tuy rằng vật này tựu i giống mở mù hộp có thể mỗi lần tổng có kinh hỷ hiện hắn cẩn thận kiểm tra một phen tựu i lại cũng không có bất kỳ phát hiện đúng là lúc này hắn có chút sợ lên không biết trăm năm đã qua bên ngoài đến cùng như thế nào nhớ được trước đây hôn nguyên tử thượng nhân nói qua nay bí cảnh bên trong chỉ có thời g cũng sẽ bị bí cảnh phản trách đi ra ngoài không biết có phải hay không là chính mình tiến vào địa phương đặc biệt mới không có bị c h u y ể n tống đi ra ngoài này bí cảnh năm trăm năm mới mở ra một hồi tự mình có phải hay không còn muốn ở lại trong này bốn trăm năm thời gian a nghĩ tới nghĩ lui hắn chỉ có thể lắc đầu than thở một tiếng nghĩ đến vẫn là mau đi trở về thôi hắn nghiệm lên mặt chú đảo mắt lại trở về thần bí không gian bên trong lúc này thần bí không gian đã bắt đầu rơi vào đổ nát bên trong đại địa đều đang run dày lên nạo thông tin nói qua nghĩ muốn đi ra ngoài biện pháp duy nhất chính là nhường này không gian phản át lúc này không gian đã bắt đầu tự động giải thể t h A chỉ nghe hắn hét nó h lớn một tiếng gậy to phía trên nháy mắt phát sinh một đạo ngàn mét con mang chỉ nghe một tiếng nổ rung trời ầm ầm một tiếng vô số vạn cân lực lượng tại một côn này vai hạ đổ xuống mà ra vùng thế giới này lại cũng không chịu nổi lớn như vậy lực lượng ầm một cái hoàn toàn nứt ra rồi mất thất bên trong tiết lê sơ đầy mặt lo lắng nghĩ đến cái k i a thanh phong có phải hay không đã cũng không đi ra được nữa người này quá cố chấp, c h í n h là không nghe người ta khuyên lần này tốt rồi mất tích suy nghĩ chốc lát nàng cũng chỉ có thể than thở một tiếng nàng đã đợi hắn thời gian một ngày một đêm hai người cùng nhau đi tới nàng cảm giác mình cũng coi như là hết tình hết nghĩa t i ể u tại nàng xoay người một khắc đó trong nhà đá bỗng nhiên chuyển đến phịch một tiếng nàng quay đầu lại nhìn tới t i ể u a khán đến trên bàn đá mặt bản cờ dĩ nhiên vỡ ra được bàn đá cũng nứt thành hai nửa không chờ nàng nghĩ nhiều trong nhà đá bỗng dưng lại xuất hiện một người người này sắp mặt cơ nghị không là thanh phong còn là người phương nào chỉ là giờ khắp này hắn y phục rách nát tóc thai bù sù như cái k i a chạy nặng người cũng không biết hắn vì sao biến thành như vậy vô cùng chật vật ta thanh phong ngươi còn sống thiết lê sơ đầu tiên là sướng sở đón lấy ngạc nhiên gọi gọi ra thanh phong nhìn thấy tiết lê sơ cũng là vừa sửng sốt hắn một mặt kinh ngạc nói ra ngươi không đi nghe được lời nói của hắn thiết lê sơ biến sắp mặt có chút tức giận nói ra lời này của ngươi có ý gì hình như ta tiết lê sơ là cái tiểu nhân giống như vậy nói cho ngươi ta nhưng là ở chỗ này chờ ngươi một ngày một đêm đây một ngày một đêm làm sao tiết lê sơ không giải mới thời gian một ngày một đêm sao thanh phong ngữ khí càng ngày càng kinh ngạc cùng vui mừng ngươi có phải là bị đánh t r ò n váng thiết lê sơ khe nhữ mày lời ấy bật thốt lên thanh phong một mặt cười khổ lắc lắc đầu hắn thật sự không nghĩ tới chính mình tại thần bí không gian đợi một trăm năm đi ra phía sau dĩ nhiên chỉ có một ngày một đêm đây chẳng phải là nói chính mình bỗng dưng được trăm năm tu vi thế gian này còn có so với cái này càng chuyện thần kỳ à đón lấy hắn tốt giống nghĩ tới điều gì lập tức tự cho mình bản thân phát hiện hắn b á thể quyết xác thực vẫn là bệ t ư n g đúng là đã từng triệu cân khí lực giờ khác này lại chỉ có chừng mười vạn hẳn là những thần bí kia thanh khí tản ra nguyên nhân đi coi như là như vậy cũng đủ để trong lòng hắn sôi sục kích động không dứt thế nhưng bí mật này hắn cũng không dám tùy tiện nói với người lên thúng chi là trước mắt cái này quen biết không tới mấy ngày nữ nhân suy nghĩ một phen hắn cũng chỉ có thể nói cho tiết lê sơ hắn cảm giác tại bên trong hình như đợi đã lâu không nghĩ bên ngoài mới thời gian một ngày một đêm mà thôi trong lòng quá mức kích động thôi lúc này hắn nhường tiết lê sơ quay lưng lại t ự chính mình tốt tắm rửa ăn mặc một phen tối thiểu cũng muốn đổi thân y phục đi bằng không làm sao đi ra ngoài gặp người a tiết lê sơ lạnh d ê n một tiếng nói ra ai mà thèm nh l i ê n quay đầu đi đúng là nàng ánh mắt lộ ra nghi hoặc tâm ý không biết vì sao nàng luôn cảm giác này thành phong hình như nơi nào thay đổi bình thường trên người hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhất cử nhất động của hắn lại có thể mang ra một loại không nói ra được đồng bền khí chất tiểu hình như người này đã chém hết phấn trang điểm dường như g i ế t qua triệu người giống như vậy hơi không chú ý tựu có một luồng khí thế bệ nghệ thiên hạ cái này rất để nàng b u ồ n mực đồng thời nàng càng hiếu kỳ hơn hắn đến cùng đã trải qua cái gì nàng chính suy tính liền nghe được thanh phong gọi nói tốt rồi chuyển tới đi lúc này nàng xem qua đi con mắt không khỏi sáng cũng không biết có phải là ảo giác hay không này thanh phong hình như so với trước đây xinh đẹp rất nhiều chỉ thấy hắn một mặt cương n g h ị vẻ trên người còn có một loại khí chất không nói ra được tự hình như biến thành người khác bình thường làm sao ta trên mặt có hoa thanh phong nhìn thấy tiết lê sơ ánh mắt quái dị nhìn mình n g h i hoặc hỏi dò tiết lê sơ lường hắn một cái vội vàng hỏi nói thanh phong người đến cùng tại bên trong đã trải qua cái gì nhìn đến cô gái này gương mặt hiếu kỳ thời gian thanh phong hồi tưởng cái k i a đoạn qua lại nhưng là không khỏi lắc đầu than thở nói ra việc này nói rất dài dòng vẫn là nói tóm tắt đi thanh phong đương nhiên sẽ không nói rõ sự thật chỉ là cùng nàng nói tới chính mình cũng gặp phải người khổng lồ kia tại hắn đánh bại tên kia phía sau lại vẫn có người công kích hắn sau lần đó hắn tựu một đường cùng những người khổng lồ kia đánh nhau sau cùng hắn đánh chết một người mặc ngân giáp cự nhân đón lấy liền thiên địa nứt toát hắn tựu đi ra mà thời gian hắn chỉ là nói một năm mà thôi chính là như vậy cũng n h ư ờ n g tiết lê sơ kinh t h á n không thôi nàng không khỏi c ả m k h á i thế gian còn có như vậy địa phương tuyệt vời đáng tiếc nàng bị hụt pháp lực t r ắ n g trắng mất đi cơ duyên chỉ là cái kia mật thất đồ vật bên trong thanh phong càng thêm sẽ không nhấc lên vẫn là âm thầm phát đại tài tốt hắn cũng sẽ không thật sự ngốc đến cùng người cùng phân cách chính mình t à i vợt mà t i ế t lê sơ cũng không có sâu hơn n g h ĩ tiếp dù sao nàng cũng đã trải qua chuyện nơi đó đoán nghị thanh phong có thể trong đó kiên trì một năm là tốt lắm rồi mà nàng còn nghĩ tới cái kia thần bí không gian rèn luyện khả năng chính là một loại khen thưởng đáng tiếc ga đáng tiếc nơi này cũng không có thể lưu luyến đồ vật hai người nói chuyện t i ể u hướng phía trên đi đến một đường trên không biết vì sao thanh phong luôn cảm giác cái kia tiết lê sơ hình như thỉnh thoảng nhìn mình chằm chằm nhìn này nhường hắn không khỏi có chút lung túng giờ k h ắ c này hai người đi ra mật đạo đã nhìn thấy phía trước cửa lớn đang bị một người lấy ra mấy người ánh mắt tương đối lập tức liền nghe được tiết lê sơ cao hứng lớn tiếng gọi nói sư tỷ lê sơ người đến cũng đồng dạng một mặt vẻ mừng rỡ thanh phong nhìn sang chỉ thấy một thân một thân màu xanh quần áo khuôn mặt xinh đẹp phi thường còn giống như tiên tử không phải là n h ư ợ c thủy lòng cung thủy nguyện tiên tử lam ý ý a lúc này không chờ hắn nói chuyện bên ngoài lại đi vào một người người này trên người mặc áo cà sa đỉnh đầu có giới ba nhưng là phát nguyên tự hòa thượng a di đà phật thật là đúng dịp thật là đúng dịp thanh phong đối với gật đầu ra hiệu cái tiêu người nhìn thấy thanh phong lại là nói ra nguyên lai là thanh phong đạo hữu tiểu tăng tuệ thông là vậy nghe đại danh đã lâu tuệ thông ngươi k h á c h khí thanh phong nghe được tên này nhưng là lập tức nói mà này tuệ thông có thể không giống như vậy tu la hán kim thân không nói hán tiền h pháp càng là lợi hại nghe pháp nguyên tự trưởng lão bản về phật kinh giải thích đều không phải là đối thủ của hắn đây lúc này thủy n g u y ệ t tiên tử lam ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý thực sự là kỳ quái nhìn hắn tuổi tắc không lớn hình như trải qua tang thương bình thường nàng nơi nào lại biết loại khí thế này là hắn không ngừng chém giết trăm năm được trăm năm thời gian á đều tại trong chém giết v ư ợ t qua tu giả bên trong nơi nào lại có như vậy người đến đây vì lẽ đó này thành phong trên người mới có một loại người khác không có nhuệ khí một loại không nói ra được khí thế đến làm ý ý ý ý ý ý bài kiến đạo hưu suy nghĩ chốc lát làm ý ý ý ý ý ý ý vẫn là quyết định nói với hắn trên một đôi lời đến thanh phong lập tức tự báo họ tên đương nhiên sẽ không lãnh n ạ o không phản ứng người ta mấy người gặp lại không khỏi lẫn nhau kể rõ một phen các tự kinh lịch cái t i a tuệ thông cùng thủy n g u y ệ t tiên tử các có cơ duyên cũng không nói thêm nữa nếu gặp gỡ chính là hữu duyên nay cắt vàng dài đằng đắng nơi nguy hiểm tầm tầm mấy người quyết định vẫn là một đường đồng hành tới an toàn thanh phong tuy rằng không sợ những xài lang h ổ báo kia nhưng l à i e ngại cô đơn tại cái kia trong không gian thần bí một mình hắn trong lúc đi lại nhiều lần kém một chút tinh thần tan vỡ đi qua tốt tại còn có bách biến ma quân cùng hắn thỉnh thoảng nói trên vài câu và không vừa rồi bách biến ma quân cũng sẽ không cùng hắn hợp mưu đồng thời mưu tinh cái kia n g o thông t i ê n đến mấy người mở cửa lớn ra đi ra ngo càng là không một thi nhi tiếng gió mọi người chọn lựa một cái mục tiêu bắt đầu đi tới trên đường mấy người thỉnh t h o n g bắt chuyện nhưng cũng từ từ quen biết lên trong lúc thanh phong vẫn là không nhịn được chưa từ bỏ ý định hỏi t h ă m lục như yên đến cũng đem dáng dấp của nàng đ ổ theo nhường hai người nhận quen biết nhưng là đáp án cũng rất nhường hắn thất vọng nhược thủy long cung không có người này thanh phong thất vọng bên dưới cũng không biết là gì cảm tưởng sắc mặt dần dần tối tăm hạ xuống lời cũng trở nên mất đi bầu không khí trong lúc nhất thời cũng trở nên trở nên tế nhị thằng đến trước tiên bỏ lên trên cồn các đỉnh núi tiết lê sơ đột nhiên lớn tiếng gọi nói trời ạ đó là cái gì ba người vội vàng chạy tới trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người chỉ thấy chân trời một đạo tấm màn đen kéo tới cẩn thận một nhìn càng là cắt vàng bao táp xa xa nhìn tới vô biên vô hạn cũng không biết kéo dài bao nhiêu dặm bốn người nhìn nhau tuệ thông dành trước mở miệng nói ra ta có định bụi trâu nhưng là bao táp này quá lớn ta cũng không chắc chắn có thể tránh né qua ta có linh lung bảo tháp có thể định thủy hỏa phong kim thế nhưng thôi thúc bảo vật này cần truyền vào lớn đại pháp lực bằng sức lực của một mình ta không cách nào thôi thúc nói chuyện là thủy nguyện tiết tử thanh phong gật đầu tuệ thông cùng tiết lê sơ cũng, cũng giống như thế lúc này liền thấy thủy n g u y ệ t tiên tử cũng không biết ở nơi nào lấy ra một tinh xào đặc sắc bảo tháp tháp này màu sắc tuần trắng ngay chỗ ngọn tháp nạm có một viên bảo châu lên thủy n g u y ệ t tiên tử ngồi xếp bằng trên đất tế lên bảo tháp chỉ thấy nàng hai tay không ngừng đánh ra phức tạp bảo diệu chỉ quyết cái k i ê u bảo tháp nên gió liền liền dài bất quá trong nháy mắt dĩ nhiên hóa thành một tòa khoảng một mét lớn nhỏ bảo tháp che phụ tại mọi người đỉnh đầu tết i lê sơ nhìn đến đây tương tự bàn ngồi xuống quay về thủy nguyện tiên tử chuyển vận ra pháp lực của chính mình đến tuệ thông cũng, cũng giống như thế từng luồng từng luồng pháp lực đưa qua thanh phong không g i m thất lễ tương tự như vậy đáng tiếc hắn đại nhật lạc hà công tiến triển c h ậ m c h ậ m pháp lực cũng không có mấy người khác thâm hậu hắn chuyển vận pháp lực cùng người bắt đầu so sánh nhất thời giảm phân nửa tình cảnh này nhìn ở trong mắt ba người khác không khỏi nhìn về phía hắn trong mắt tất cả đều là không giải tâm ý thanh phong lung túng nhìn mọi người ngượng ngùng nói ra ta công pháp tu vi bất quá ngưng khí sáu tầng mà ta chủ tu luyện thể thuật lời này vừa nói ra mọi người trong lòng sáng tỏ bằng không mọi người còn tưởng rằng hắn đặc ý ẩn giấu tu vi đây lúc này bảo tháp tỏa ra mông lung ánh sáng hình thành một cái vòng bảo vệ nháy mắt đem bốn người toàn bộ bọc lại lại nhìn phương xa cái kia cắt vàng bão táp cấp tốc mà、đến. chỉ lát nữa là phải đến rồi phụ cận chỉ thấy bao cắt chưa tới tiếng gió gầm rú đã t r u y ề n hình ra thật lớn gió n à y t h á p có thể hay không chống được ca thiết lê s ơ một mặt sợ s ệ t không yên lòng truy hỏi nói thùy nguyện tiên tử hơi gật đầu kỳ thực nàng trong lòng cũng là không yên tâm nhưng là nàng nhất định muốn biểu hiện ra có lòng tin rằng dấp nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi lúc này bao cắt đã đến phụ cận thời k h ắ c này mọi người mới biết này bao cắt đến cùng khủng bố đến mức nào to lớn k i a lực lượng dường như rời núi lấp biển bình thường đánh về phía mọi người bọn họ tịu giống trên biển rộng mặt một chiếc thuyền con giống như theo gió dung đẳng bào tháp, tháp này cũng không biết rộng lớn đến mức nào qua nửa khắp đồng hồ thời gian bên trong đất trời vẫn một mảnh hắc ám đúng là tiếng gió càng lớn thời khắc này mấy người đều đã đầu t h á n giữa mồ hôi thanh phong pháp lực ít nhất đã nhanh sắp không kiên trì được nữa còn lại mấy người tuy rằng pháp lực thâm hậu nhưng lần này linh lung bào tháp thái quá tiêu hao pháp lực ba người bọn họ cũng đều rất chịu không nổi nếu mọi người đồng ý ý kiến liền thấy thủy n g u y ệ t tiên tử chỉ quyết liên tục không ngừng đánh ra cái tia linh lung bảo tháp lại một lần bia ế lớn nháy mắt đem mấy người che phủ vào trong đó tốt trong tháp còn có chút yếu ớt hào quang chương o i n l một trăm hai mươi ba nhân họa đắc phúc hai thú tranh chấp lại nói thanh phong lấy người nơi bào tháp bị bao cắt thổi chạy tới chỗ nào tạm thời không đề cập tới mà tại mặt khác một chỗ đầm lấy nơi một cái đạo huyền tông ăn mặc đệ tử giờ khác này chính hai mắt nổi lên đỏ như máu vẻ nhìn trước mắt một hỏa sói yêu thú không chờ cái kia yêu thú làm sao liền thấy hắn há m ồ m phun ra một mảnh huyết vân cái kia huyết vân nên gió tăng trưởng đảo mắt phô thiên cái địa mà đến trong khoảnh khắc cựu đem cái kia hỏa sói yêu thú bao vây trong đó bất quá trong chốc lát huyết vân t ố i lui cái kia hỏa sói yêu thú càng là đã biến thành một bộ bắt cuốt huyết nục đều đã không thấy bóng dáng nếu như bị người phát hiện tình cảnh này tất nhiên sẽ hoảng sợ không thôi mà cái kia đạo huyền tông đệ tử giờ khắc này nhưng là liếm m ô i một cái nói ra hương vị không sai bản đại nhân đã lâu đều chưa từng ăn như vậy ngon miệm đồ ăn nay một lần có thể muốn hảo hảo bồi bổ một phen mới tốt chờ hắ xoay người tựu i một lần nữa hóa thành một mảnh lăn lộn không rứt huyết vân phô thiên cái địa mà đi thoáng qua trong đó cái t i ê u trong lao đầm tựu i có vô số kinh khủng cùng có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chuyển đến nguyên lai、like、người này càng là trước đây bị lục như yên đám người cứu ra huyết ma b ả n tôn trước đây hắn phân ra một bộ phân thân thể hấp dẫn đạo huyền tông mọi người ánh mắt càng là vì là tốt hơn lẫn vào bí cảnh bên trong cũng không biết là bị cái kia huyết ma đoạt xá còn là như thế nào khống chế được nay huyết ma xác thực các độc phi thường chỗ đi qua đều là biến thành hoàn toàn tính mịt nơi hình tượng tại c h u y ệ n một vực sâu cạnh vách đá bên dưới một nam tử đàn g cùng một s ấ p xỉ cao năm mét màu trắng v ư ợ n lớn đánh nhau chết sống hai cái đánh chính vui mừng vực sâu bên dưới bỗng nhiên một cái to lớn bàn tay phô thiên cái địa mà đến không chờ hai cái phản ứng lại càng là bị một cái đập tại mỏm đá trên vách đá t ự như cùng người tay đập chết một con mũi bình thường chờ cái kia bàn tay lướt xuống trên vách đá mặt nơi nào còn có tu sĩ kia cùng bạch viên chỉ là một bãi huyết đ ụ c treo tại bên trên bạch viên cùng tu sĩ có lẽ đã hôn hợp đến cùng một chỗ đi mà cái kia bàn tay càng là không có lập tức ly khai trái lại một cái bắt lấy những máu thịt kia trực tiếp ké mặt khác một chỗ một viên trên cây đại thụ một nam tử tay thuận nắm một viên màu sắc sặc sỡ sắc ngoài yêu t r ứ n g hắn chính thích thu phi thường thời gian bầu trời bỗng nhiên âm tối lại ngẩng đầu nhìn tới d ư ơ n g ra cánh đủ có trăm mét to lớn kim điêu nhìn thẳng thần tức giận nhìn hắn nam tử không muốn yêu t r ứ n g càng là ô m viên kia t r ứ n g lao nhanh mà đi cũng không biết bao lâu phía sau một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết từ rừng rậm nơi sâu xa chuyển đến thanh â m này không là nam tử kia còn là người phương nào Vô số người, tại kiếm đều tìm c lại nói cái kia thanh phong mấy người bị báo cắt cuốn đi một đường chỉ cảm thấy đất trời đen kịt không biết qua bao lâu phía ngoài tiếng gió mới tiêu tan đi xuống thùy n g u y ệ t tiên tử mở ra b ả o tháp mấy người đi ra này mới phát hiện mọi người lại bị thổi tới sa mạc nơi danh giới phía trước một mảnh m ê n h mông thảo nguyên lại hướng về xa xa nhìn tới nơi nào có vô số núi cao liên tiếp không ngừng hùng vi cực kỳ rốt c ụ c đi ra cái kia đại sa mạc chúng ta này có tính hay không nhân họa đ ắ c phu ca thiết lê sơ dành nói chứ nói thiện hai thiện hai đáng tiếc ta linh lung bào tháp linh tính bị ma diệt rất nhiều trở lại phía sau phải cực kỳ ôn dưỡng một phen mới tốt nghe được âm thanh này mọi người mới nhìn về phía thủy nguyện t i ế n tử trong lúc nhất thời thấy nàng yêu quý vớt ve tiểu tháp mấy người đúng là bắt đầu ngại ngùng dù sao cũng là vì là cứu mọi người mới đem người nhà linh lung bảo tháp biến thành dáng vẻ ấy thanh phong dừng một chút trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể bất đắc dĩ gãi gãi sau gầy đến tuệ thông thông minh nhưng là lập tức nói ra thủy nguyện t i ế n tử nếu người pháp bảo đúng là cứu chúng ta mới như vậy ta nhìn không bằng ta ra chút linh thạch tính làm đền bù đi cũng tốt cũng tốt thanh phong lập tức nói nghĩ đến cái này cũng là sau cùng phương pháp xử lý vàng không trắng trắng chiếm nhân ra tiện nghi này ân tình cũng không tốt còn a thủy nguyện tiên tử nhìn một chút hai người nhưng là nợ nụ cười xinh đẹp đón lấy nhìn nàng l ắ c l ắ c đầu nói ra hai vị đây không phải là chế nhạo ở ta sao coi như là không cho các n g ư ờ i ta cũng cần dùng bảo vật này mới có thể nghe nói như thế thanh phong trong lòng vẫn là cảm giác này thủy nguyện tiên tử nhân phẩm không sai nhưng là không chờ hắn nói cái gì nhân ra câu chuyện nhất c h u y ề n nói đúng là ta đang tìm kiếm một vị linh dược linh dược này tên là thái huyền thảo nếu như hai vị muốn thực sự là băn văn một khi hái được vật ấy có thể ưu tiền bán cùng ta vừa vặn yêu cầu này nói đến thật không quá đáng thanh phong đúng là lập tức gật đầu tuệ thông nhìn thấy cũng là như thế mấy người nói một trận quyết định vẫn là nhanh tìm kiếm riêng mình cơ duyên đi dù sao cũng cũng ra vùng sa mạc không có cần thiết ở cùng một chỗ bất quá vì là lý do an toàn mọi người lẫn nhau để lại thông tin hạt giấy một khi có việc có thể lẫn nhau cầu viện thanh phong lấy ra gậy to ngự sử mà đi tuệ thông cùng hắn đi rồi hướng ngược lại còn lại thủy n g u y ệ t tiên tử cùng tiết lê sơ vẫn là quyết định hai cái người cùng đi dù sao hai người còn là đồng môn như vậy thì dễ dàng hơn thanh phong một đường đi về phía trước bất quá nhỏ nửa ngày thời gian phía trước xuất hiện một chỗ vô biên vô tận lớn rừng rậm cái kia rừng bên trong cây c ố i sung xuê cao lớn cực kỳ rừng bên trong thỉnh thoảng có thú hống truyền ra cũng không biết bên trong có bao nhiêu hùng manh yêu thú t i ế n nhập bên trong vùng rừng rậm cũng không lâu lắm hắn tự u phát hiện một cây thân mở màu tím đoá hoa t ử l ă n g hoa loại hoa này chính là môn phái yêu cầu thu thập bên trong đồ vật thanh phong tan vỡ một cái dĩ nhiên có mười đoá nhiều này n h ư ờ n g hắn phi thường cao hứng hắn cẩn thận nhìn nhìn một phen nơi này cũng không có yêu thú thủ hộ này mới yên tâm đem chúng nó đều h à xuống rừng rậm bên trong có thể là quá nhiều năm không có người đến quan h rất nhiều linh dược linh thảo qua lại thanh phong bất quá đi rồi nhỏ nửa ngày thời gian tự lại đào được mười mấy cây linh dược đồng thời những linh dược này niên đại đều rất lâu dài thấp nhất đều có hơn trăm năm niên đại cùng nhau đi tới đến rồi buổi tối thời gian hắn bản nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi một lúc liền nghe được rừng bên trong có kịch liệt tiếng đánh nhau thanh phong không d á m thất lễ cấp tốc chạy tới nghĩ nhìn nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi tới tranh đấu địa điểm hắn lặng lẽ trốn tại một cây đại thụ phía sau liền thấy phía trước cách đó không xa một chiều cao năm sáu m tám mắt con n g h đang cùng một hai trượng lớn nhỏ ba đôi bò cạp to dây dừa cùng nhau này hai cái khuôn mặt đều rất xấu xí bắt đầu chém g i ế t đúng là đều rất độc ác chỉ thấy song phương đều không ngừng nhịn ngươi tới ta đi đấu vô cùng náo nhiệt thanh phong nhìn một hồi này mới phát hiện hai tên kia bên cạnh cách đó không xa dĩ nhiên có một cây linh thụ phía trên kết liêu bốn viên đỏ hồng hồng trái cây cái kia trái cây phía trên cũng có màu đỏ sương mù l ợ lờ nhìn thấy được thần bí phi thường một nhìn thì không phải là vật bình thường thanh phong suy nghĩ có muốn tới hay không cái ngao có tranh nhau ngư ông đ ấ t lợi liền thấy xa xa một đạo màu tím điện quang xẻ qua cái kia trái trên cây tựu thiếu một chỉ là vật kia động tác cực nhanh nhanh đến nhường trên đất c h ư một trăm hai mươi bốn thân ảnh màu tím phù văn màu vàng nhìn thấy tình cảnh đó thanh phong trong lòng kinh sợ lòng nghĩ đó là vật gì hắn t r ợ n to hai mắt chết chết nhìn chăm chú ở đâu bất quá mấy hơi thở thời gian cái kia màu tím điện quang lại l ó a lên lại một cái trái cây đã không có nay một lần hắn đúng là thấy rõ cái kia màu tím điện quang hình như một cái linh thú đúng là tốc độ kia nhanh chóng khiến người tặc lưỡi không đất căn bản không nhìn ra cụ thể là cái gì t i u tại hắn suy tính đương khẩu cái kia thân ảnh màu tím càng là lại l o a lên trái trên cây lại biến mất một cái nhìn đến đây thanh phong có chút gấp trong lòng hắn nghĩ đến là là không h muốn n ắ c n h ở một cái, cái c tiếng trói hai tiếng hét giận dữ chuyển ra thanh phong chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua hai con thân ảnh khổng lồ tự i biến mất không thấy nhìn thấy tình cảnh này thanh phong đổi bám chặt theo hắn đổ là tò mò đến cùng là thần thánh phương nào lợi hại như vậy trong nháy mắt hắn liền thấy phía trước hai con hung vật đuổi theo cái kia thân ảnh màu tím không chút nào bung lỏng cái kia thân ảnh màu tím mặc dù nhanh nhưng là cái kia hai con hung thú cũng không chậm ba cái vòng quanh to lớn cây cối bên trái chạy bên phải trốn nhìn thanh phong hoa cả mắt không ư ớ t bên này hắn nhìn náo nhiệt đ ỗ n g nhiên cái kia tám mắt con nhện thả ra vô số tơ h nhện đem bên kia ngăn cản vài đạo bình phong cái kia thân ảnh màu tím bị ngăn cản chấm một cái nhưng không nghĩ sau lưng ba đôi b ò cạp to phần sau thả ra một đạo màu đen địa quang nháy mắt tựu i đánh tại cái kia thân ảnh màu tím phía trên vật tia kêu t h ẳ n một tiếng c h ế t thân trở lại thật là đúng lúc là tên kia càng là trực tiếp hướng về thanh phong chỗ nhưng không nghĩ lúc này cái k i a thân ảnh màu tím liếc mắt xem ra thanh phong cũng đúng dịp thấy cái tên đó răng rớp càng làm ộ t khoảng nửa mét cái m ũ i nhỏ mắt nhỏ t r ồ n tía tên k i a tốc độ cực nhanh đảo mắt cựu chạy tới thanh phong vui mừng cái tên này cũng còn tốt không có dừng lại nhưng không nghĩ chốc lát phía sau tên k i a lại đã trở về đồng thời giờ khắp này sau lưng cái k i a hai con giá hỏa cũng vừa hay đuổi theo nhìn thấy t r ồ n tía đột nhiên trở về hai tên kia sưng sờ chưa từng nghĩ lúc này t r ồ n tía đột nhiên quay về thanh phong b ư ớ đến một cái đỏ hồng hồng trái cây tình cảnh này bị hai cái yêu thú đặt ở trong mắt đồng thời quay về hắn nh nhìn một chút cái kia t r ồ n tía tên kia càng là trong ánh mắt mang theo vẻ đ ắ c ý vừa nhìn về phía cái kia hai con yêu thú thanh phong nhấc tay liền muốn đem cái kia trái cây vứt còn cho t r ồ n tía nhưng không nghĩ tên kia xoay người chạy thà cam thanh phong giờ khắc này khí thẳng nghĩ đem cái kia t r ồ n tía bắt lại nướng mới tốt có thể không nghĩ cái kia hai con yêu thú không biết vì sao không có đến công kích thanh phong mà là tiếp tục lựa chọn đổi u bắt cái kia t r ồ n tía mà đi hai con hung vật có thể là nghĩ muốn không chết không thôi điên cùng truy kích tên kia ba món đồ không ngừng bay chung quanh thanh phong cách đó không xa vòng tới vòng lui đem hắp đều sắ mà đúng lúc này cái kia t r ồ n tía rốt cuộc lại vứt tới rồi một cái trái cây thanh phong giận dữ cái tên này rõ ràng tự là muốn g ấ p lửa bỏ tay người a nhưng là hiện tại nhường hắn chạy trốn có chút không quá thực tế bởi vì hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được cái kia hai hung vật đã khóa chặt chính mình thế nhưng nhường hắn kỳ quái là hai tên kia vẫn là không có đến công kích hắn tiếp tục đổi màu tím kia điêu nhi cũng không biết cái kia điêu nhi vì sao không xa cách nơi này dựa vào nó tốc độ cực nhanh cần phải vốn có thể chạy ra chúng nó đổi bắt t a thanh phong nơi nào biết giờ khác này ở chỗ này trăm mét có hơn một thân cây quan bên trên một cái thủ đoạn mang c h u n g nữ từ chính trong m chỉ thấy trên tay nàng lục lạc thỉnh thoảng động đậy một cái phát sinh dễ nghe tiếng trung này lục lạc tên là không thu trung một loại khống chế linh thú mật bảo giờ khác này nghe nàng đột nhiên tự nói nói thôi yêu thú dĩ nhiên không mắc lửa ta đáng thương tử nhi muốn là tiếp tục nữa nhất định phải m ệ n h chết không thể không được không được không thể như vậy tiếp tục nữa tử nhi thể chất đang nhanh chóng giảm xuống không mất bao lâu cần phải bị bắt ở tâm niệm đến đây nàng liếc mắt nhìn cái k i a phía dưới thanh phong càng là nhất quan tâm quay về tử nhi lại hạ một đạo mệnh lệnh thanh phong không nghĩ ra này chút yêu thú náo động đến cái nào thông nhưng là trái cây tiết nhưng là độ tốt đỏ hồng hồng nhìn thấy đ ư ợ c nước nước no đủ tất nhiên ăn rất ngon đúng là một ít linh quả ăn sóng phía sau phản ứng rất lớn hắn cũng không dám tùy tiện tự ăn hết nghĩ tới đây hắn đơn giản hoặc là không làm trực tiếp đem trái cây ném vào lọ đá bên trong trong lòng nghĩ đến để nó luyện thành đan dược đến ăn càng thêm bảo hiểm hắn đương nhiên không biết vật ấy tên là liệt dương quả trực tiếp ăn đi cũng có thể tăng trưởng tu sĩ mấy năm tu vi chính là hiếm có một loại hậu thiên linh quả trái cây kia năm trăm năm một nở hoa năm trăm năm một kết quả lại là năm trăm năm mới thành t h ủ c ó thể nói là một loại hiếm thấy đồ vật bằng không cũng sẽ không n h ư ờ n g cái kia ba đôi bò cạp to cùng tám mắt con nhện này hai loại cấp năm hung thú đến cướp đoạt đem trái cây ném vào trong lọ đá mặt trong lúc nhất thời hắn đang nghĩ nên làm gì thoát khỏi hai tên này khóa chặt chắc hẳn chính mình hiện tại vừa chạy hai tên kia nhất định sẽ xuất công kích trước chính mình đúng là tiện nghi tên tiểu t ử kia trong lòng hắn chính tính toán thời điểm không nghĩ lại là một cái đỏ hồng hồng trái cây bay tới liền thấy đối diện ba tên kia đều đình chỉ lại nhìn về phía hắn nơi này thanh phong cầm trong tay trái cây bất đắc dĩ lắc đầu cười cận hiện tại tình huống này mình muốn không đếm x ử a đến tất nhiên là không thể liền hắn đơn giản thịu nên ngang đem trái cây ném vào trong lọ đá mặt tiếp đó hắn túm đã xuất thân sau gậy to ầm một tiếng nện xuống đất càng là đem đại điệu đập ra một cái hố nông đến chính mình từ cái kia thần bí không gian đi ra phía sau thật cũng không có gặp gỡ cái gì yêu thú lợi hại dựa vào chính mình mười vạn cân khí lực đúng là vừa vặn nghĩ muốn hai cái yêu vật đến luyện một chút tay nếu hôm nay tiện nghi vậy thì tới đi chi bò cạp to quắt to một tiếng dường như ma âm rót não bình thường trói hai tiếng hét dài thẳng hướng đầu người bên trong chui vào thanh phong lạnh lên một tiếng nhưng là cả người cổ đãng mà lên cương k h í hộ thể phun ra hình thành một cái t r u n g lớn răng rớp thời khắc này t r u n g lớn nhưng không lại giống như thường ngày chỉ là trong suốt hình t r u n g lúc này có thể nhìn thấy t r u n g lớn bên ngoài lại vẫn có phù văn màu vàng bay ở bên ngoài cẩn thận xem ra dĩ nhiên mười mấy dáng vẻ những ký tự kia thanh phong cũng xem không hiểu thế nhưng những ký tự kia tác dụng có thể là không như bình thường này phù văn màu vàng đến cùng có tác dụng gì việc này không nội d u n g sau đó mới nói lại nói hắn bên này vòng bảo vệ vừa thành s ắ c nhọn âm tiếng h ữ t i ệ chuyển tới nhất thời t i ệ va chạm tại chung lớn vòng bảo vệ bên trên chỉ nghe bịch một tiếng văng trầm tiếng kia hét dài dường như vật thật bình thường công kích tại t r u n g trên mặt tốt tại t r u n g lớn có thể ngăn cách tâm thanh thanh phong này mới không có vì vậy bị thương cái kia ba đuôi bò cạp to ánh mắt lạnh leo nhìn thấy đòn đánh này không thành bá một cái tựu vào tới cùng lúc đó cái kia tám mắt có nhện càng là đi sau mà đến trước một căn to dài tơ n h ệ n đã xì ra thẳng đến thanh phong mặt mà tới Trước tâm thủ lạc, hác xào huyệt. Thanh ngược lạc, hác muốn ngoan phong đối với này không hắn nhìn nhịn xào hề hãi, lại là điêu đối với sợ chỉ lát nữa là phải đánh tại cái kia trông lớn phía trên đ ỗ n g nhiên kim quang lóe lên trung phủ lên mặt mấy cái phù văn màu vàng hào quang lóe lên dĩ nhiên tụ tập ở cùng nhau hình thành một mặt kim quang nhỏ thuẫn nhất thời lóe lên đến rồi cái kia tơ nhện trước len ken một tiếng v a n g nhỏ cái kia tơ nhện đánh phía trên không như trong tưởng tượng cái kia loại to lớn g ậ n sóng chỉ là bị kim quang nhỏ thuẫn không thương không nhột chặn lại mà xuống đây nếu là bị người khác nhìn thấy tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc bởi vì này phù văn màu vàng giờ khắc này còn giống như pháp bảo có thể nào không nhường người cảm thấy kỳ dị lại nhìn cái tia tơ n h ệ n bị kim quan g cản trở càng là không thể tấp tiến một bước t á m mắt con n h ệ giận dữ nhất thời nhảy lên một cái cũng hướng thanh phong đánh tới giờ khác này cái tia ba đuôi bò cạp to đã nhào tới mặc dù có c h u n g lớn ư cản nhưng là vật ấy chính là cấp năm y ê u thú đồng thời con thú này càng là thượng cổ dị t r ù n g năng lực phi phạm thực lực đó có thể so với trúc cơ trung giai tu sĩ có lẽ còn muốn mạnh hơn như vậy một ít đây nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh thanh phong chỉ thấy cái tia bò cạp to ba đuôi liên tiếp đi đến b a y về t r u n g t r e phủ chính là xoạt xoạt xoạt ba tiếng công kích mà đến lại nhìn cái kia t r u n g t r e phủ cũng không thể chặn sắc bén trực tiếp bị cái kia vô cùng sắc bén đuôi phát h ỏ a phá đi vào thanh phong kinh hãi vội vàng lui về phía sau đi cũng một gậy hướng về cái kia trong đó một căn đuôi bọ cạp đánh tới phi một tiếng như kim thiết tương giao âm thanh giống như vậy thanh phong chỉ cảm thấy hai tay tê dần không nghĩ tên kia lực lượng dĩ nhiên khủng bố như vậy nhưng là thanh phong vẫn là coi khinh chính mình một gậy này hắn lập tức liền nghe được kẹt kẹt một tiếng hét thảm chuyền đến cái kia bọ cạp to đuôi lại bị thanh phong một đòn đánh gậy ra có thể tưởng tượng được mấy vạn cân lực lượng chính là nó đuôi là sắt thép làm ra cũng không cách nào chịu đựng lớn như vậy lực lượng a đức đuôi nôi đau có thể tưởng tượng được cái kia b ò cạp vừa rồi khả năng cũng không nghĩ tới chính mình phách kim chém sắt đuôi câu cẳng sẽ rơi kết quả như thế đi nó vừa rồi lui về phía sau hai bước cái kia tám mắt con n h ệ n nhưng là từ trên trời r i á n xuống tám căn giường như mâu nhọn bình thường chân n h ệ n toàn bộ bị nó tập trung một chỗ cái kia mắt rõ ràng là muốn một đòn chắc chắn giết nhất thời hướng về thanh phong trên đầu rơi đi chỉ nghe thanh phong hô to một tiếng tới thật đúng lúc liền thấy cái kia gậy to phát sinh một đạo ánh vàng phóng lên trời nháy mắt tịu theo hắn phần sau chọc vào đi qua tám mắt con ngh chị cảm thấy hoa cúc mắt lạnh đến không kịp nhiều làm cái gì liền thấy nó há mồm ra phun ra một luồng màu xanh l ụ c đ ộ c khí đáng tiếc đã không còn kịp rồi thanh phong gậy to đã đến mấy b ạ n cân lực lượng nháy mắt chui vào nó thể nội không chờ nó kêu thảm một tiếng thanh phong dùng sức chấn động nháy mắt cựu đem nó chấn chia năm xẻ bảy chết không thể chết lại xa xa tán cây bên trên một nữ t ử chính nhẹ nhàng xoa xoa màu tím kia đ i ê u nhi khi nàng nhìn thấy tình cảnh này không khỏi trong lòng mồ h ô i nhưng mà lòng nghĩ vừa rồi cũng còn tốt không có đi ra ngoài nếu không thì chẳng phải là giao hạ một cái đại địch nguyên bản nàng đối với cái kia mấy viên trái cây vẫn còn có chút ý tưởng. vốn muốn b ỏ n g ư ờ i bắt ve chim sẻ ở đằng sau bây giờ nhìn lại vẫn bỏ qua ý nghĩ này đi cũng không biết người này là ai bảy trong phái đệ tử nào thủ đoạn dĩ nhiên như vậy được gắt nhìn đến chỗ này nàng cảm giác nơi đây vẫn là không thích hợp ở lâu vạn nhất bị cái kia người phát hiện chính mình tự không xong tâm niệm đến đây liền thấy nàng bóng người loay lên tự không thấy bóng dáng thanh phong một côn oai như vậy kỳ thực cũng quái con nhện kia bất cẩn nguyên bản nó nếu như ổn ổn làm làm sao cũng có thể cùng thanh phong đối phó mấy lần nhưng là nó lại cứ lựa chọn từ phía trên đến này mới gặp thanh phong đạo nhi đến cũng coi như là chết oan ổn đi lại nhìn cái kia ba đôi bò cắp to nhìn thấy thanh phong hung mánh như vậy nhất thời tâm sinh ý lui nhưng là thanh phong nơi nào sẽ cho nó cơ hội nếu đã đánh đến trình độ này hắn cũng không cách nào trong lòng từ mặt mềm mũn chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng mang theo gậy to đã phóng lên trời quay về cái k i a ba đôi u bò cạp to đánh tới nửa k h ắ c đồng hồ phía sau liền thấy thanh phong chu vi trăm mét bên trong khắp nơi bờ b ộ n đâu đâu cũng có sụp đổ cây tối còn có từng cái từng cái hố to đây đều là hắn cùng cái k i a bò cạp to lưu lại vừa rồi một chiến thanh phong cảm giác đánh cực kỳ thoải mái cái tia ba đôi bò cạp to không hổ là thượng cổ dị chủ quả thực là vô cùng lợi hại đáng tiếc là sau cùng còn không cách nào cùng thanh phong đánh đồng với nhau q u á i thai này sinh sinh đem nó ba cái đuôi toàn bộ lôi hạ xuống t i ể u cả kia bỏ cạp to hai cái càng cua cũng bị hắn đánh bẻ gay rơi rơi xuống sau cùng thanh phong cực tàn nhẫn đem đầu của nó cho vạn xuống này mới kết thúc cuộc chiến đấu này lại nhìn thanh phong giờ khác này q u a n h chân mà ngồi không ngừng cảm nộ mới vừa phương thức chiến đấu sau một chốc chỉ nghe hắn than thở một tiếng tự nói nói mới vừa tranh đấu xem ra kịch liệt phi thường đáng tiếc không có chút nào thiết kế có thể nói chân thực lãng phí hắn không ít khí lực đến như vậy không là biện pháp một khi cùng người tranh đấu nếu như đối phương rất mạnh lời hắn tất nhiên phải bị thiệt thòi nghĩ tới đây hắn hơi lắc đầu lọ đá ra tay đem trên đất thi thể toàn bộ cất vào đến đón lấy liền thấy hắn cũng không quay đầu lại hướng một địa phương bay nhanh mà đi chốc lát một thật cao tán cây bên trên thanh phong khe n h ư mày tại bị cái kia yêu thú vây công thời điểm hắn rõ ràng cảm giác tới đây có một luồng tu giả khí tước giờ phút này bên trong không người xem ra nhất định là chạy lúc này hắn đột nhiên không lưng nhìn lại đón lấy từ trên thân cây nhặt lên một căn bộ lông màu tím chính là cái kia từ điêu nhi trên người tất cả hắn nhìn, nhìn một lúc trong miệng nỉ nó nói này điêu nhi càng cũng thật là bị thuần dưỡng linh thú chẳng thể trách không xa cách nơi này nguyên lai là có chủ nhân điều khiển nó đúng là cái k i a người thái quá đáng ghét nghị muốn g ấ p l ử a bỏ tay người không để cho ta tìm tới nàng nếu không thì tất nhiên muốn nàng xinh đẹp thanh phong bên này vừa rồi nói xong lời ấy khoảng cách nơi đây mười mấy dặm có hơn một chỗ trong hốc cây trương t h ả i ngọc đ n g nhiên đánh hai cái nhảy mũi nàng tả hữu nhìn nhìn lòng nghị cũng không biết là ai nhắc tới tên của nàng lại nói thanh phong không có tìm được cái k i a điều khiển t r ồ n tiếng người chỉ có thể tạm thời coi như thôi rừng rậm minh man còn muốn tiếp tục đi tới đích đúng là bên trong vùng rừng rậm này linh dược rất nhiều thanh phong một đường c bất quá này hắp điêu đúng là rất sẽ chọn địa phương chỉ thấy nơi này tầm nhìn rộng rãi do núi từ đến tuổi người rất thoải mái thanh phong cùng hai tên kia chiến đấu rất lâu cũng mệt mỏi tiểu đơn giản ở tại đây đợi một đêm đứng dậy hắn liếc mắt nhìn cái kia h ắ c điêu thi thể lọ đá ra tay nhất thời tiểu đem hắp điêu thu vào trong lọ đá phía trước mười m nơi có một hắc điêu xào huyệt cái kia xào huyệt từ cành cây tầng tầng tích lũy mà thành càng là cao tới ba bốn mét nhiều cũng không biết này hắc điêu xào huyệt bên trong có hay không có thứ tốt hắn lên trước vài bước nhảy vào trong đó đầu tiên đập vào mắt nơi là một viên màu sắc trắng tinh vô cùng trứng ở trong đó, nhìn thấy vật này, Thanh phong cực kỳ cao hứng, nghe một ít yêu thú từ hạ đi ra, có thể ra, rằng Phong cao cho nhìn này hứng, nghe linh sùng đó, đi có hạ ấp yêu cực kỳ sử dụ thần n i ệ m cảm thụ một phen nhưng là lắc lắc đầu này trong trứng thanh thanh quả quả càng là không nửa điểm sinh mệnh khí tước nghĩ đến là cái quả trứng đáng tiếc không có cách nào thanh phong chỉ có thể đối với tiến hành nhân đạo xử lý đem tổ chim dỡ xuống dùng nó phía trên gỗ bay lên hòa diễm đem trứng vứt tại phía trên nướng nướng lên bên này nướng chính vui mừng hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện tại tổ chim biên giới trong kẽ h hở một viên hệ như giống như ngôi sao cỏ xanh sừng sức bên trên cỏ này không cao không q u á nửa thước nhưng là bên trên nhưng c ó chút điểm tinh quang bình thường sắc thái hắn cẩn thận nhìn, nhìn một phen lại cùng trước đây thủy nguyện tiên tử miêu tả thái huyền thảo tương đối một cái c u ố i cùng xác định chính là thứ này một căn đủ có mấy trăm năm thái huyền thảo có vật này ngược lại là có thể còn rơi chính mình nhân tình thanh phong cao hứng đem nó cất vào đến lúc này trứng cũng bị n ư ớ n g xong mở ra vỏ trứng một luồng thơm nước mùi vị chuyển đến hắn không kịp chờ đợi tự bắt đầu ăn n à y trứng đại bảng đủ có trậu rửa mặt lớn nhỏ ăn rất là đáng nghiền hắn chinh ăn cũng cảm giác trong ngực lọ đá nóng lên hắn lấy ra một n h ị n bên trong dĩ nhiên thêm ra một viên đan dược đan dược này lòng nhãn lớn nhỏ hỏa màu đỏ phía trên hiện ra nhàn nhạt huyền quang một luồng hương thơm mùi vị không ngừng chuyển đến hắn thận trọng cầm lấy một viên ném vào trong miệng chỉ cảm thấy một luồng hừng hực khí tức trực tiếp chuyển khắp kinh mạch toàn thân đón lấy từng luồng từng luồng linh lực theo đan dược hòa tan bắt đầu bị thả ra ngoài thanh phong vội và ngồi xếp bằng xuống bắt đầu vận chuyển công pháp ba ngày phía sau thanh phong mở mắt ra trong ánh mắt một vệt màu tím quang quang tiệm qua ngược lại biến mất không còn tăng hơi hắn đứng dậy sâu sắc hít thở một khẩu không khí trong lành nhất thời cảm giác trong l ò n g ngực rộng rãi không ngớt nay một lần đan dược lực lượng rất mạnh nhiều ngày không gặp khởi sắc đại nhật lạc hà công công rốt cục lại tiến một bước hắn hiện tại đã ngưng khí tầm bầy nghĩ tới đây lại nhìn thấy hắn lấy ra đại côn múa động đại côn bay lên này một lần nhưng là để lại dấu vết đánh ra h ảo rượu chiêu thức một tiếng vang ầm ầm nổ vang một khối cao ba trượng đá tảng đã bị hắn một côn đánh đổ nát ra thanh phong thu hồi côn đồng trong lòng hắn nói này huyền thiên nhị thập tứ côn nhưng là tinh diệu phi thường chính mình bất quá chỉ là học xong trong đó ba thực sự là không biết hoàn toàn nắm giữ hai mươi chiêu sẽ có hiệu quả gì lúc này hắn lại lấy ra một vật chính là một thanh d à i một thước màu đen dao găm dao găm có chút chân chó hình dạng vô cùng sắc bén khiến người cảm giác mới mẻ chính là ở đây dao găm bên trong còn có b ả y đem lớn chừng bàn tay phi đ a o đây cũng là cái kia một ngày bị thanh phong ném vào trong lọ đá luyện chế được đồ vật thời gian cũng sẽ dài hơn vì lẽ đó ngày hôm qua hắn mới lấy được vật này vẫn không có thời gian nhìn nhìn hôm nay gặp mặt thật là yêu thích không l ư t nghĩ một nghĩ cùng người đôi chiến xuất kỳ bất ý phía trên thân đao bay ra mấy thanh đao nhỏ tất nhiên sẽ đánh đối thủ một cái ứng phó không kịp có lẽ còn có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định hơn nữa luyện chế s o n g này t ử mẫu nhận vẫn là một thanh thượng phẩm pháp khí so với gậy to đẳng cấp cao hơn rất nhiều cũng coi như là trước mắt hắn duy nhất quý trọng nhất vũ khí nghĩ tới đây hắn không khỏi nghĩ đến ngày sau vẫn là phải tìm chút vật liệu mới tốt đem hắn này gậy to cũng muốn hào hào thăng cấp một cái làm hiện tại hắn lực lượng đã đi đến mười vạn cân gậy to phân lượng tự hiện ra có chút không đủ dùng cảm giác tự nhiên t r a n lệch rất nhiều nay mấy ngày còn tập luyện một cái nạo thông thiên truyền huyết sát thần công vừa rồi có chút nhập môn đúng là đánh rết sinh linh huyết sát khí tất cả đều bị ngưng luyện. kỳ thực hắn còn muốn tu hành một cái cái kia đại thủ lớn công pháp đại thủ lớn chuyên môn nhằm vào luyện thể sĩ một loại công pháp tu luyện thành công có thể một trường đánh ra vài lần lực lượng quả thực vô cùng lợi hại dùng đối địch càng là làm chơi ăn thật đáng tiếc này trường pháp phi thường khó học tạm thời trên người quá nhiều công pháp cần tu luyện chỉ có thể chờ đợi ngày sau lại tốt nghiên cứu kỹ bây giờ khoảng cách bí cảnh đóng còn có mười mấy ngày thời gian hắn nhất định muốn nắm chặt thời gian nhiều làm một ít linh vật mới tốt nghĩ tới những thứ này hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều đích thân sau gậy to chỉ quyết đồng thời liền ngự nó phi thiên đi đảo mắt lại là ba ngày thời、gian. t h anh phong đi tại trong rừng rậm phía trước đột nhiên trở nên sáng lời hắn vội vàng đi ra ngoài này mới phát hiện rốt cục đi ra lớn rừng rậm chỉ là phía trước một trận ngày lớn bia đứng sừng sững tại cách đó không xa địa phương cái k i a phía trên có rất nhiều người tên thanh phong nhìn thấy bốn bề vắng lặng cũng chạy đi nơi đ â u đi đến rồi phụ cận mới có thể cảm thụ này bia cái k i a cố bàng bạc mạnh mẽ tăng thương cảm giác có thể thấy được này bia cao tới trăm t r ư ợ n g rộng có ba t r ư ợ n g có thửa phía trên khắp đầy vô số người tên từ lên tới hạ lít nha lít nhít chỉ là càng đi lên đi tên tia chữ bắt đầu biến càng ít lên thế nhưng cái tia chữ thể nhưng theo thêm lớn không ít thanh phong vẫn hướng về bia trên cùng nhìn lại chỉ thấy này bia tám mươi triệu thời điểm tên đã ít r ồ i chín mươi triệu thời điểm chỉ còn lại mấy người chín mươi lăm triệu thời gian thanh phong nhìn thấy một cái nhường hắn kích động không thôi tên vạn kiếm sinh hắn không nghĩ tới vạn tiền bối dĩ nhiên cũng đã tới nơi đây quả nhiên mừng rỡ không thôi mà tại đi lên đã không có người tên xem ra có thể bị viết ở đây chín mươi lăm triệu nơi đã là cực hạn à hắn cảm t h á n một tiếng rơi xuống trong lòng không khỏi âm thầm bội phục cái kia có thể ở phía trên nhất mấy người cũng không biết năm đó mấy người biết bao kinh tài tuyệt diễm mới có thể như vậy a lúc này hắn nhìn về phía bia đá tại bia đá kia phía trước có một màu sắc giống như ngọc nham thạch nghĩ muốn chắc ra người cần đem mình tên trước tiên khắc vẽ bên trên đón lấy cựu có thể công kích lớn b ị a kiểm tra thực lực của mình chờ kiểm tra phía sau cựu có thể nhìn người nọ tu vi cùng ngày sau tiềm lực rốt cuộc có bao nhiêu to lớn thanh phong đầu tiên là đi tới nham thạch kia bên nghĩ một phen quyết định cần phải dùng chính mình bản danh đến kỷ niệm việc này dù sao thanh phong chỉ là sư phụ cho hắn lấy danh hiệu mà cái kia a ngưu mới là cha mẹ cho hắn chân chính tên ý nghĩa của nó đương nhiên không giống nhau nghĩ tới đây liền thấy hắn dùng pháp lực phía trên nham thạch khắc xuống a ngưu hai chữ cho tới vì sao không có khắc xuống họ ngô đúng là trong lòng hắn vẫn còn có chút xoắn suýt dù sao sư phụ đối với hắn cũng rất tốt lẽ ra nên vẫn tiếp tục sử dụng chính mình thanh phong tên nhường các phái cũng tốt biết chính mình nhưng là hai lần lấy trọng yếu chỗ suy nghĩ một phen hắn liền làm ra như vậy tổng hợp kết quả viết xong tên hắn đi tới bia đá bên dưới đón lấy bắt đầu vận chuyển khí thức nghĩ muốn dùng ra chính mình một cách mạnh nhất đi ra chương một trăm hai mươi bảy ma tử sinh thanh quang hiện thanh phong ngược lại là muốn nhìn nhìn thực lực của chính mình cùng tiềm lực rốt cuộc có bao nhiêu lớn giờ khác này nhìn hắn trong quả đấm đã có nhàn n h ạ t h à o quang đây cũng không phải là cường k h í sinh mà là lực ngưng tụ mà thành theo h à o quang càng ngày càng trói mắt thanh phong toàn thân bắp thịt của cũng bắt đầu cổ tạo nên đến bá thể quyết cùng đại nhật lạc hà công dồn dập bị hắn vận chuyển ra cũng chính là vào đúng lúc này hắn hình như tiến nhập một cái huyền diệu trường lực bên trong mà cái kia trên tấm bia đ á cũng bắt đầu phát sinh nhàn n h ạ t h à o quang thanh phong cảm giác sức mạnh của chính mình sắp sửa ngưng tụ xong hết nhưng là vào đúng lúc này không biết vì sao thức hải phong ấ n nơi hảo quang lấp lóe đột nhiên bỏ ra một đoạn màu trắng hảo quang nháy mắt dung nhập vào thanh phong trong quả đấ mà hắn thể nội ma trùng cũng tốt giống bị loại nào đó triệu hoáng tựa như bắt đầu kịch liệt xoay tròn tiếp theo mê mọi loại bên trong càng là đồng dạng bắn ra một đạo hát quang tiến vào hắn trong quả đấm bạch quang cùng hát quang cơ hội đồng thời đi vào thanh phong năm đấm bên trong trong lúc nhất thời thanh phong chỉ cảm thấy lực lượng không hạ n độ tăng lên ra giờ khác này hắn càng là không cách nào k h ô n g chế chính mình bình thường liền thấy cái kia trên nắm tay mặt t r ợ t buộc phát ra hai loại trắng đen sen kẽ sắc thái này hào quang trói mắt cực kỳ trong lúc nhất thời trên bầu trời bỗng nhiên vô số mây đen quần quận mà đến bất quá trong nháy mắt bầu trời đã bị che khuất đen xuống lúc này thanh ph chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng à, này âm xuyên thiên l i c t địa nhất thời khuyết tán mà ra trăm dặm có t h ử a vay một tiếng vang thật lớn theo tới chỉ thấy thanh phong một quyền đánh mà ra toàn bộ bia đá cũng bắt đầu rung động cùng lúc đó trên tấm bia đá t r ợ t buộc phát ra vạn trượng hào quang phóng lên trời trong lúc nhất thời trong vòng ngàn dặm bên trong cũ có thể nhìn thấy cách nơi này một trăm dặm địa phương một thân xuyên cô gái mặc áo vàng ngạc nhiên quay đầu lại trên mặt lộ ra vẻ kinh dị chỉ nghe trong miệng nó lầm bầm nói xảy ra chuyện gì đó là thiên bia nơi ở là ai là ai làm ra địa phương lớn như vậy tùy theo nàng liền thấy trên bầu trời cố hiện một chuyến lớn vô cùng chữ to màu vàng vô cùng rõ ràng ma tử sinh huyết bầu trời thanh quang hiện thiên địa loạn đọc xong này một hàng chữ lớn nữ tử này trong lòng nhất thời một mảnh kinh ngạc chỉ thấy nàng lập tức đứng dậy chạy về phía cái kia thiên địa chỗ càng là cả kia vừa rồi muốn hái linh dược cũng không cần bên ngoài ngàn dặm một chuyến ba người nhìn ăn mặc càng là đạo huyền tông đệ tử giờ khác này ba người cũng chính nhìn về phía cổ sáng kia nơi cái kia cực kỳ to lớn chữ thể như muốn chiếm cứ thiên địa giống như vậy chính là xa như vậy cũng nhìn rõ rõ rằng ràng nhìn thấy hàng chữ này ba người hai mặt nhìn nhau sưu Có có phải phát đại i là đem có đại sự s ngoài h chuyện như tỉnh? h làm sao sẽ xảy ra xảy vậy n k ô biết, ba việc này không phải chuyện nhỏ, chúng ta trước tiên đi tới Nói người đi, đến ta trước chuyện chuyện chúng cùng này không nhỏ, nhìn nhìn ngự không mà xảy gì ra. đ mắt tâm thấy thân đã không thấy tâm hơi thân ảnh. n g o vạn dặm mấy người đang cùng một yêu thú đối lập đ ỗ n g nhiên tiên địa chấn động xa xa hảo quan g h i n thế cái kia một hàng chữ thể mặc dù lớn nhưng là khoảng cách thực tại quá xa bọn họ cũng thấy không rõ lắm mấy người ngạc nhiên bên dưới cũng đều rối rít thả xuống yêu thú hướng về cái kia có chuyện địa điểm chạy đi ở trong lòng bọn họ khả năng cho rằng có bảo vật xuất thế đi cùng lúc đó bia đá trong vòng ngàn dặm bên trong nhìn thấy một màn này tất cả mọi người dồn dập thả ra trong tay việc hướng về bia đá nơi lao tới mà đến ngược lại là phải nhìn nhìn này thiên địa kỳ quan nơi xảy ra đại sự gì bia đá bên dưới thanh phong cũng là trận mắt ngoác mồm nhìn bầu trời nơi chỉ thấy cái kia h à o quang hình thành cột sáng thật lâu không tuyệt cái kia chữ to màu vàng mang theo thiên địa vai phản phất tùy thời có thể ép rơi xuống bình thường ma tử ra huyết bầu trời thanh p h o n g hiện thiên địa loạn nhìn mấy cái này chữ lớn thanh phong trong miệng n h ỉ nó nói này rốt cuộc chuyện này như thế nào liền không khống chế được chính mình làm sao biến thành như vậy chứ hắn lại nhìn về phía bia đá đ ỉ n h cái kia điểm cao nhất trong t r ư ợ n g nơi hai cái vàng trói lọi chữ lớn điêu khắc trong đó rõ ràng viết a ngư hai chữ hai chữ này vượt qua tất cả mọi người vững vàng ép tại vạn kiếm sinh tên của tiền bối phía trên hiện ra là như vậy h ạ c đứng giữa đ à n g à dễ thấy không ớt này hết thể không không thuyết minh tất cả hết thể đều là chính bản thân hắn gây nên nhưng là tình huống chân thực cũng chỉ có hắn mới biết đi cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì đáng chết kia ma trùng dĩ nhiên ra tới quầy dối còn có cái kia m ặ khác một đạo thần bí hào quang hắn lại vẫn không biết xuất xứ chẳng lẽ là cái kia hai lão phá dối suy nghĩ t r o n lát hắn cảm giác hẳ bởi vì bọn họ giờ khắp này có thể bảo mệnh là tốt lắm rồi nơi nào còn có thể làm ra năng lượng to lớn như vậy đây thanh phong thức h ả i bên trong một đoàn màu đen chùm sáng cùng một đoàn màu vàng chùm sáng giờ khắp này chính cùng nhau nói thầm nói b à nội dọn tiểu tử này đến cùng cái gì lai lịch lại có thể làm ra động tính lớn như vậy tự là năm đó ta sư phụ tu vi thông thiên cũng không làm quá lớn như vậy trận chiến a hư tiểu tử này cũng thật là cổ quái nếu là hắn thật có thể làm ra một phen thành tiệu ngược lại cũng không buồn ta còn ở lại đây h á c quang khinh bị nhìn màu vàng kia chùm sáng nhìn một chút vốn không không không thanh phong dùng sức lắc đầu này hết thể đều là giả đều là cái tia ma trùng cùng thần bí ánh sáng làm cùng hắn thật không nửa xu quan hệ hắn an ủi một cái chính mình đột nhiên nghĩ đến nơi này động tĩnh như thế lớn không thể ở lâu vẫn là rời khỏi nơi này trước lại tính toán sau đi nghĩ tới đây liền thấy hắn bóng người l ó a lên tự ngược lại không thấy t â m hơi chờ hắn biến mất bất quá mười mấy tức thời gian một cái đạo huyền tông ăn mặc nam tử xuất hiện nơi đây chỉ thấy hắn hai mắt đỏ như máu vẻ không là cái tiêu huyết ma còn là người phương nào kha kha kha lại vẫn có như vậy việc thiên hạ đại loại tốt đến thời điểm ta bất c h i n h c ó thể đục nước béo cỏ lớn mạnh bản thân chỉ là câu nói này rốt cuộc là ý gì đây ma tử thanh quang này đến cùng đều là vật gì đâu huyết ma lầm bà lầm bầm đông nhiên lỗ thai hơi động càng là phát hiện có người đến chỉ nghe hắn lạnh lên một tiếng lại sâu sắc liếc mắt nhìn cái kia thần bia đ ỉ n h nơi con ngươi không khỏi phóng đại an y u đây là vật gì nói xong lời ấy liền thấy hắn biến mất tại chỗ cũng không thấy nữa hình bóng đến chốc lát phía sau cái kia rời nơi này gần nhất cô gái mặc áo vàng đã đến phụ cận nàng ngẩng đầu nhìn lại bia đá kia trên cổ sáng vẫn như cũ sáng ngời cực kỳ bất quá nàng rất nhanh phát hiện tại bia đá trên cùng nơi dĩ nhiên nhiều một cái tên an y u đây là thật là kỳ quái tên không có bao lâu thời gian nơi này người càng là càng tụ càng nhiều mọi người dồn dập thảo luận bia đá kia phía trên an y u hai chữ đồng thời phi thường nghi hoặc bia đá phát ra chữ đến cùng cùng cái tên này gọi a n g u gia hỏa có không có có liên hệ gì chương một trăm hai mươi tám tinh đ ấ u cá tam đầu ương long đ ả o mắt lại là ba ngày phía sau phụ cận ngàn dặm c h i địa người hầu như đều đã chạy tới bia đá nơi trên bia đá đoạn chữ viết kiệt nhưng là đã biến mất đi xuống chỉ có cái kia a n g u hai chữ v i n h viễn lưu tại phía trên trong lúc nhất thời nhường rất nhiều người đều trong lòng kinh ngạc phi thường bởi vì hắn phía dưới cái tên đó chính là vạn kiếm sinh cái tên này gọi a n g u người đến cùng là ai tư chất của hắn lại muốn so với vạn kiếm sinh cái này chính đạo thủ lĩnh còn lợi hại hơn như vậy nhiều trong lúc nhất thời cái này a n g u thân phận thành mê không ớt mà nhất nhường mọi người lo lắng vẫn là trên bia đá không trước đây lơ lửng vậy được chứ thể ma tử sinh huyết bầu trời t h á n h quang hiện thiên hạ loạn ngắn ngủi này mười hai cái chữ nhưng cho ra rất lớn lượng tin tức ma tử là ai t h á n h quang lại là cái kia loại loại nghi hoặc khiến mọi người nghi hoặc phi thường mà chuyện này người khởi s ư ớ n g giờ khắp này đang một mảnh liên miên bất tuyệt ngọn núi bên dưới thanh phong nhìn về phía trước kỳ thực nhưng trong lòng thì đang làm tương đối phía trước là một mảnh kéo dài không rứt núi lớn hắn bên trái nhưng là một mảnh vô biên vô tận hồ lớn trước mắt còn có bảy ngày bí cảnh liền muốn kết thúc hắn nhất định muốn bắt lấy này sau cùng cơ hội chuẩn bị nhiều hơn một chút thứ tốt mới được sau một ngày thanh phong xuất hiện tại một mảnh b á c h núi đỉnh trước người của hắn là một cái chu vi hai ba mét ao nước nhỏ cái ao này bên trong lại vẫn có ba cái dài nửa tức h cả người tỏa ra điểm điểm tinh quang bình thường cá n à y cá tên là tinh đ ấ u cá ăn xong phía sau có thể chú nhan mua dung chính là một loại thiên địa kỳ chân thế gian ít cũng có vợt n à y cá đối với chất lượng nước yêu cầu rất cao nhất định muốn là bụi lộ linh dịch ngưng tụ cái ao mới có thể sinh trưởng nơi tất nhiên là trong đồn đãi linh dịch cái ao loại này nước không chỉ có thể dùng để luyện đan chính là pha trà cũng là tốt nhất đồ vật bình thường đều là một cốc khó cầu nhưng là giờ khắp này nhưng lấy như thế thêm ra đến thanh phong thật là không biết nên làm sao cao hứng chỉ là cao hứng phía sau chính là phát sầu này nước mặc dù là đồ tốt nhưng là hắn cũng không thể trực tiếp thu vào chứa đồ trong lọ chứa mặt ta nghĩ tới nghĩ lui hắn dùng hồ lô trang một cái nước lại đem nó đưa vào đến thanh liên trong bể nước đón lấy t i ể u đem này nước đổ vào tiến vào trong bể nước mặt khiến người không có nghĩ tới là này ao nước dĩ nhiên không hòa tan trong ao nước càng là độc lập với bên ngoài phản phất hai loại bất đồng vật chất bình thường nhìn đến đây thanh phong trong lòng có số lập tức liền đem cái kia một cái ao nhỏ nước toàn bộ làm vào này chút nước rất thần kỳ dính nối liền cùng nhau cùng trong bể nước mặt nước cách biệt cái kia mấy cái cá nhỏ thanh phong đương nhiên không thể bỏ qua cùng nhau chuyển vào trong đó nhìn thấy này hai loại nước phân chia rõ ràng thanh phong trong lòng rất là thỏa mãn này nước dù sao rất quý giá trở lại phía sau hắn vẫn là muốn rời ra đi dù sao ở tại đây quá nguy hiểm thanh phong hiện tại phi thường sợ sệt cái kia thanh liên lại tới quấy r ố i nhưng là cũng không có phương pháp khác chỉ có thể trước tiên như vậy đối phó một đoạn ngày tháng làm hắn lui ra lọ đá phía sau thanh liên bể nước bên trong một căn thanh l i ê n xúc tu nhưng là lạng yên không tiếng động chui vào cái k i a linh thủy bên trong thanh phong hiện tại tâm tình tốt đẹp nhưng trong lòng thì nghĩ đến trở lại phía sau có thể lấy ra một con cá đây đưa cho tiểu sư tỷ dư tử tâm lòng thích cái đẹp mọi người đều có ăn này cá so với dư tử tâm dung mạo t i ể u sẽ vẫn như thế chứ bí cảnh ở ngoài đạo huyền tông một chỗ mật địa bên trong giờ khác này bị thanh phong tâm tâm đ ộ c dư tử tâm chính ngồi xếp bằng tại một b ồ đoàn bên trên đỉnh đầu của nàng lơ lửng một viên hạt sen này hạt sen phát sinh nhàn nhạt kim quan g không ngừng bị dư tử tâm hút vào trong thân thể có thể nhìn thấy dư tử tâm công lực dĩ nhiên ở đây chút ngày tháng tăng trưởng không ít chính là dung nhăn cũng càng thêm diễm lệ lên một loại khí chất không nói ra được dung nhập trong đó nhường dư tử tâm so với trước đây càng thêm xinh đẹp không gì tả nổi đạo huyền tông vạn đạo nhất trong đạo phụ giờ khác này hắn mở mắt ra trên đầu hạt sen ngừng lại chuyển động bị hắn hút tại trong lòng bàn tay n à y chút ngày tháng công pháp của hắn cũng tinh tiến không ít n à y hạ sen nhưng là một loại hiếm có thiên tài đ ề u bảo hắn chính suy nghĩ trong đó tự nghe một thanh âm nói ra nói một ta đã cùng cái kia phủ diêu phàn đã nói bất quá hắn còn tại trong do dự cái kia dư t ử tâm chính là thái nhất tông nhân tài mới xuất hiện người này càng là hạng người tầm cao khí n g ạ o sợ là không tốt đi vào khuôn phép à. lúc này vẫn ngồi xếp bằng tại bên cạnh hắn một người cũng đồng d ạ n g mở mắt ra nói vạn đạo nhất nghe xong lời ấy không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì chỉ là âm thanh tối tâm nói ra lao tổ nữ tử này trời sinh kiếm thể thân mang kiếm cốt nếu như có thể cùng ta kết thành đạo lữ chúng ta cả người sắp nhập đến thời điểm t i ể u có thể tu tập cái kia đạo huyền tông lợi hại nhất hợp thể kiếm quyết vạn kiếm quyết này kiếm quyết vừa ra còn có ai dám tranh đấu đến thời điểm bảy phái bên trong ai còn sẽ có ý kiến bất đồng đều muốn duy ta đạo huyền tông như thiên lôi sai đâu đánh đó minh đạo lao tổ nghe xong này lời nói hơi gật đầu bất luận đúng là tông môn cũng tốt hay là ta vạn nhà cũng được ta đều sẽ t ậ n lực đi thuyết phục cái kia phủ diêu lao ra bất quá n g ư ờ i bên này tốt nhất cũng có hành động dù sao này sự quan trọng đại cuối cùng vẫn là cần cái kia nhà đầu tỏ thái độ mới có thể vạn đạo nhất gật gật đầu khoe miệm nhưng là như thế một tia nhường người không dễ dàng phát giác Bí c ả người h bên n t r o nói t r chuyện chính là tử hà phong đại sư minh thanh vân nghe nói như thế tham thiên quan đi ra hừ lạnh một tiếng một tiếng nói thiên tài địa bảo người gặp có phần chẳng lẽ là người phát hiện trước cựu được về các người vẫn là muốn nhìn mọi người thực lực đi đúng đấy đúng đấy cái t i ê u chu quả chúng ta cũng nhìn thấy chính là so với các ngươi muôn chút một bước mà thôi linh thú sơn mọi người cũng bắt đầu ồn ào thanh vân sắc mặt ôn giận trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hai phái k h á c quả thực chính là cưỡng từ đạo o lý mà tại ba phe nhân mã phía trước trên vách núi một gốc cây cao hơn một mét cả người sinh có sáng mở cây ăn quả tiểu sừng s ư n g trong đó cây này không giống giống như vậy nhìn thấy được tiểu biết chính là một kỳ vật vậy giờ khác này trên cây kia kết liễu năm viên đỏ hồng hồng trái cây nhìn thấy được tiểu mê người cực kỳ mà trái cây kia cũng không phải bình thường linh quả chính là có thể tăng cao tu vi có phá vách tường bình cảnh hiệu quả chú quả nói đến cũng k é o này cây ăn quả ở đây càng là bị mấy người lần lượt phát hiện mới sẽ có cái kia mở đầu một màn t i ể u tại ba phe nhân mã dây dưa không ngất thời điểm chỉ nghe được vách núi bên dưới một tiếng vang trầm thấp chuyển đến tiếp đó cái kia dưới vách núi dĩ nhiên r ố i ra một viên đủ có phong ốc lớn nhỏ đầu lâu đi ra đón lấy lại là một viên còn có một viên ba viên giống nhau như lúc đầu lâu phân biệt nhìn về phía ba phương hướng t ă n đầu hưng long có người kinh ngạc thốt lên thanh vân lúc này cũng thấy rõ tên kia dài dài hơn ba mét mỏ nhọn không h a i trên đầu mặt có hai căn nhọn sừng nổi ra tướng mạo như rồng không phải là ưng long à. chương một trăm hai mươi chín tuyệt thế linh quả phân chia ưng long người này còn là ưng long bên trong tương đối lợi hại tam đầu ưng long thực lực đó phi phạm lực lớn vô cùng nghe nói lợi hại nhất ư ơ n g long mọc ra chín đầu đáng tiếc cái kia loại ra hỏa đã siêu phạm thoát tục đã sớm ngao du ở cựu thiên ở ngoài đi chính là trước mắt người này chỉ sợ cũng là t r ú c cơ đại thành thực lực đi không đợi mọi người nghĩ nhiều tên kia t i ể u cục kêu một tiếng tiếp nhi dương cánh từ cái kia dưới vách núi phương bay ra lúc này mọi người thấy nó bản thể càng là giật mình không thôi vận này chiều cao mười nhiều mét sải cánh dĩ nhiên đạt tới hai mươi mét có thừa vừa lên đến tựu i có cố già thiên tế nhật cảm giác không bằng mọi người cùng nhau tiến lên giết chết cái tên này phía sau dựa theo riêng phần mình xuất lực trình độ phân chia này quả cùng yêu thú làm sao tham tiên quan vương huyền trao mày nói thanh vân nhìn cái k i a tam đầu ưng long than thở một tiếng cũng biết vật ấy khó chơi tuy rằng dựa vào chính mình bên này năm người cũng có thể tóm lấy yêu q u á i này thú thế nhưng tình cảnh thế này chỉ sợ cũng chỉ có thể như thế đi nghĩ đến đây hắn gật gật đầu xem như là nó đồng ý linh t h ú sơn người cũng dồn dập đồng ý đúng là có người cá biệt còn lên tính toán nhỏ huyền nghĩ một lát đây đem này ưng long thú bắt sống trở lại thuận dưỡng thành linh thú tựu vô hịch rồi chiến đấu động một cái liền bùng nổ tam đầu ư n g long bay tại trên bầu trời đ ỗ n g nhiên trong miệng phun ra cực nóng h ỏ a diễm ngọn lửa này kỳ nóng cực kỳ nhất thời đem mọi người truy đuổi hướng về xa xa chạy đi thanh vân đám người lập tức lấy ra riêng phần mình p h á p kiếm quay về tên kia công kích đi qua giờ k h ắ c này khắp trời p h á p kiếm bay lượn này mới nhường cái kia ư n g long không lại truy đuổi người khác linh thú sơn mọi người giờ k h ắ c này cũng thả ra riêng phần mình linh thú hướng về cái kia ư n g long trên người nào tới tham thiên quan mọi người càng là đánh ra cực kỳ hoa lệ pháp thuật gia nhập chiến đoàn trong lúc nhất thời đánh long trời lỡ đất vô cùng náo nhiệt cái kia h cùng n à y chút người tranh đấu dĩ nhiên không rơi xuống hạ phòng kỳ thực chủ yếu nhất là mọi người vẫn là đều không có lấy ra chính mình bản lĩnh sở trường cứ như vậy đánh n ử a k h ắ c đồng hồ thời gian nhìn vậy mọi người họa càng chiến càng hăng nếu như vẫn như vậy mang xuống cũng không biết khi nào mới có thể giải quyết chiến đấu còn tiếp tục như vậy một lúc đưa tới yêu thú càng mạnh mẽ t i u không xong mọi người cũng không cần giấu làm của riêng riêng phần mình dùng ra đại uy lực chiêu số đi nói chuyện là vương huyền lời vừa nói ra mọi người tại đây đều biểu thị tán thành những trận chiến đấu tiếp theo thì càng thêm vô cùng m ã n liệt thanh phong ngự sử gậy to cấp tốc mà đi Chật nghe phía trước chuyển đến to lớn tiếng nổ âm hắn hơi suy nghĩ liền muốn đi nhìn nhìn nơi nào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm hắn chạy tới hiện trường phía sau liền thấy mấy vị sư huynh còn có hai phái khắc nhân mã đang cùng một con yêu thú chiến đấu cùng nhau giờ khác này cái kia yêu thú đã nhiều chỗ bị thương e sợ cũng không kiên trì được thời gian bao lâu đúng lúc này chợt thấy cái kia yêu thú h é t lớn một tiếng đón lấy điên cuồng phiến cánh chim từng luồng từng luồng yêu phong k é o tới đón lấy đầy trời hỏa xạ bị trong m i ệ n g nó phun ra theo gió bay mùa đón lấy liền thấy tên kia trực tiếp hướng về chúa cây to tới càng là muốn lấy quả chạy tr nhưng làm ắ t nhìn muốn tới không kịp cản trở vào thời khắc này một cây gậy gào thét mà tới ngay một cái dĩ nhiên đánh tại cái kia ưng long thú trong đó một cái trên đầu m à t ầ m một cái nhường người không có nghĩ tới là ưng long thú đầu giống như cùng dưa hấu bình thường vỡ ra được hồng trắng đồ vật dâng trào ra nhất thời làm cho p h ụ cận mấy người toàn bộ chúng chiêu bị phun khắp cả mặt m ũ i vô cùng chật vật cái kia ưng long thú kêu thảm một tiếng nhìn lại nhất thời tức giận cực kỳ lúc này mọi người mới nhìn thấy một người chính từ đằng xa mà đến không là cái kia thanh phong còn là người phương nào đòn đánh này khủng bố như vậy trong lúc nhất thời nhường mọi người đều bắt đầu cẩn thận thanh phong lạnh lên một tiếng đưa tay hút một cái cái kia gậy to đã bị hắn hút trở về vừa rồi một gậy lực lượng đủ có mười vạn cân có thửa không cần nói ưng long thú đầu chính là phi long ăn hắn một đòn sợ rằng cũng phải nuốt hận tại chỗ đi gậy to tại tay thanh phong tự tin tâm càng là tăng cao lên sư đ ệ thanh vân gọi nói thanh phong nhìn về phía thanh vân mấy người lộ ra khẽ cởi ý còn không chờ hắn nói cái gì cái kia ưng long thú đã phát điên quay về thanh phong t i ể u đánh tới trong mắt càng là vô cùng sự thù hận thanh phong dứt khoát không sợ mang theo gậy to tựu xông lên trên h u y ề n thiên nhị thập tứ côn thức thứ nhất bị hắn phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn càng là cùng tên kia liều cái ngang sức n ă n g tài dù sao thanh phong lực lượng thật sự là q u á cường đại cái kia ưng long thú cũng chỉ đến như thế thái nhất tông mọi người đặt ở trong mắt nhất thời gấp phi thường thanh vân càng lớn tiếng gọi nói mọi người giờ khắc này không trên càng chờ khi nào nói xong hắn cái thứ nhất s ô n g lên trên mọi người còn lại nơi nào còn có tâm tư xem náo nhiệt dồn dập vận dụng pháp khí s ô n g lên trên trong đám người một nữ tử nhìn về phía thanh phong ánh mắt q u á dị chỉ thấy người này bên hông có một màu tím da lông vờn quanh ở giữa nhìn kỹ bên dưới dĩ nhiên là một màu tím mà nàng chính là trước đây đứng tại trên tắng cây điều khiển điêu nhi trương thải ngọc là vậy nàng cũng không nghĩ tới hai người sẽ nhanh như thế gặp mặt tốt tại trước đây chính mình chạy nhanh bằng không bị tóm cái hiện hành lời cũng không biết cái tên này giận dữ bên dưới sẽ không sẽ cho mình một g ậ y vừa nghĩ tới cái kia ưng long thú vừa rồi bạo nổ nước ra đầu trong lòng nàng i ự u không rét mà run lên nghĩ đến đây nơi nàng vung tay lên càng là đem cái kia điêu nhi thu vào linh thú đại bên trong này mới an lòng không ít giờ khác này cái kia ưng long thú đã bị thương nặng dù sao nơi đây mà đến người đều là các phái nhân vật tinh anh mỗi cái thân thủ bất phản toàn lực liệu mạng tất nhiên là vô cùng lợi hại Thanh phong cầm trong tay gậy to trái trực Phong phải đánh, sông bên gậy cầm cái đả không i a ưng long t ú tiếng kêu rên liên hồi rên kêu k h nốt. tiếng, ưng long thú lại một thú một Lại là lại ấm chờ á á i đầu đ bị n đứt tùng gân gây xương, kéo xuống. Không kéo h c thanh phong tại làm thế nào chuyện liền thấy cái kia hai phái khác dường như điên quần g bình thường dùng sức công kích lên cái kia ưng long đến thanh phong nơi nào biết những người kia tại giữ lại thực lực toàn bộ ưng long thú làm sao phân cái kia chu quả chẳng lẽ đều muốn cho chính hắn trong nháy mắt bất quá thời gian mới hơi cái kia ưng long thú tự bị mọi người đánh tại trên đất thoi thóp đón lấy đã có người chen lấn muốn đem cái kia ưng long thú đưa vào chỗ chết theo ưng long thú thê thảm tiếng kêu r ề n vang lên nó sinh mệnh im bật đi một viên cuối cùng đầu lâu bị linh thu sơn một bạch hồ cho cắn kết thúc chiến đấu sau đó đơn giản dựa theo suất lực bao nhiêu đến chia sẻ chiến lợi phẩm bởi thanh phong đích thực đột nhiên gia nhập thái nhất tông có thể lĩnh cái lớn đầu bất quá cũng chỉ là hai viên chú quả đ ồ còn dư lại t i u dùng ưng long thú trên thi thể mặt hoàn hảo vật liệu đến thay thế mọi người phân đi phân đi nhưng cũng không có á o động đến quá căng ưng long thú trên người vật liệu cũng rất nhiều sắp bén mỏ cùng bóng đều là thượng hạng tài liệu yêu đan tất nhiên là không thể nhiều lời còn có một chút vũ linh gì gì đó vì là đền bù thái nhất tông yêu đan tự rơi vào rồi trong tay bọn họ này làm được hai phái khác không khỏi đau lòng không nớt mà những vụn vụn vật vật kia đồ vật đã bị hai phái khác trò chia hết c h ư ơ n một trăm ba mươi đoạn n g a y nơi m à dạ thảo hạ thanh vân lúc này lấy ra một viên c h u quả giao cho thanh phong lần này hắn xuất lực lớn nhất cần phải thu được khen thưởng tối đa còn dư lại mấy người cũng không nói thêm gì bất quá trong mắt dù sao cũng hơi hâm mộ dáng vẻ thanh phong cũng không có khắc khí đem trái cây để vào hộp ngọc bên trong ném vào cản không t â u bên trong vật này nếu mọi người đều biết vì lẽ đó hắn nghĩ muốn một mình giữ lại là không thể nào chỉ có thể trở về nộp lên cho tông môn hắn đối với chu quả không quá cảm mạo bất quá nhìn trên mặt đất vậy còn giữ lại một đống yêu thú huyết nục đúng là trông mà thèm không đ ớ t này chút có thể đều là vô cùng tốt đồ vật ta cầm đến luyện chế huyết khí đan hắn không tâm sao người khác cầm này xếp thì không có cách nào nhưng là hắn có thần bí nhỏ bình trực tiếp là có thể đem nó biến thành đan d ử a ca tâm niệm như vậy hắn ho k h a n một cái giả vờ kinh ngạc nói ra yêu thú này huyết nục cũng ngậm có rất nhiều máu khí lực lượng mọi người cũng không cần sao lời này vừa nói ra mọi người ánh mắt quái dị nhìn hắn bất quá người này vừa rồi d ũ n g manh mọi người đều là để ở trong mắt tự nhiên cũng sẽ không nói ra cái gì nói m ắ t đến đúng là tham thiên quan vương huyền cười khổ nói yêu thú này h u y ế t n cười khổ nói yêu t h ư n g là n g ư ờ i cũng b i ế t c h ú n g ta r i ê n g mình k h ô n g g i a n pháp k h í n ộ i bộ k h ô n g gian k h ô n g l ớ n nếu n h ư trang vật này ngày sau lại có thứ tốt nhưng là không chưa nổi làm sao thanh phong sư đệ ngươi đối với vật này cảm thấy hứng thú thanh phong gật gật đầu làm bộ ngượng ngùng nói ra đúng đấy ta luyện thể xuất h ơ n đặc biệt có thể ăn cho nên nhìn thấy những thứ đồ này bị như vậy ném xuống cảm giác phi thường đáng tiếc nếu như mọi người thật sự không cần cái kia ta nhưng là không khách khí thu lại hắn lời nói xong tự nhìn về phía mọi người đợi đến tất cả mọi người gật đầu không có ý kiến thời điểm liền thấy thanh phong lấy ra c ả n khôn trâu đem những máu thịt kia để vào trong đó thời khắc này có người ánh mắt khinh bỉ có nhân tâm bên trong không biết vì sao nhưng là hô to đáng tiếc còn có người một mặt tế h ẩm nhìn thanh phong hình như cảm giác mình thiệt thòi lớn rồi bình thường nhân tính như vậy à nếu như ném xuống mọi người đều không có cảm giác gì nhưng là trong đó có một người lớn mọi người cũng cảm giác không giống nhau hình như hình như đột nhiên cái gì đều không thơm thanh phong đổ là bất kể những người này riêng phần mình ý nghĩ giờ khác này trong lòng hắn đắc ý dù sao dưới cái nhìn của hắn chính mình có thể là đã chiếm đại tiện nghi còn dư lại một ít huyết nhục thực tại thả không đi vào đã bị thanh phong cưới lên đống lửa trực tiếp t h i ê u đốt nhìn thấy tình cảnh này mọi người trực tiếp tâm thái đụng lòng nghĩ đây thật là kẻ tham ăn không có một lúc thời gian bị giá tại trên lửa quay nướng vàng ó n g ánh xốp giò nương long thịt t i u phát sinh cực kỳ tinh khiết và thơm mùi vị nhưng vào lúc này không nghĩ tới thanh phong còn lấy ra đặc chế đ ồ gia vị chỉ thấy hắn hướng về cái kia trên thịt dâng lên nhất thời tỏa ra càng thêm mùi thơm đậm đà trêu t r ọ n được mọi người đều đành phải nuốt nuốt nước bọt thanh phong cũng xác thực đói bụng cầm lấy một tảng lớn tự bắt đầu không có hình tượng chút nào gặm lấy gặm đề Vừa Vân Thanh ăn hắn cũng không có nhàn dối, bắt chuyện huynh cùng mấy người bắt có dối, mấy sư k h á c lại đây đồng thực ờ i Nói im mùi kia đổi, đi hưởng thụ mỹ vị. Nói thật, nguyên bản Thanh vân nhìn thấy Thanh Phong như vậy cũng rất im lặng, nhưng là mùi thơm kia hắn cũng không chịu đổi, đi qua ăn mấy khẩu. h nguyên bản Vân cũng lặng, cũng ăn rất t mỹ mấy vị. vậy qua là sắc thực ăn ngon hắn cảm khái một tiếng tựu theo miệng lớn bắt đầu ăn còn lại mấy người cũng không khách k h í dồn dập ăn một h i ế n chính là mục n ạ o tuyết cũng ăn không còn biết trời đâu đất đâu tham thiên quan cùng linh thú sơn mọi người không khỏi trợn mắt n g o t m ộ n thanh phong nhìn thấy không khỏi đẩy nhường một phen đến đến mọi người không nên khách phí sao ta mời khách mọi người tùy ý a lời này mọi người nghe lên sao cảm giác như thế không thoải mái vậy rõ ràng này chút thịt cũng đều là mọi người không tốt sao hiện tại vừa vặn toàn bộ thành nhân ra không nói còn phải cảm tạ một cái bất quá mùi này nói thực tại quá thơm tên to xác cười đùa nói rồi hai câu liền đều không khách khí đi qua bắt đầu ăn không tồi không tồi ăn kinh ngạc còn có mạnh vô cùng hết khí lực lượng thật là cực phẩm a đúng đấy thanh phong đạo hữu tay nghề cao siêu so với một ít đại t i ể u lâu làm còn muốn ăn ngon a mọi người một bên bàn luận một bên miệng to ăn hình như sợ mình chịu thiệt giống như vậy đúng là không khỏi có nhân tâm bên trong hối hận không thôi nếu như cũng lưu một ít huyết n ụ c là tốt rồi mọi người ăn bao nhiêu vui vẻ tạm thời không đề cập tới lại nói cái kia quần sơn nơi sâu xa một vách núi bên dưới nơi này không ngừng thổi mạnh từng luồng từng luồng d ư ờ n g như dao cạo sắc bén như vậy gió lốc tại một khối sơn thể bên trên mọc đầy một loại đỏ thấm sen nhau cỏ nhỏ loại này có rất là kỳ quái vô cùng cứng cỏi mặc cho cái kia phong nhi làm sao thổi qua đều sẽ bình yên vô sự bên trong nhường người kinh t h ắ n không thôi vất quá khoảnh cho phép thời gian nơi đây càng là xuất hiện một bóng người cái kia người tốc độ rất nhanh cả người tỏa ra quần quận ma khí đảo mắt liền tới phụ cận đoạn ngay nơi ma dạ thảo bên dưới cần phải chính là chỗ này lúc này cái kia người cả người ma khí tàn đi càng là lộ ra một bộ tái n h ợ t khuôn mặt người này không là cái kia huyết ma còn là người phương nào huyết ma nhìn về phía trước vách núi trưởng phòng đầy ma dạ thảo địa phương đ ỗ n g nhiên giơ tay chính là một đòn chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm cái kia vách núi đã bị hắn đánh ra một cái hố to đến huyết ma đi lên phía trước nhìn những nam thạch kia hơi gật đầu tự nói, nói. hố vách tường nơi nam thạch toàn bộ đều là đỏ như máu vẻ còn lại là một tiếng tiếng vang cực lớn vách đá nơi dĩ nhiên thật sự lộ ra một cái đen thổi lùi hang động đến từng luồng từng luồng màu đen khí thể che kín cửa động hình như bị cái gì ngăn chặn giống như vậy căn bản không ra được huyết ma đi tới dỗi tay lần mò nhất thời phát hiện nơi này lại bị phong ấn muốn đi vào này động nhất định muốn giải khai trận pháp bảo vệ phong ấn mới được hắn một quyền đánh phía trên phong ấn đó phong ấn đó dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng huyết ma lạnh lên một tiếng nhất thời sử dụng tới huyết ma tại ngày hàm nghĩa chỉ thấy hắn hóa thành một luồng gió lốc bay về phong ấn đó tựu trôi qua hai cái tương giao nhìn thấy được im hơi l ặ n g tiếng kỳ thực nhưng lại như là cùng sinh tử vật lộn bình thường huyết ma chỉ huyết ma hét lớn một tiếng nhất thời một chỉ điểm ra một cô kinh khủng lực lượng như từ địa ngục mà tới âm một tiếng phong ấn đùng một cái vỡ vụt ra cũng chính vào đúng lúc này chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn vô số ma khí quần quận mà ra xông thẳng tới chân trời mà đi huyết ma tắm rửa tại ma khí bên trong cười ha ha ba tiếng liền hướng cái kia hang động bên trong chạy như bay đi đoạn nhai bên trên mọi người ăn chính vui mừng bầu không khí cũng khá rất nhiều nhưng vào thời khắc này đột nhiên nghe được một tiếng nổ rung trời mọi người ngẩng đầu nhìn tới liền thấy phía trước không biết bao xa nơi một đạo màu đen cột khói c u ầ n c u ộ n bay lên nơi nào chuyện gì xảy ra có người sợ hỏi mọi người lắc đầu r ồ n r ậ p không biết làm sao thanh phong cũng thả tay xuống bên trong n ư ớ n g thịt nhìn màu đen kia của khói trong lòng hắn đông nhiên xúc động luôn cảm giác đó cũng không phải là cái gì của khói đúng là hình như ma khí càng nhiều hơn một chút thanh vân giờ khắc này đứng vậy s á t mặt nghiêm túc nói ra bên kia không đúng chúng ta tất cả mọi người vẫn là đi tới nhìn nhìn mới tốt đề nghị này mọi người đều tương đối chống đỡ mọi người cũng không nói nhiều dồn dập ngự s ử pháp khí hướng về bên kia chạy như bay mà đi nhìn thấy mọi người vội vàng mà đi thanh phong ăn hết trên tay sau cùng một khẩu thịt lúc này bốn bề vắng lặng thanh phong nhìn cái tia chu quả cây nhỏ nhưng là động khởi ý đồ sầu đến nhưng là thanh phong trở lên a chủ yếu nhất là hắn có người khác không có ưu thế đó chính là trong lọ đá mặt thần bí không gian này này chu quả cây phi thường bị hiếm có thể gặp không thể cầu a coi như là cây ghép tiến vào không gian bên trong chết rồi hắn cũng không có tổn thất cái gì không vì lẽ đó hắn vẫn tại chợ chờ những người kia ly khai bốn lần đã không người thanh phong đi tới chu quả bên t â y phát hiện này trên cây ăn quả mặt lại vẫn có ba viên trứng bù câu lớn nhỏ màu xanh trái cây nghĩ đến hẳn là vừa rồi kết quả không lâu này ngược lại là niềm vui bất ngờ hắn vội vàng lấy ra đặc chế ngọc xúc bắt đầu thận trọng đắm móc giờ khác này muốn là có người nhìn thấy hắn như vậy tất nhiên sẽ m a n g hắn phát điên a không dùng bao nhiêu thời gian chu cây ăn trái sợi dễ đã bị hắn toàn bộ đào lên vì là tỷ lệ sống sót lớn một chút hắn còn đem cây này xung quanh nửa thức thổ cùng nhau đào lên mang theo cây ăn quả đi tới trong không gian hắn đi thẳng tới cái kia một không gian hắn tìm kiếm một vòng nhìn thấy cái kia thiên t ẩ m dĩ nhiên thản nhiên nằm tại một chỗ phơi bẩy trên đất ngủ say như chết hắn cũng không tiếp tục để ý tên kia trực tiếp tìm một chỗ tốt đem cây ăn quả trôn vào trôn xong cây ăn quả hắn vẫn chưa yên tâm nghĩ cần phải tới chút nước mới tốt liền hắn không khỏi có chút há hốc mồm bất quá mấy ngày không t i ế n v à o nơi này linh khi dĩ nhiên càng thêm nồng nặc mang theo thán g phục hắn nhìn về phía trong nước đông nhiên phát hiện h ỏ n g rồi cái kia sương sớm linh dịch biến mất không thấy này nhường trong lòng hắn kinh hại không nớt đón lấy hắn liền thấy thần kỳ một màn cái kia tinh đấu cá dĩ nhiên trong bể nước tự do bơi qua bơi lại không là nói n à y cá chỉ có thể tại sương sớm linh dịch bên trong mới có thể sinh tồn được cả nghĩ tới đây hắn đột nhiên phát hiện này a o nước hình như cùng một trước đây không quá giống nhau hắn nâng lên đến nhìn một chút này mới phát hiện toàn bộ trong bể nước mặt nước dĩ nhiên đều biến thành sương sớm linh dịch chỉ là nồng độ muốn nhỏ hơn một、ít. lúc này hắn không khỏi nhìn về phía thanh liên đến chắc hẳn này hết thạy cùng nó tất nhiên có đại liên quan đi vật này cũng thực sự là thần kỳ cũng không biết nó lúc nào lại có thể sinh ra nữa cánh hoa cùng lá cây a hắn múc một ít nước cho cây ăn quả tới ư nước trên hy vọng nó có thể sống sót cũng không n uổng phí đi chính mình một phen tâm tư làm xong này hết thạy thanh phong ra không gian phía sau liền lập tức ngự gậy phi thiên m à đi hóa thành một đạo hào quang đảo mắt t i ể u biến mất tại chân trời vách núi hạ ma khí c u ầ n c u ộ n mà ra một đám đệ tử nhìn một màn trước mắt nhưng là không thể ra sức bởi vì nơi đó toát ra không là phổ thông ma khí chính là chân ma khí một khi bị này khí xâm nhập không biết sẽ có hậu quả gì không đang lúc mọi người mặt mày ủ rột thời điểm thanh phong này mới tới trộm ư sư h i n h nơi này tình huống thế nào thanh phong vừa rơi xuống đất liền lập tức hỏi dò thanh vân lắc lắc đầu có chút bận tâm nói ra hiện tại còn không rõ ràng lắm chỉ có thể đợi đến ma khí tiêu tán một ít chúng ta dùng pháp bảo hộ thể mới có thể đi vào nhìn nhìn có thể có thể là có cái gì ma vật sắp xuất thế rồi đi thanh phong cao mày nhìn cái kia c u ồ n c u ậ n ma khí Đông nhiên, hán t nếu như giờ khác này ma trùng hấp thụ những ma khí kia tất nhiên cũng bị mọi người hoài nghi đến thời điểm muốn giải thích đều không giải thích được trong lúc nhất thời nghĩ đến cái kia hậu quả nghiêm trọng hắn đầu chán không khỏi giọt mồ hôi nhỏ nằm dày đặc lên mắt nhìn ma trùng càng chuyển càng nhanh giờ khác này chính là hắn nghĩ muốn ly khai nơi đ â y e sợ cũng không còn kịp rồi hắn tâm tư nhanh chóng chuyển động đ ỗ n g nhiên trước mắt sáng trong lòng nhưng là nghĩ đến kế trước mắt cũng chỉ có thể liều mạng Đại Minh, sư mình, ta có cương khí thể, không sợ cương ma không khí hộ thể, khí, ta ta có thanh Vân nghe song nói của hắn, nhưng là biến lời là của ắ phong đây c h í nghe h chân khí, khi là n ma một ư ơ i n i m trong vạn n đó h ấ xong lời ấy không chỉ có không hề tức giận còn rất cao hứng chí ít này chứng minh sư h i n h vẫn là quan tâm hắn bất quá chỉ là này chân ma khí mới nhường người náo h tâm nó đã câu động ma chủng nếu như mình tại không hành động có lẽ chốc lát phía sau ma chủng liền muốn động thanh phong không có cách nào liếc nhìn sư h u n h c ự nhân lúc không chú ý nhảy lên một cái bay vào bên trong hang núi kia thanh phong chân trước mới vừa tiến vào bên trong hang núi phía sau t i ể u chuyển đến thanh vân cái kia vô cùng sốt sáng âm thanh đến thanh phong ngươi ai thanh vân nhìn tại cái kia cửa động biến mất thanh phong trong lúc nhất thời cũng không biết hắn tại sao phải như vậy kích động tiến nhập bên trong hang núi kia cái kia một mọi người thấy thanh phong cứ như vậy tiến vào càng thêm trận tròn mắt đều trong lòng suy nghĩ có phải hay không cái kia thanh phong biết một ít gì bên trong hang núi có hay không có cái gì thứ không tầm thường đây lại nói thanh phong vào sơn động phía sau ma c h ủ n g bị chân ma khí c â u động bắt đầu điên cuồng xoay tròn hấp thụ này chút ma khí đến thanh phong bất đắc dĩ c khí, khí ũ từ từ tại hắn phía trước xa mười m nơi địa phương một đủ có một gian nhà lớn nhỏ bàn tay đức bị bày thả tại trên một tảng đá mặt mà cái tiêu bàn tay trong lòng bàn tay chính thả một viên cao hơn một m rộng có nửa thước đỏ như màu máu ngọc thạch cái tiêu ngọc thạch bên trong huyết khí quần quận cũng không biết bao hàm bao nhiêu năng lượng mà vật kia chính là huyết ma khát vọng nhất ma thiên huyết ngọc này huyết ngọc không chỉ có thể giúp người tu vi chỗ dùng lớn nhất nhưng là có thể dùng nó coi như bái vào ma tiên tông cửa lớn tín vật đúng ngươi không có nghe nhầm chính là ma tiên tông một cái cấm kỵ tên huyết ma nhìn thối này huyết ngọc tâm tình không khỏi kích động nhưng là cái k i a quần quận ma khí thái quá bá đạo chính là hắn cũng chỉ có thể tiếp cận đến khoảng mười mét chỉ có thể chờ này chút ma khí hơi yếu một ít hắn mới có cơ hội tiếp tục hướng phía trước lúc này hắn nhìn về phía cái tia đủ căn mà gây bàn tay trong lòng cũng là nghĩ hoặc đây rốt cuộc là cái gì lực lượng có thể gây nên đây không từ mà biệt chính là một cái như vậy bàn tay đi ra ngoài phía sau đều có thể một mình đấu một cái tông môn đi nhưng là cũng không biết hắn bị cái gì gây thương tích bây giờ chỉ còn một cái bàn tay đ ứ t mà thôi mà cái này bàn tay đ ứ t cần phải tự là chân chính thiên ma bàn tay mới có thể như thế chứ có lẽ ma tiên tông cũng sẽ có đại nhân vật như vậy đây huyết ma trong lòng không khỏi h u y ệ n nhớ tới lại nói thanh phong một đường hướng trước không nghĩ càng đi vào bên trong đi chân ma khí tức càng vô cùng mạnh mẽ trong cơ thể hắn ma trùng giờ khắc này đã như trứng gà lớn nhỏ đồng thời còn tại không chỉ lớn mạnh giờ khác này hút lấy ma khí khả năng đều so với lúc trước hấp thụ cái kia bách biến ma quân ma khí phải nhiều đây nghĩ đến bách biến ma quân hắn lập tức bắt đầu triệu hóa lên nghĩ muốn hỏi một chút này đến cùng là địa phương nào này chút ma khí lại là chuyện gì xảy ra c h ư n một trăm ba mươi hai chân ma thân thế tao nộ g ma đầu lao ma đầu lao ma đầu thanh phong tiến nhập trong thần thức không ngừng bắt đầu kêu gạo đợi một hồi lâu mới có một cái thanh â m lười biếng chuyển tới nói lại có chuyện gì ta rất bận có biết hay không à. đón lấy liền thấy một đoàn bóng đen chạy như bay tới đảo mắt liền tới thanh phong trước người thanh phong cũng không câu giờ trực tiếp tiến vào vào chủ để nói Lao ma đầu, ngươi chân ma thân h u thể n vậy h thì c â n ma h là cái gì chân ma thân thể chính là chân ma thân thể chuyên môn mười vạn năm trước có ma giới đại ma thần phá vỡ nhân gian cùng ma giới thông đạo hàng rào trong h binh lại đây. nhất thời làm nhân gian dường như địa ngục bình thường chính thủ đỉnh phương đánh ả mấy ma một ma làm mà đây, tuyệt cái cùng ngục có cao đại lại gian ngoại giới đầu địa đến đạo đến, sau dường song ít từ t ă năm, m mới đem ma những này ma đầu chấn áp lại. đầu áp t r đó có mấy cái ma tướng có bất tử bất diệt thân căn bản không cách nào triệt để giết chết chỉ có thể đem chúng nó phong ấn tại các nơi trên thế giới hy vọng c h ậ m dai phai mở này chút ma khu thế nhưng không khỏi vẫn có một ít cá l ọ t lưới tranh đoạt một ít ma khu để vào tử sinh nơi kỳ vọng ngày sau có thể nhường ma đầu trọng sinh lại đây mà ở trong đó nắm giữ như vậy thuần túy chân ma khí ta nghĩ nơi này có lẽ tự dấu có chân ma đem một phần thân thể đi ngay s n g bách biến ma quân phỏng đoán thanh phong này mới nhiều ít có chút manh mối bất quá hắn lập tức lại hỏi g ò lao ma đầu dựa theo lời ngươi nói chẳng lẽ các ngươi này chút ma môn t i ể u là năm đó truyền xuống đạo thống bách biến ma quân âm u n ở nụ cười nói ngươi nhưng là đoán đúng phân nửa kỳ thực từ có tu chân bắt đầu chính đạo quật khởi thời gian chúng ta ma đạo t i ể u đã có đạo thống năm đó đại ma thần năng đủ mở ra ma giới thông đạo chính là có ma môn vì là trợ lực mới có thể như vậy thần không biết quỷ không hay hoàn thành mà sau đó những ma đầu kia lại đây phía sau những chân ma kia ở đây liền lưu lại đạo thống nhưng là những chân ma kia tu luyện ma công bá đạo cực kỳ thế gian người tiến hành tu hành. chỉ có thể khiến người thực sự trở thành khát máu không có, có ý thức ma đầu đến sau có thần bí ma tông người tới đây giới nghiên cứu cùng tập luyện sau cùng đem chân ma đạo thống tháo rỡ cách đi ra lấy tinh hoa cùng chuyển xuống mười hai cửa công pháp thần bí ma tông giới này lão ma đầu lời này của ngươi có ý gì thần bí kia ma tông lại là cái kia đâu bách biến ma quân suy nghĩ chốc lát này mới nói ra thần bí kia ma tông vốn là bí mật bất chuyển được rồi nhìn tại ngươi và ta một cái mạng mặt trên cũng phòng ngừa ngươi làm sai lầm gì lựa chọn ta sẽ nói cho ngươi biết đi thần bí kia ma tông tên là ma tiên tông ma tiên tông chưa từng nghe nói thanh phong lắc đầu nói ừ đây đều là ma môn bí ẩn chỉ có mấy người mới biết sự tình ngươi một cái đệ tử nho nhỏ có thể biết mới là là chứ đúng là này ma tiên tông đến nơi thần bí bọn họ không thuộc về cái này đại lục ngược lại thật cái gì thanh phong biểu tình kinh ngạc lao ma đầu thế gian này không phải là chúng ta này một cái đại lục sao ngươi vì sao như vậy nói tiểu t ử thối có một số việc ngươi hay là chứ không nên biết tốt biết đến nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt chờ thân phận của ngươi cùng tu vi đến nơi đó tự nhiên sẽ nhường ngươi biết chờ hắn nói xong bách biến ma quân cũng không dài dòng trực tiếp bóng người loay lên liền hướng sâu trong ý thức chạy đi thanh phong giận dữ vốn muốn đuổi theo để hỏi minh bạch đáng tiếc là không biết tại sao thần thức của hắn tại trong b i ể n ý thức của chính mình mặt còn bị hạn chế chỉ có thể ở đây chu vi vạn m é t bên trong l ấ p đẳng lại hướng về bên trong đi cũng sẽ bị cưỡng chế loại bỏ đến thức h ả i ở ngoài cũng không biết đến cùng vì là cái gì trước đây hắn hỏi do lao ma đầu sẽ sẽ không như vậy chưa từng nghĩ cái kia lao ma đầu chỉ là cười cười cái gì cũng không nói khi thanh phong thật nghĩ đánh một trận tơi bởi cái lao già đó đến bất quá bây giờ không phải là suy nghĩ những thứ này thời điểm nếu bên trong co chân ma thân thể hắn ngược lại là vô cùng hiếu kỳ nghĩ muốn đi nhìn nhìn cái kia chân ma đến cùng dài được bộ rắn gì g hướng phía trước khoảng trăm mét thanh phong cảm giác phía trước rộng rãi lại đi mười vị trí đầu mét có hơn hắn liền thấy một người chính vẫn duy trì một cái đi về phía trước tư thế bất quá hắn hình như đi rất gian khổ động tác chầm chậm không nớt mà cái kia người phía trước năm mét địa phương chính là một cái to lớn bàn tay cái kia bàn tay một căn ngón tay vừa to vừa dài càng là so với một cái thành người càng lớn hơn rất nhiều mà làm người khác chú ý nhất chính là cái kia trên bàn tay mặt một khối màu máu đỏng thạch chỉ thấy cái kia ngọc trên đá tỏa ra màu huyết hồng nhiều người nhìn thấy được t i ể u có một loại kinh tâm động phách cảm giác giờ khác này thanh phong đã rõ ràng to lớn k i a bàn tay cần phải chính là lao ma đầu trong miệng nói chân ma thân thể một phần đi thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi bất quá một cái bàn tay mà thôi là có thể tỏa ra như vậy nhiều chân ma khí nếu như cái tên đó bạn thể đến còn không ma khí ngốc trời dính dáng tới lưng trường núi ngược lại không cần nhìn thứ khác chỉ là nhìn này bàn tay là có thể đoán ra năm đó cái này đ ạ i ma đầu thân thể có nhiều lớn cũng không biết là ai lợi hại như vậy có thể chu diệt này ma a mà cái tia còn tại cất bước hướng phía trước người nghĩ đến cần phải cũng không phải là cái gì người tốt hắn cũng phi thường n g h i hoặc vì sao lần này lại có thể lẫn vào một người như vậy đi vào đây nhìn đến đây hắn không lại nghĩ nhiều chỉ thấy hắn chậm rãi rút ra gậy to đột nhiên nhảy lên một cái quay về cái kia người cái hót t i ể u một gậy đánh đi xuống huyết ma bỗng nhiên tâm sinh cảnh giác thân thể lướt ngang đi ra ngoài liền thấy thanh phong một gậy đánh tại trên đất đem cái kia mặt đất đều đánh ra một cái hố to đi ra nhìn thấy tình cảnh này hắn sợ không thôi nếu không phải là hắn v chẳng phải là thì trở thành một cục thịt nghĩ tới đây hắn kinh nộ phi thường quay về thanh phong tựu một chỉ điểm tới chỉ thấy một đạo huyết quang chạy thanh phong tựu đánh tới thanh phong mau mau cầm gậy to thả ở trước người cái kêu huyết quang đánh tại gậy to bên trên thanh phong cũng cảm giác gậy to run lên nhất thời bên trên mặt t i ể u lưu lại một đạo hồng quang càng là bị ô nhiễm thanh phong giận dữ không nghĩ người này công pháp còn có thể bẩn người pháp khí nhất thời t i ể u nghe hắn lớn tiếng quát nói ngươi đến cùng là ai huyết ma nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy khinh thường tâm ý bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến một chuyện s ắ c mặt nhưng là trở nên nghiêm túc không trả lời mà hỏi lại nói không đúng t i ể u tử ngươi làm sao có thể tùy ý ra vào này chân ma khí bên trong thanh phong lạnh rên một tiếng không hề trả lời cái kêu huyết ma nhưng là bỗng nhiên Biến sát chương ô n g t o một h â n trăm ba mươi ba mọi người lo lắng huyết ma lợi thế chỉ thấy thanh phong đánh mà đến huyết ma nhưng là đầy mặt cửa người gắn vẫn như cũ bất động duy trì chính mình cái tư thế kia đi về phía trước hắn không để ý đến cái kia thanh phong đồng thời hắn cũng không phải đến đánh nhau chỉ muốn sớm một chút lấy được cái kia ma thiên huyết ngọc mà thôi thanh phong người tại giữa không trung này mới biết vì sao cái kia người không e ngại hắn bởi vì càng đến gần cái kia ma thủ từng luồng từng luồng to lớn áp lực theo tới để cho người ta động tác đều vô cùng chậm rãi lên hắn bất quá chỉ áp sát cái kia ma thủ mười mét nơi thì không khỏi không rơi rơi xuống lúc này hắn đúng là minh bạch tên kia vì là sao như thế m a thiên huyết ngọc dĩ nhiên có vật này thực sự là khó mà tin nổi thanh phong mau nhanh đem nó lấy đến trong tay vật này có tác dụng lớn nếu như bị cái kia ma đầu cầm ngày sau các người tiên môn nhưng là có đại nạn vì là kích thích thanh phong bách biến ma quân không thể không như vậy nói thanh phong không nghĩ tới bách biến ma quân sẽ nói như vậy trong lúc nhất thời trong lòng đúng là so đo chính mình ma trùng hấp thụ chân ma khí càng lúc càng nhanh nếu như liên tục cũng không biết sẽ có hậu quả gì không bất quá nếu như đúng như lão ma đầu từng nói cái tên này một khi đạt được cái vật kia cũng là không tốt giờ k h ắ c này hắn hình như cũng không có cái gì lựa chọn tốt chỉ có lấy trước được cái kia ma thiên huyết ngọc nói sau đi hắn từng bước một hướng phía trước lực cản cũng theo càng ngày càng lớn thế nhưng hắn cũng có một cái ưu thế đó chính là khí lực đủ lớn lại thêm hắn tu luyện bá thể quyết kháng áp năng lực cũng càng thêm lớn mạnh một chút hắn từng bước từng bước đi tới không qua chỉ trong chốc lát dĩ nhiên vượt lại huyết ma đi tại hắn phía trước tiểu từ tối ngươi một cái tu chân giả một khi đụng vào cái kêu ma thiên huyết ngọc t i ể u sẽ tiến vào ma nói luyện thân thành ma chẳng lẽ ngươi không nghĩ tại chính đạo ở lại sao huyết ma giờ khắc này bắt đầu đầu đ ộ c lên thanh phong lạnh r ê n một tiếng nhưng là lời phản ứng hắn cũng không phải là hắn lay động tiếp tục đi về phía trước huyết ma âm thầm tức giận đáng tiếc vô luận như thế nào hắn chỉ có thể từ từ đi về phía trước này phó thân thể thật sự là có yếu hắn cũng không có biện pháp chút nào bởi vì một khi bỏ qua này thân thể hắn lực lượng cựu sẽ suy yếu rất lớn đến thời điểm có lẽ hắn có thể đi ra hay không hang núi này còn không thể biết đây hắn nhìn về phía trước cái kia sững sờ đầu t i ể u tử đ ỗ n g nhiên ánh mắt sáng kích động nói ra chẳng lẽ ngươi chính là cái kia ma tử nghe nói như thế thanh phong cả người không khỏi r u lên hắn vẫn luôn đang né tránh vấn đề này nhưng là lúc này bị người nhấc lên giống như cùng bóc hắn vết sẹo bình thường chỉ thấy hắn hai mắt đ ỗ n g nhiên lộ r a đỏ như máu vẻ quay về cái kia huyết ma t i ể u lớn tiếng ắ nói n nói bậy nói bạn lúc này lại nhìn hắn bỗng nhiên ra tay nhưng là vẫn lên đại nhật lạc hà công một trưởng đánh ra một cái màu tím thủ hấn mang theo tiên t i ê n tử khí nổ lớn mà ra huyết ma không đề phòng lại bị một trưởng đánh ở trước ngực hắn chỉ cảm thấy trước ngực nóng rực cực kỳ một luồng cương liệt khí tức quay về hắn ăn mòn mà tới không chờ hắn nghĩ nhiều lại là một nguồn sức mạnh truyền lại đây tâm thần của hắn thất thủ nhất thời đã bị cái kia ma khí áp lực bức lui ra mười mét có hơn phốc huyết ma dĩ nhiên phun ra một n g ụ m máu nước đến hắn hai mắt đỏ đậm phẫn nộ dị thường nhất thời vẫn lên huyết ma t h à n công một đạo hồng quang quay về thanh phong đánh tới đáng tiếc còn chưa tới thanh phong bên người cái kia hồng quang dĩ nhiên đã bị chân ma khí tức cho ăn m ò n hết thanh phong nhìn hắn cười lạnh một tiếng kỳ thực hắn cũng không tốt hơn đừng nhìn hắn vừa rồi phát sinh một kích kia hình như nhẹ nhõm hở h ữ g kỳ thực hắn cũng nhận được lực phản c h ấ n chỉ là hắn cố nén thôi nhìn hắn tiếp tục đi về phía trước giờ khác này khoảng cách cái kia bàn tay bất quá chỉ có ba mét xa huyết ma bị hắn khí thẳng muốn nôn u huyết nhưng là mắt thấy huyết ngọc tại trước hắn mưu tính nhiều ngày làm sao có thể như vậy từ bỏ chính là cắn ra một cái tiếp tục xông lên trên theo thời gian đưa đầy thanh phong kho sơn động ở ngoài ma khí cũng không yếu bất tư thế thanh vân đám người càng ngày càng bối rối hắn âm thầm tức giận hoán hận chính mình không có đúng lúc kéo thanh phong sứ đệ đồng thời cũng trách cứ thanh phong tên k i a thật là không biết trời cao đất rộng cũng không biết hắn tại bên trong như thế nào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao còn không ra còn dư lại mọi người cũng là mỗi người một ý ánh mắt khác nhau mặt khác một chỗ cái k i a thông tiên thạch b ị nơi giờ khác này tại bia đá phía dưới đang đứng hai cô gái một người đẹp như thiên tiên một người đẹp đẽ khả ái hai người này chính là nhược thủy long cung thủy nguyện tiên tử cùng tiết lê sơ sư muội thật không biết ba như là ai cũng không b i ế thùy ắ nguyện tiên tử nhìn tiết lê sơ gương mặt bất đắc di tiện đà lộ ra một bộ đối với châu thiên cầm gián dấp hình tượng nhất truyền sơn động bên trong thanh phong đã đến đi tới ma thủ trước mà cái tia huyết ma cách nơi này dĩ nhiên cũng bất quá khoảng hai mét khoảng cách lúc này nhìn hắn cái tia giữa cổ gân xanh cổ đảng phi thường sợ là vô lực lấy cái đi thanh phong cười lạnh một tiếng giờ khác này hai mắt của hắn nhưng là đã đỏ lên chỉ là chính bản thân hắn hoàn toàn không biết tôi h chờ hắn một bước bước lên cái k i a bàn tay nhất thời cảm giác toàn bộ áp lực đều biến mất không thấy hắn cả người thả lỏng vất vả k h o á i hoạt lúc này hắn đi đến cái k i a ma thiên huyết ngọc cạnh cẩn thận quan sát một phen chỉ thấy cái k i a huyết ngọc bên trên càng có vô số kinh văn đáng tiếc những thứ đồ này hắn đều xem không hiểu kêu một cái trong thức hải mặt lão ma đầu nhường hắn nhìn nhìn, không nghĩ tới bách biến ma quân cũng là một đầu xương mù nước không muốn động không muốn động giờ khác này huyết ma muốn rách cả mí mắt lớn tiếng g ố n g nói thanh phong lạnh lùng phủi hắn nhìn một chút đúng là chỉ thấy hắn vung tay lên một t r ư ờ n g đánh phía trên không nghĩ hắn vẫn là coi thường cái kia huyết ngọc đến hắn bàn tay càng là bị cái kia huyết ngọc vững vàng hút lại đón lấy vô cùng huyết khí cùng ma khí thẳng hướng hắn thân thể bên trong trôi qua thanh phong chỉ cảm thấy cực kỳ to lớn lực lượng muốn đem hắn căng nước tựa như vội vàng vận chuyển lên huyền công tiêu hóa lên mà giờ khắp này hắn t ử phủ bên trong ma trùng càng là lại chướng một vòng to vô số ma khí bị nó điên cồn u g hút vào trong đó thanh phong bắp thịt cổ đảng xương cốt phát sinh răng răng rắc tiếng vang theo huyết khí lan tràn trên thân thể hắn càng là tạo thành một cái màu máu kén lớn đem h huyết ma nhìn thấy tình cảnh này càng là hận chết rồi thanh phong những thứ đồ này vốn là hắn nếu như mình đi qua tu vi của hắn coi như không thể hoàn toàn khôi phục nghĩ đến cũng có thể khôi phục thất thất bắt bắt đi hận hận à huyết ma giận dữ bên dưới càng l à hóa thành một mảnh huyết vân hắn liều mạng tu vi rơi xuống nguy hiểm dĩ nhiên một cái vọt tới đón lấy liền thấy hắn ôm nôi hận một trưởng đánh tại cái kia kén máu bên trên ở một tiếng một luồng to lớn lực phản chấn nhất thời đem hắn một cái đánh ra phốc phốc huyết ma rốt cuộc lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra đồng thời trong mắt hắn càng là lộ ra bất khả tư nghị g i dấp chỉ nghe trong miệm hắn lại nhải, cái này không thể nào. cái này không thể nào mắt thấy không thể cứu vãn huyết ma không khỏi bắt đầu cười ha h a chỉ thấy hắn tóc t hai bù xù u a y về thanh phong nói ra tiểu tử tối h ngươi xấu ta chuyện tốt ta huyết ma hôm nay x i n thể ngày khác khôi phục tu vi tất nhiên muốn đem tiểu tử này lột ra rút xương nhường hắn nhận hết vô tận khổ sở Trước thể ta mở tầng, vô căn、cứ. bất luận huyết ma làm thế nào giờ khác này thanh phong tại cái kia kén máu bên trong căn bản cái gì đều không nghe được ga đồng thời lúc này huyết ma có thể nhìn thấy to lớn kia thiên ma bàn tay trợn bắt đầu héo r ú lên bất tử bất diệt thân thể càng là bị người hấp thụ bản nguyên lực lượng này nhường hắn kinh hãi dị thường trong lòng nghĩ tới cái này ra hỏa đến cùng là cái gì quái thai hắn hay mắt nghĩ đến nếu như tên kia đi ra không biết sẽ biến thành hình rắn gì chính mình giờ khắc này tu vi y i ệ u ớt vẫn là rời khỏi nơi này trước tuyệt vời nếu không thì một khi thân t ử đạo tiêu ngày sau còn làm sao báo thù đây nghĩ tới đây hắn cũng không do dự nữa chỉ là hưởng công vô ích vì người khác làm áo cô dâu vẫn là nhường hắn buồn bực không thôi lúc này liền thấy hắn hóa thành một đạo huyết quang s o á t một cái t i u biến mất tại bên trong hắn núi bên ngoài sơn động mặt mọi người lâu chờ thanh phong cũng không đi ra mọi người cũng bắt đầu bối rối vô luận như thế nào cái tia thanh phong cũng là bảy phái bên trong người coi như là trong lòng đối với hắn người bất mãn cũng không thể không làm bộ quan tâm g á n g vẻ thanh vân giờ khắc này lấy ra một vật chính là một viên kim thép các loại pháp khí hắn quay về cái kia ma khí đánh tới chỉ cảm thấy kim thép một đến ma khí bên trong thường trận ma khí tự bắt đầu đối với hắn ăn một đến chốc lát phía sau hắn thu hồi kim thép nhưng là phát hiện kim thép đã linh khí tiêu tán đã biến thành phế phẩm tình cảnh này nhìn ở trong mắt mọi người vốn là hoảng sợ không thôi càng là vì cái kia thanh phong lo lắng ở nơi này chụp bánh xe biến tốc trong đó liền thấy có một luồng huyết quang từ bên trong hang núi kia cấp tốc bay ra không đợi mọi người thấy rõ vật kia đã bay ra trăm mét xa. có nhân mã trên kinh ngạc t ố t lên không tốt vật kia trên người ma khí rất nặng tất nhiên là yêu ma đồ vật không thể nhường hắn chạy lời vừa nói ra mọi người cho rằng cực kỳ thương lượng một phen sau mọi người cho rằng nơi này cũng không biết lúc nào mới có thể đ ì n h chỉ ma khí tuân ra liền dồn dập ngự khí truy đuổi đi qua ma này cử a động ở ngoài thanh vân vẫn lo lắng thanh p h o n g vì là lý do an toàn lưu lại mục ngạo tuyết ở tại đây canh chừng mục ngạo tuyết ngồi xếp bằng tại sơn động ở ngoài trong lòng cũng là nóng n ả y rất không dám một khát thất lễ lại nói thanh phong tại cái kia kén máu bên trong chỉ cảm giác mình tiến vào một l u ồ n huyền rượu cảnh giới hình như thời khắc này không trời không đất vô tình vô d ụ n thị thị phi phi toàn bộ đều thành xem qua mây khói hắn thân thể bày ra một cái đặc thù tư thế xương của hắn đầu bắt đầu đổ nát huyết nục bắt đầu t ă n g d ã chốc lát phía sau xương cốt bắt đầu một lần nữa sinh trưởng cái kia xương cốt dĩ nhiên giống như ngọc chất dán chắc cực kỳ huyết nục cũng bắt đầu trọng sinh biến càng thêm ngưng tụ da rẻ bên trên càng là còn có nhàn nhạt, nhạt ánh sáng lộng lây tràn ra ba ngày phía sau có thể nhìn thấy trên mặt đất kêu bàn tay đức đã hoàn toàn khô héo hạ xuống đã không có một tia tiên sống tâm ý thời khắc này kén máu bỗng nhiên nứt ra thanh phong mở mắt ra huyết quan tại trong mắt lóe lên liền qua. thanh Phong chỉ cảm thấy giờ khắc này trong lòng vô cùng sảng khoái, hét to một tiếng tiếng bị hắn hô thanh trong to này lòng cùng sẵn tiếng tiếng lên giờ cảm một mà ra. vô bị âm này càng là xuyên kim liên thạch nối thẳng thiên địa ngoài động mục ngạo tuyết bỗng nhiên mở mắt ra nghe tiếng này dường như ma âm r ố t não để cho đầu nàng đau đớn không nớt càng là cảm giác trong l ò n g ngực phiền m u ộ n phốc một cái khoe miệng nhưng là tràn ra một k i a máu tươi đến nàng hoảng sợ nhìn về phía bên trong hang núi kia giờ k h ắ c này trong động ma khí đã hoàn toàn không có tự hình như từ trước đến nay không có bình thường bất quá mấy hơi thở thời gian nàng liền thấy cái kia trong động càng là đi ra một người người này khí chất dạo trong ánh mắt càng là thâm thụy cực kỳ còn giống như tinh không người này không là thanh phong vẫn là ai đó thanh phong mục ngạo tuyết gọi nói thanh phong nhìn về phía mục ngạo tuyết trong lòng không khỏi ấm áp càng là khôi phục trước kia bình thường thần thái vừa rồi hắn ở trong động chỉ cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng một luồng hào khí xông lên trong lòng mới có thể như vậy như vậy mà hắn đứng dậy cảm thụ một phen càng là pháp quyết hắn bá thể quyết dĩ nhiên đột phá bảy tầng đã tiến vào tầng thứ tám nay nương h hắn cảm giác vô cùng khó mà tin nổi bởi vì hắn tiến nhập luyện thể bảy tầng thời điểm nhưng là dùng trăm năm thời gian không ngừng chinh chiến mới có thể như vậy như vậy nhưng l ầ này không mấy ngày nữa thời gian dĩ nhiên nhường hắn tựu một lần nữa đột phá một tầng này há có thể nhường hắn không k i ế p sợ m u ố n biết bá thể quyết càng về sau càng khó có thể tu luyện nhưng là tiến nhập này bí cảnh nơi ngăn ngắn bất quá một tháng thời gian hắn dĩ nhiên liên tục vượt mấy tầng thật là hiếm thấy trên đời đi lại nhìn cái k i a trên đất cái k i a ma đầu bàn tay đức đã bị hoàn toàn khô nát tán loạn trên mặt đất căn bản không nhìn ra là vật gì đến mà trên tay của hắn giờ khắp này chính nâng một cái lớn chừng bàn tay lệnh bài màu đỏ ngỏm đây chính là khối này mà thiên huyết ngọc cũng không biết vì sao nó sẽ biến được như vậy nhỏ đúng là bên trên mặt vẫn là phát họa ra vô số quỷ dị ph vật ấy không phải chuyện nhỏ hắn luôn cảm giác vật ấy còn có tác dụng lớn h ơ i bất quá mặc cho hắn làm sao hỏi do bách biến ma quân cái tia lao ra hỏa hắn coi như không nói bất đắc dĩ bên dưới hắn liền tìm một cái hộp ngọc nghĩ đem nó phóng tới trong lọ đá mặt lệnh hắn bất ngờ chính là này ma thiên huyết ngọc dĩ nhiên không cách nào bị đưa vào đến lọ đá không gian bên trong sau cùng hắn thí nghiệm để vào c à n khôn trâu bên trong ngược lại có thể bỏ vào bất quá hắn đương nhiên không thể đem vật này mang về t ô n g môn không có cách nào chỉ có thể lấy ra khôn linh giới chỉ đem huyết ngọc để vào trong đó lúc này đem khôn linh giới chỉ thử lại phóng tới lọ đá không nhìn thấy tình cảnh này hắn bất đắc dĩ n ở nụ cười đúng là làm không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra thanh phong giờ khắc này cảm thụ một phen hắn lực lượng dĩ nhiên lại một lần tăng lên đã có một trăm năm mươi nghìn cân lực lượng loại này lực lượng thả tại ngưng khí kỳ tu sĩ trên người e sợ đã coi như là phi thường khủng bố đi mà hắn đại nhật lạc hà công đúng là không có tiến triển chút nào nhường hắn đáng tiếc không nớt tại nhìn nhìn t ử p h ụ bên trong nơi đó ma chủng giờ khắc này dĩ nhiên một lần nữa thu nhỏ lên lại biến thành chứng bồ câu lớn nhỏ chỉ là bên trên mặt màu máu văn sợi càng thêm rõ ràng cùng trở nên phức tạp lệnh hắn bất ngờ chính là cái kia phía trên dĩ nhiên sinh ra một cái giường như nòng nọc giống như màu đen phụ văn không ngừng vây quanh ma trùng vận động này nhường hắn rất kinh dị này ma trùng không ngừng sinh trường cũng không biết cuối cùng có một ngày sẽ biến thành hình dáng gì mình liệu có thể thoát khỏi vật này đây hắn bất đắc gì lắc đầu cũng chỉ có thể nghĩ đến một câu an ủi mình đó chính là xe tới trước núi tất có đường thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng hắn g ư ờ i khổ một tiếng cái này cũng là không có cách nào phương pháp xử lý tự liên bách biến ma quân cũng đã nói hắn này ma trùng không giống như vậy ma trùng thứ này thiên biến văn hóa mỗi một viên đều không giống nhau này cùng rất nhiều nhân tố có liên quan lớn nhất quan hệ chính là người vấn đề ảo diệu trong đó phi thường cũng không phải một đôi lời có thể giải thích rõ hắn lắc đầu không lại nghĩ nhiều n à y mới đi ra khỏi hang động hắn cũng không nghĩ tới mục ngạo tuyết sẽ vẫn chờ ở chỗ này trong lúc nhất thời nhường hắn phi thường cảm động hắn cùng mục ngạo tuyết hàn huyên bài câu n à y mới biết trước đây cái kia huyết ma ly khai tất cả mọi người đuổi theo hắn đúng là mục ngạo tuyết càng hiếu kỳ hơn thanh phong đến cùng tại bên trong hang núi kia đã trải qua cái gì tại sao nàng cảm giác được thanh phong hiện tại biến cường đại hơn thêm thanh phong suy nghĩ chốc lát đương nhiên không thể nói chính mình hấp thụ cái tia chân ma, huyết, đục lực lượng còn có ma thiên huyết ngọc bên trong tinh hoan y chỉ có thể lung tung địa đặt một cái thiện ý nói láo thôi chương một trăm ba mươi lăm trở về mà đến nghi hoặc r ồ n r ậ p thanh phong nói cho mục ngạo tuyết hắn ở trong sơn động gặp cái kia ma đầu hai người đánh nhau cái kia người không biết vì sao nhưng là không như trong tưởng tượng lợi hại lẫn nhau chém giết phía sau cái kia người bởi vì không địch lại hắn liền cướp đường trốn mà thanh phong lại bị một luồng kỳ quái khí tức khóa chặt đón lấy hắn ý thức bắt đầu nung l u n g đón lấy mắt tôi sầm lại tựu cái gì cũng không biết chờ hắn tỉnh lại phát hiện mình liền biến càng thêm trở nên mạnh mẽ mà bên trong hang núi hắn cũng không có tìm được bất kỳ vật có giá trị hắn những câu nói này nghe mục ngạo tuyết đầu lông mày càng n h ị càng sâu nhưng là thái quá thần kỳ ngươi sẽ không bị đoạt xá rồi đi mục ngạo tuyết lời này vừa nói ra lập tức lộ ra cảnh giác gián dấp thanh phong nghe được câu này không khỏi cảm thấy này mục ngạo tuyết nao động rất lớn ý tưởng này cũng quá không câu thúc đi bất quá lúc này mục ngạo tuyết tự bắt đầu hỏi hắn một ít bình thường hai người trải qua sự t ì n h đến thanh phong từng cái trả lời càng là đối đáp trôi chảy mục ngạo tuyết lại tỉ mỉ quan sát một phen thanh phóng đúng là cũng không tìm ra cái gì không cùng đi hai người cùng vào sân động bên trong hang núi giờ khắp này trống chân như vậy đầy trên mặt đất khô héo mày đúng là không nhìn ra chỗ đặc biệt gì sau cùng mục ngạo tuyết cũng chỉ có thể đổ lỗi thanh phong c ó kỳ nộ g gì thôi tuy rằng như vậy nhưng là nhưng trong lòng của nàng vẫn là nghi hoặc phi thường dù sao nơi này đã từng mà khí c u ầ n c u ộ n sư tỷ đại sư huynh bọn họ có thể phát về cái gì phi hạt c h u y ề n sách hoặc là tín hiệu các loại mục ngạo tuyết lắc đầu nàng chờ đợi nơi này vẫn luôn không có tiếp thu đến bất luận là đồ vật gì cũng không biết vật kia đến cùng là cái gì dĩ nhiên n h ư ờ n g những người kia vừa đi không còn nữa phản đến khoảng cách hang núi kia không biết bao nhiêu bên ngoài n à n dặm một mảnh trong biển rộng thanh vân nhìn chân trời hóa thành vô số huyết giọt má đầu chỉ có thể liên l n g lắc đầu giờ khác này vương huyền tại hắn bên người nói ra thực sự là không tưởng tượng nổi nơi này dĩ nhiên sẽ có huyết ma xuất hiện như vậy cái kia n à y bị đạo huyền tông tóm lại thì là người nào này huyết ma giảo hạt phi thường cũng không biết hắn là như thế nào lẫn vào tiến v à o thanh vân than thở một tiếng nói đáng tiếc này huyết ma rõ ràng thực lực bị hao tổn đáng tiếc này ma sẽ cái kia huyết đội phương pháp tốc độ cực nhanh cực kỳ chúng ta là làm sao cũng không đ ổ i kịp đã như vậy đến đây thì thôi đi vẫn là chờ đi ra ngoài phía sau bẩm báo các nhà trường l ặ n đi đoàn người đạt thành nhận thức chung liền hướng về trở về đi thanh phong cùng mục ngạo tuyết chờ tại, tại chỗ một lúc hai người thương nghị khoảng cách bí cảnh đóng không có có bao nhiêu thời gian nếu thanh vân bọn họ không biết khi nào trở về không bằng lưu lại ám hiệu hai người lại đi tìm chút linh dược bảo v ậ tốt t miễn được trắng trắng lãng phí lần này cơ duyên thanh phong một đường hướng tây chờ đến chỗ không người h ắ n tử c ả n không trâu bên trong lấy ra cái kia ưng long thú tử mẫu nhận ra tay nháy mắt i ể u đem nó cắt chém thành hai nửa một nửa tiếp tục thu vào c ả n không trâu bên trong một nửa kia đã bị hắn ném tới trong lọ đá mặt luyện chế thành đan dược đ ể n ăn làm xong này chút thanh phong liếc mắt nhìn trên tay tử mẫu nhận vật này sắc bén dị thường đúng là dùng tốt vô cùng hắn tiện tay đem nó để vào sau lưng kiếm túi bên trong chuẩn bị bất cứ tình huống nào nếu còn có một chút thời gian thanh phong đương nhiên không thể lãng phí hắn một đường đi nhanh đúng là lại hái một ít linh dược thuận tiện còn đánh chết mấy con yêu thú toàn bộ bị hắn ném vào trong lọ đá mặt l ư ỡ i đan mà hắn này mấy ngày bởi công lực đại tăng phổ thông yêu thú cũng bất quá hắn một đòn lực lượng mà thôi đến đây hắn đ ỗ n g nhiên đối với cái kia tranh cướp bảy phái mười vị trí đầu có một ít ý nghĩ nguyên bản hắn không dám nhỏm ngó cái kia loại danh dự thế nhưng hiện tại hắn ngược lại là muốn giành giật một hồi nhìn nhìn thực lực của chính mình đến cùng có thể có nhiều mạnh cũng coi như là có một tương đối đi nay một ngày thanh phong đang truy đổi một con yêu thú đ ỗ n g nhiên một bó q u a n g nhất thời đem hắn che phủ vào trong đó đón lấy không chờ hắn có phản ứng gì bóng người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ hắn chỉ cảm thấy con mắt tối xâm lại tại sáng thời điểm cựu đã xuất hiện ở cửa đậm nơi nhìn chăm chú một、nhìn. phía trước vô số bóng người mọi người càng là đều trở về đông nhiên có người hét to trưởng giáo sư bá trong đám người có huyết ma hôn ở trong đó không thể để hắn chạy lời này vừa nói ra bốn lần k i ế p sợ nhưng là trong đám người mặt một người học trò đông nhiên vỡ ra được chỉ nghe một thanh em đoán hận gọi nói huyết ma giải thể đại pháp huyết thuẫn vô hình mọi người liền thấy một người nhất thời hóa thành vạn ngàn mưa mà bốn lần bắn nhanh mà đi hôn nguyên tử nhìn thấy tình cảnh này nhất thời lớn trưởng vung lên trong miệng cót nói hôn nguyên vô cực phong thiên phong đ i ệ thời khác này mọi người liền thấy không khí làm chấn động nhưng huyết kia dọt nháy mắt đông lại hình như bị món đồ gì kéo lại bình thường các ngươi này chút thối tu sĩ tương lai ta nhất định làm đánh tới linh tú sơn một huyết cái nhục ngày hôm nay tiếng này xa xa mà đi trong nháy mắt dư âm vờn quanh tại toàn bộ bên trong ngọn núi lớn huyết ma vẫn là chạy bất quá căn cứ hôn nguyên tử từng nói này ma bị thương nặng nghĩ muốn khôi phục nguyên khí còn không biết muốn bao nhiêu năm đây lần này mọi người mới yên tâm lại nguyên bản tốt vô cùng một chuyện nhưng không nghĩ bầu không khí bị cái kêu huyết ma phá hoại nhưng coi như là như vậy mọi người vẫn là bị phi thường l ò n g trọng n ê n tiếp thanh phong một đám đệ tử trở lại b i ệ t viện trực tiếp bị dẫn đến phù diêu thượng nhân trước người phù diêu thượng nhân mắt lộ ra vẻ hài lòng nhìn tất cả mọi người hoàn hảo không hao tổn trở về hắn an tâm lúc này mọi người bắt đầu nộp lên vật liệu riêng phần mình đem càn k h ô n châu cùng nhau giao đi tới đầu tiên là mở ra thanh vân càn k h ô n châu bên trong vật liệu phi thường nhiều đặc biệt là môn phái chặt chẽ cần đồ vật càng làm ọ i thứ đều có này nhường phù diêu thượng nhân khen không nớt đánh tiếp m ở thanh phong càng không c h â u chỉ nghe ở một tiếng một cỗ to lớn núi thị xuất hiện nhất thời đem mặt đất đều đập cho r u lên một diệp chân nhân một mặt không nói gì nhìn to lớn kia thi thể có chút không biết nên nói những gì phù diêu thượng nhân cũng là như thế càng là xanh cả mặt trong mắt có ôn giận tâm ý tốt tại thanh phong bên này linh dược rất nhiều đồng thời còn có một viên chú quả này mới nhường bầu không khí khá hơn một chút đón lấy cái kia một diệp chân nhân từng cái từng cái lật mợ thanh phong mang theo h ồ ngọc càng ngày càng là kinh ngạc phi thường bởi vì này thanh phong mang về đồ vật mỗi cái đều là tinh phẩm so với thanh vân c ầ m những thứ đó niên đại cao hơn không ít đặc biệt là một khối khoáng thạch dĩ nhiên là rất hiếm hoi ngân linh quáng còn có tương đối ly k ỳ ngân dược lâm b i ể n rộng t i ê n căn ngọc thiểm tham chờ chút vốn là hàng cao cấp nhìn thấy những thứ đồ này mấy vị trưởng lao đoan khí cũng từ từ biến mất rồi đây là cái gì thịt vì sao phải mang về cuối cùng vẫn là thương tuyển trưởng lao không nhịn được hỏi lên thanh phong sắc mặt một xui xẻo vội vắng nói đệ tử cùng người khác giết con này tam đầu hưng long thú nhìn thi thể huyết khí đầy đủ tiểu không có không tiếp nem xuống dù sao đệ tử cũng tương đối có thể ăn cho nên nhìn thấy cản khôn trâu không gian bên trong còn có rất lớn này mới đựng vào trong đó nghe xong hắn lý do này thương t u y ể n cùng một diệp vốn là khóc cười không được lòng nghĩ tên đệ tử này à đều l ạ như vậy kỳ lạ chính là phù diêu thượng nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu tâm muốn làm sao thu r ồ i như thế cái kẻ tham ăn đến tất tại mấy vị trưởng lão không có, có khó xử hắn thế nhưng nếu đồ vật đã lấy về lại đương nhiên phải sung công bất quá vẫn là có thể phân cho hắn một chút mọi người đồ vật bị từng cái kiểm kê đi ra một lần này thu hoạch khá dồi dào tương đương với thái nhất tông nhiều năm thu hoạch đồng thời coi như là như vậy thái nhất tông cũng nhiều năm không có niên đại quá lâu linh dược thống chi này một lần những đệ tử này còn mang về vài tây hai ba nghìn năm đại dược càng là vì môn phái lập xuống đại công vì lần này phụ diêu thượng nhân tuyên bố muốn chút có thể nhường mọi người chúc mừng một cái chính khi mọi người cao hứng thời điểm lôi hoành cùng toàn chân tử bỗng nhiên cùng đứng dậy càng làm miệng đồng thanh nói ra khởi bẩm sư thúc tổ đệ tử còn có chuyện quan trọng báo đáp hai người nhìn nhau một đôi dồn dập cười khổ một tiếng cùng lúc đó mục ngạo tuyết cùng thanh vân cũng đồng thời đứng dậy dồn dập muốn kể một ít chuyện quan trọng phù diêu thượng nhân nói không đội từng cái từng cái người đến bất quá nếu như không có người lại có việc đăng báo ngược lại là có thể rời đi trước thanh phong đương nhiên không có, có cái ó c gì có thể hồi báo dù sao rất nhiều chuyện hắn ẩ n giấu đều không từ đây chờ hắn đi rồi không có thể hồi báo đệ tử cũng lục tục đi ra trung ly cùng sau l ư n g thanh phong cùng đi ra ngoài vừa đến bên ngoài cái tên này tự bắt đầu cho thanh phong k ề lệ hạn chuyến này hào quang sự t í ế p đến trong đại sảnh tất cả mọi thứ tạm thời đều bị thu lên lôi hoành đang từng cái giảng giải bia đá kia nơi chuyện đã xảy ra bẩm báo sư thúc tổ chờ ta đi qua thời điểm cái kia hào quang đã biến mất không còn t â m hơi nhưng là bia đá kia phía trên đỉnh cao nhất càng l à xuất hiện một tên k ỳ quái tên an g u an g u phù diêu thượng nhân cao mày lôi hoành gật đầu nhưng là tên này lúc này toàn chân tử nhưng là không nhịn được nói ra sư thúc tổ ta khoảng cách nơi nào khá gần lúc đó lúc ta đi c u sáng kia còn sáng n g i cực kỳ nhưng là bia đá kia phía trên còn sẽ xuất hiện một hàng chữ lớn chữ gì phù diêu truy hỏi ma tử sinh huyết bầu trời t h á n h quang hiện thiên địa loạn lời này vừa nói ra bốn lần k i ế p sợ đang ngồi mấy người đều là một mảnh mờ mịt một diệp chân nhân lập tức nói ra ma tử sinh có phải hay không là chỉ huyết ma dù sao chỉ có hắn trộm vào đến bí cảnh bên trong phù diêu thượng nhân lắc đầu ngữ khí nghiêm túc nói ra việc này không phải chuyện nhỏ các ngươi đi ra ngoài phía sau tất nhiên không thể đem việc này chuyển ra ngoài để tránh khỏi gây nên phiền phức không tất yếu chúng đệ tử lập tức xưng nặc toàn chân tử lại nói ra sư thúc tổ Bia bởi bối bài kia nơi cái đi nơi lại kiếm sinh tiền ra ta ta đá đó đó, đây tên, cũng cũng chính mình tên, ràng nhìn vạn vạn sắc thực trước trước thêm một thấy rõ vì lưu phú í a sau ta gian, kia an nữa bia kia trên nhất, thời thấy tên trên. tại trên biết tử tài tuyệt thể tiền một bên liền như ổn Hơn còn củng, cũng không nào như kinh ổn vạn sinh phái h mà diễm, kiếm là là đầu đó đi đá đệ có cái cái vậy áp áp p bối diêu thượng nhân nhìn về phía một diệp cùng thương thuyền hai người hai người vội và nói lần này đi vào tuy rằng đều là các phái tinh anh thế nhưng không có khả năng có như vậy xuất sắc đệ tử a nếu như nói cái kia vạn đạo nhất tiến vào bên trong hoặc là còn có thể đệ tử khác tựu i rất khó nói đồng thời người nào sẽ gọi khó nghe như vậy tên đây việc này quả nhiên kỳ lạ không ớt còn có câu nói kia rốt cuộc là ý gì cùng cái này a như có hay không có quan hệ đây hết thể hết thể đ ề u là cái mê a lúc này mục ngạo tuyết cũng đem mình biết sự tình nói ra khi nàng nói thanh phong tiến nhập cái kia ma động bên trong không chỉ có không có chuyện gì còn giống như thu được cơ duyên gì thời điểm đúng là đưa tới mấy cái trưởng lao chú ý bất quá thể thu không từ m à biệt cái kia cương khí hộ thể nhưng là có ngăn cách ma khí công năng chỉ là muốn nói hắn tại ma động bên trong thu được cơ duyên tự có chút không nói được chờ phân tán tất cả mọi người phú diêu liền nhường một diệp gọi đến cái kia thanh phong lại đây dù sao việc này điểm đáng ngờ t ầ n g tầng hắn nhất định muốn tốt đẹp kiểm tra một phen mới tốt làm một diệp tìm tới thanh phong thời điểm thanh phong trong lòng không khỏi r u lên bất quá không có cách nào hắn cũng không thể phản kháng cái gì một đường trên hắn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn là quyết định thủy cơ ứng biến đi đến rồi trong đại sảnh giờ khác này trong phòng mặt chỉ có ba người theo thứ tự là ngồi tại công đường phù diêu thượng nhân cùng phân loại hai bên thương tuyển trưởng lão cùng một diệp chân nhân đệ tử bái tiến sư thúc tổ cùng hai vị sư thúc phù diêu thượng nhân gật đầu lập tức mở miệng hỏi thăm thanh phong tại cái k i a ma khí sơn động bên trong sự tình thanh phong tất nhiên là rõ ràng mười mới kể mấy người nghe xong đúng là cùng m ộ t ngạo tuyết nói giống nhau như lúc lúc này phù diêu thượng nhân lại nhường thanh phong nói rồi một cái từ tiến vào bí cảnh bên trong bắt đầu tất cả mọi chuyện thanh phong hít sâu một hơi phía sau liên bắt đầu từng cái tố nói đến từ tiến nhập sa mạc bắt đầu hắn liền cặn kẽ tự thuật thẳng đến tiến nhập cái kia vị trí bí ẩn đợi trăm năm thời gian mà đi ra phía sau thông qua tiết lê sơ hắn mới biết cái kia vị trí bí ẩn bên trong trăm năm thời gian càng là ở bên ngoài bất quá là thời gian một ngày mà thôi nói tới chỗ này chính là phù diêu thượng nhân cũng động không cho đã một diệp cùng thương tuyển càng là ước ao phi thường trong lòng tìm khắp nghĩ tiểu t ử này đợi trước có phải hay không cứu vớt thiên thần làm sao sẽ có lớn như vậy khí v ậ n kỳ thực đối với chuyện nơi này thanh phong cũng hỏi qua cái kia ngạo thông tin chỉ là vô luận như thế nào cũng không nói cho thanh phong hắn đến cùng làm sao làm được cũng không biết trong đó liên lụy b phú diêu thượng nhân cảm khái một tiếng nói chỉ là trong đồn đãi nghe nói qua có loại này thần bí không gian nhưng không nghĩ cái kia bí cảnh bên trong còn thật có vợ ấy thực sự là tạo hóa phi thường a lẫn nhau nhất định cái kia mở mang này không gian người cũng là một vị đại năng người nắm giữ bản lĩnh thông thiên đi thanh phong không đáp lời nói chỉ tiếp tục nói đến hắn lại là như thế nào tại trăm năm bên trong công lực tăng lên khí lực lại là như thế nào sau cùng làm sao phá vỡ không gian đi ra đương nhiên liên quan với ngạo thông thiên sự t ì n h hắn một điểm chưa để làm nghe hắn nói chính mình tại cái kia thần bí không gian bá thể quyết tăng lên tới tầng thứ tám thời điểm mấy người lại là kinh hô lên liên quan với bia đá một đoạn kia hắn là tuyệt đối không thể nói cũng là không thể thừa nhận đến cuối cùng sơn động ma khí thời điểm giống như cùng lúc trước hắn nói như vậy nghe xong thanh phong tự thuật phú diêu thượng nhân trau mày suy t ư một phen giờ khác này hắn nhìn về phía thanh phong ánh mắt nhưng là có chút k h á i dị lên bất quá cái kia đầu lông mày lại lập tức gián ra lúc này hắn đột nhiên nói ra thanh phong ngươi cũng có thể biết việc này sự quan trọng đại ta nhất định muốn vì là ngươi kiểm tra một phen nhìn nhìn ngươi đến cùng có không có bị ma khí xâm nhập ngươi có thể đồng ý nghe nói như thế thanh phong trong lòng rung động nhưng là chuyện đến nước này hắn cũng không thể tránh khỏi hắn cũng nghĩ xong nếu quả như thật bị sư thúc tổ phát hiện ma chủng có lần này ma động sự kiện có lẽ còn có thể chuyển n g u y thành ăn cũng không nhớ rõ a đến thời điểm chính mình cũng có giải vây lý do dù sao mình có người làm chứng hắn chỉ là nói chính mình cái gì đều không biết là tốt rồi nghĩ đến đây hắn không khỏi nghĩ đến một câu nói ta c ông thật mạ yên chi phi phú ca chương một trăm ba mươi bảy sư thúc tổ ra tay xác nhận thanh phong nghĩ tới những thứ này sự tỉnh không khỏi trong lòng dễ dàng hơn dù sao ma chủng việc vẫn ép tại hắn trong lòng mà hắn cũng không biết vật này đến cùng lúc nào cũng sẽ bị làm nổ ra một khi như vậy chính mình từ này nhập a không biết muốn l ệ n h lẽo bao nhiêu người tâm chính là mình cũng không cách nào tha thứ chính mình đi nghĩ đến đây nơi hắn nhất thời quỳ xuống l ạ i nói sư thúc tổ đệ tử đồng ý phù diêu hài lòng gật gật đầu nhường hắn vươn tay ra nhưng không nghĩ hắn rỗi tay một cái đi ra phù diêu mấy người tất cả giật mình người này tay dĩ nhiên giống như ngưng ngọc trắng luật muốn nói đây là một người đàn ông tay thực sự là khiến người khó có thể tin tưởng a phù diêu cảm thán một tiếng lòng nghĩ cái kia bá thể quyết đến cùng là vật gì dĩ nhiên thần kỳ như thế liêu thanh sơn tiểu tử kia cũng thật là dấu thật sâu nay một lần trở lại tất nhiên muốn quản hắn muốn vật ấy mới tất không nói cái khác hắn phân ra hai căn ngón tay dựng tại thanh phong trên cổ tay mặt thần n i ệ m hơi động nhất thời đối với thanh phong thân thể kiểm tra thần n i ệ m cấp tốc đi khắp toàn thân không có phát hiện chút nào ma khí đúng là người này kinh mạch rộng rãi dĩ nhiên so với người tu bình thường rộng trên hơn hai lần quả thật là khiến người ta kinh thắng không thôi hắn cũng không biết tại sao lại như vậy sau cùng chỉ có thể quy nạp này thanh phong không phải bình thường người thường đón lấy hắn thần n i ệ m hướng về cái kia thần bí nhất tử phủ bên trong đi nhưng cảm giác tử phủ trong cơn mông lung bị một luồng đặc thù lực lượng bọc lại càng là đem hắn ngăn cách bên ngoài thế nhưng dựa vào tu vi của hắn điểm ấy cách chờ còn nhịn hắn không được chỉ thấy hắn thần niệm hơi động hóa thành một thanh kiếm sắc liền xuyên thủng cái kia cách trở ngược lại đi vào đến rồi hắn tử p h ủ bên trong chính là phù diêu thượng nhân cũng không khỏi k i n h sợ sững s ở ngốc tại tại chỗ một hạt tiên t i ê n tử khí ngưng luyện tinh thể một viên màu đen trứng bù a câu lớn nhỏ linh c h â u bên trên nằm dày đặc màu máu hoa văn cùng một cái vô cùng nạo i ệ u phù văn vờn quanh bên trên một dòng máu đỏ tươi vô cùng huyết bên trên có một luồng bá đạo vô cùng khí t ứ c chính là thần niệm cũng không dám áp sát quá gần hắn cẩn thận quan sát một phen đông nhiên trận to hai mắt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được thần niệm trở về phù diêu sau cùng biến ôn h ò a giờ khắc này hắn than thở thở ra một hơi nói ra thương tuyển một diệp c á c ngươi hai cái đi ra ngoài trước ta có chút liền muốn cùng thanh phong nói riêng nói chuyện thương tuyển trưởng lão cùng một diệp chân nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ cũng không biết đến cùng có gì bí ẩn việc lại muốn bình lùi bọn họ thế nhưng sư thúc l ờ i mấy người đương nhiên không thể không nghe đành phải lùi ra chờ trong phòng không người phú diêu thượng nhân ngự khí biến đổi lớn tiếng quát nói thanh phong ngươi có biết tội của ngươi không thanh phong lộ ra một mảnh vẻ mờ mịt lập tức quỳ xuống lại nói ra kính xin sư thúc tổ chỉ ra thanh phong không biết mình phạm vào tội gì phú diêu thượng nhân ánh mắt hiếp lại chính là nói ra hảo hảo hảo đã như vậy ta cũng nhường ngươi chết cái minh bạch phía dưới ta hỏi ngươi ta nhìn ngươi tử phủ bên trong có một hạt màu tím tinh thể cái kia chính là tiên thiên tử khí biến thành ngươi có thể biết thanh phong gật đầu vội vàng nói chính mình biết đó là chính mình tu luyện tiên thiên tử khí thần công sự ngưng tụ mà thành tiên thiên tử khí thần công thực sự là cười nạo cái kia rõ ràng là bản phái tuyệt học c h â n phái đại nhật lạc hà công mới có thể ngưng kết tiên thiên tử khí kết tinh ngươi rõ ràng là đang nói dối hiện tại ngươi như thực chất đưa tới có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một cái tính mạng nói mau ngươi đến cùng từ nơi nào trộm được công pháp này nói liền thấy p h ụ diêu thượng nhân một đôi ánh mắt sắc bén nhìn gần mà đến đâm thẳng nhân tâm giống như vậy thanh phong cười khổ một tiếng chính là giải thích nói sư thúc tổ ngài nói cái gì tuyệt học c h â n phái cái gì đại nhật lạc hà công hắn thật sự một điểm không biết n à y tiên tiên tử khí thần công chính là hắn tại vách núi bên dưới kim giác ngân xà trong h u y ệ t động mặt tìm được đón lấy hắn nói mình ban đầu nghĩ muốn tìm sư phụ học tập công pháp không nghĩ cái kia một ngày hắn quỷ thần xui khiến đi cái kia hỗ trời bên dưới bởi vì hắn biết nơi này đã từng là kim giác ngân xả nơi địa phương hắn ở nơi nào đúng là vẫn hiếu kỳ cái kia phía dưới l à như dáng dấp ra sao không muốn vào vào trong động phụ sau hắn tại một nơi bí ẩn lầm ầm một cái cơ quan đón lấy trên vách đá mặt t i ể u hiện hiện ra từng tờ một công pháp bí tịch cái kia phía trên mở đầu rõ ràng viết tiên thiên tử khí thần công chờ ta xem xong này sách những chữ viết kia i ể u hoàn toàn biến mất không thấy tốt tại ta ký ức kinh người này mới đem những văn tự kia xong hoàn bản bản nhớ ở lại còn có sư thúc tổ ngươi nói ta ăn cắp bản phái tuyệt học ngài nghĩ, nghĩ ta một cái đệ tử cấp thấp làm sao đi t r ộ n trưởng môn bảo quản đồ phú diêu thượng nhân nghe xong lời giải thích của hắn cảm giác cũng rất có đạo lý mà cái kia kim giác ngân xạ tại môn bên trong nhiều năm có lẽ căn cứ cái kia đại nhật lạc hà công làm chủ của soạn lại công pháp cũng có khả năng này kỳ thực hắn cũng không tin tưởng thanh phong một cái đệ tử nho nhỏ thật có thể đánh cắp bản phái tuyệt học bởi vì cái kia bản tuyệt học nhưng là bị lịch đại trưởng môn mới có tư cách truyền thụ cho đồ vật căn bản là không có ghi chép đều là truyền m i ệ n g mà thôi trừ phi còn có một cái khả năng đó chính là tiểu tử này là quy nguyên tử con riêng bị hắn trong bóng tối truyền thụ nhưng là lý do này thái quá gỡ ép chính là h ắ n đều không tin phú nhưng là lạnh rên một tiếng đón lấy nói ra coi như là ngươi nói đều đúng nhưng là ngươi tu tập môn công pháp này vẫn là rất khả nghi chờ trở về tô n môn đến thời điểm ta sẽ cho ngươi đi gặp quy nguyên tử đến thời điểm t i u có thể biết nó đến cùng là trong miệng ngươi nói tiên t i ê n tử khí thần công vẫn là đại nhật lạc hà công thanh phong vội vàng gật đầu biểu thị chính mình đồng ý phối hợp lúc này phù diêu t i u nhắc lên dọn máu kia dịch đến cùng xảy ra chuyện gì vật này thì càng tốt giải thích liền thanh phong tử đem trước đây tiến vào chúc long nguyên sự tỉnh lại nói một lần hắn lại là như thế nào đạt được g ọ n máu kia dịch chuyện này phù diêu thượng nhân cũng nghe quy nguyên tử ngay lúc đó báo cáo tự nhiên biết thiên thư mật q u y ể n sự t ì n h nhưng không nghĩ tiểu tử này phúc duyên thâm hậu lại vẫn thấy được hoàn chỉnh thiên thư mật q u y ể n đáng tiếc là trở về đệ tử đều nói cái kia thiên thư mật q u y ể n bị thiên hứng cơ che đậy chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời bằng không hắn từ trong đó không thể nói được có thể cảm nộ càng sâu t ầ n g thứ đồ vật cũng không đến nỗi hắn bị khốn bình cảnh nhiều năm mà không n ú c đ í c h mà lúc đó cái kia kim quang đoàn hắn đúng là không có nghe nói bất quá chuyện này rất tốt kiểm chứng dù sao trước đây người ở tại tràng rất nhiều hắn t ự là muốn nói dối không có khả năng đúng là thanh phong hỏi dòi máu kia là cái gì thời điểm phù diêu thượng nhân cũng là mặt già đỏ ử bởi vì hắn cũng căn bản không thấy được được rồi chỉ là một giọt máu hắn cũng không phải t h ầ n tiên bất quá hắn dám khẳng định giọt máu kia tất nhiên bất p h à m nhường hắn tốt đẹp thủ hộ là tốt rồi đến rồi giờ k h ắ c này phù diêu liền nói ra chuyện quan trọng nhất viên kia ma chủ linh châu việc nghe được câu này thanh phong than thở một tiếng nói ra sư thúc tổ hạt châu kia sự tỉnh ta ngược lại thật ra biết bởi vì ta từ hang núi kia trong động ma lúc tỉnh lại cũng cảm giác được tử p h ụ bên trong nhiều một vật bạn muốn trở về tông môn mời sư phủ g á m đường một cái đúng là ngài lao đã thấy kính xin sư thúc tổ cho ta một cái giải thích chương một trăm ba mươi tám phong ấn phù diêu thượng nhân suy nghĩ chốc lát cũng là l ắ c l ắ c đầu nói này c h â u quỷ dị dị thường ta cũng nhìn không thấu trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì đúng là vật này tất nhiên cùng ma đạo không thoát được quan hệ nói tới chỗ này phù diêu thượng nhân ánh mắt nhất động ngựa khí nghiêm túc nói ra bởi vì bên trên càng sinh có ma văn có lẽ khả năng này là trong đồn đái ma chủng cũng không nhớ rõ một lúc n g ư ờ i cùng ta đi gặp mặt minh đạo sư m ì n h có lẽ hắn có thể vì là chúng ta giải thích nghi hoặc một phen t h a n h phong nghe xong lời ấy lộ ra một bộ vẻ mặt khó mà tin được cái k i a phía trên có kinh khủng có bảng hoàn còn có một tia tia sợt phù diêu thượng nhân nhìn đến chỗ này trong lòng cũng là than thở không、ngứt. một ngày phía sau thanh phong đã về tới nơi ở giờ khác này đan điển của hắn nơi viên kia ma chủng đã bị một đoàn ngũ sắc thần lôi phong ấn đây là minh đạo thượng nhân tác phẩm tên là ngũ lôi phong ấn pháp chỉ cần thanh phong không đi ở phía ngoài cố ý phá hoại pháp trận này cái kia ma chủng tựu i có thể bị vẫn phong ấn đi xuống bất quá hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi cụ thể làm sao còn muốn xem ma chủng n g à y sau biến hóa coi như là như vậy thanh phong cũng an tâm không ít c h ỉ ít hắn hiện tại không lo lắng cho mình bất cứ lúc nào nhập ma trong một gian m ậ t tất long duyên hương lượn lờ bay lên hai cái ông lão ngồi đối diện nhau chính là cái kia phủ diêu thượng nhân cùng minh đạo thượng nhân minh đạo sư h i n h ngươi khẳng định vậy thì thật là trong đồn đãi ma trùng không có sai bởi vì năm đó ta sư h i n h thiên tản tử chính là bị loại này ma châu trồng vào thể nội sau cùng hóa thân thành ma trước đây ta cùng sư phụ đều thấy loại này ma châu nhưng là năm đó ta sư h i n h ma trùng phổ thông phi thường mà tên tiểu tử này trên người ma trùng phi thường quái dị còn giống như phôi thai chính là ta cũng không nhìn rõ ràng phù diêu thượng nhân gật gật đầu đón lấy nói ra sư h i n h ngươi làm sao đối đại việc này minh đạo thượng nhân tở dài một cái nói ra người này đúng là phúc duyên thâm hậu một đường kỳ nộ không ngừng đáng tiếc a đáng tiếc Ta cái kia cái như như người ũ này ta vẫn còn có chút hiểu rõ nói xong lời này hắn không khỏi nhớ tới năm đó hắn liệu mình cứu được từ tâm sự tình chính là đón lấy nói ra người này hiệp gan nghĩa đảm người trung hậu đàng hoàng chúng ta không thể làm vệt này giết việc thực tại không được lần này trở lại phía sau ta tự mình mang hắn tiến vào cổ lo ngao thay hắn đào ra vật ấy nếu như không được vậy thì nhường hắn ở trong đó hóa giải ma khí cuối cùng có một ngày sẽ đem cái kia ma trùng tiêu trừ hết nhìn thấy phù diêu coi trọng như thế người này minh đạo nhưng là lắc đầu t h ố n thức nói ai trước đây ta sư phụ cũng là như ngươi như vậy đ á n g t i ế c đến cuối cùng vẫn là không có cứu lại bẩm sư m g i n h à, đúng là ngươi và ta cảnh giới như vậy cũng không tốt thái quá khó xử người đệ t ử kia giống như lời ngươi nói đi chỉ là ngày sau ngươi cũng không cần hối hận hôm nay làm lựa chọn mới tốt phù diêu than thở một tiếng đón lấy chính là bóng người loại lên ngược lại biến mất tại mật thất này bên trong minh đạo nhìn thấy phù diêu vừa đi không biết nghĩ tới điều gì nhưng là âm thầm cũng cười khổ một tiếng tiếp nhi t i ể u lâm vào tu luyện bên trong c h ấ n ma điện bên trong đạo huyền tông trưởng giáo hôn nguyên tử đang nhìn tọa hạ mọi người chỉ nghe thanh âm hắn vô cùng nghiêm túc nói chắc hẳn mọi người cũng đều biết các phái đệ tử hồi báo một cái phi thường chuyện quá i gì, đó chính là ma tử sinh huyết bầu trời thánh quang hiện thiên hạ loạn n à y nói mớ tại bí cảnh bên trong xuất hiện xem ra nhất định có nguyên do mà tại cái kia thiên b i a n ơ i đỉnh điểm lại xuất hiện một cái tên đồng thời ổ n áp tại vạn kiếm sinh tiểu sư t h u c một đầu cái tên đó cũng thật là khác với tất cả mọi người tên là an ưu không biết các vị môn hạ có hay không có như thế người đệ tử đồng thời mọi người cũng phát biểu mình một chút cái nhìn chờ hắn nói xong liền nhìn về phía phía dưới mọi người lộ ra một bộ giò xét ánh mắt đường hạ mọi người đều là lắc đầu không đất đều không biết còn có một người như thế tên bất quá lần này tiến vào bí cảnh bên trong cứ như vậy chút người lần lượt từng cái đề ra nghi vấn t i ể u có thể biết thế nhưng một cái vấn đề khác như là chính mình cắt biết chuyện nhà mình nơi nào lại giống như này thiền tư cực cao đệ tử đâu nếu như có đệ tử như vậy mọi người đã sớm vui không khép miệng được đi bất quá việc này không phải chuyện nhỏ tự nhiên trở lại vẫn là muốn hào hào kiểm tra một phen lại nói cái kia ngạn ngữ việc mọi người cũng không biết nên nói cái gì này ma tử là ai thánh quang lại là cái kia thương nghị nửa ngày cũng không có manh mối đúng là sau cùng mọi người đ ạ t thành nhất trí việc này không thể dễ dàng c h u y ể n ra ngoài để tránh khỏi gây nên phiền phức không tất yếu cho tới đến cùng ngày sau sẽ phát sinh phiền phái gì tự có nhân vật càng lợi hại ra mặt chắc hẳn cũng không có cái gì người có thể đem này ngày cho lật đây chính là chính đạo bậy phái tất cả sức mạnh trấn ma điện bên trong sự tình tạm thời không đề cập tới lại nói thanh phong giờ khắc này đang trong lọ đã kiểm kê chính mình chuyến này chiến lợi phẩm sa mạc bay của yêu châu bốn mươi viên hoàng kim một khối tinh đấu cá ba cái khôn công công công công lại có hai các h loại linh dược một số một viên thái huyền thảo còn có ba mươi nhiều viên các loại yêu thú yêu châu sương sớm linh dịch đã bị thanh niên cái ao cho dung hợp tạm thời không đáng tin kém một chút bên còn có thiên tà một chu quả cây một viên tử mẫu nhận một thanh còn có một cái phi thường đặc thù đồ vật đó chính là ma thiên huyết ngọc vật ấy hiện tại còn không biết cụ thể làm sao sử dụng nhưng là cái k i a bách biến ma quân nhưng là nói cho hắn định phải cực kỳ bảo quản vật ấy trọng yếu cực kỳ kiểm kê nhiều đồ vật như vậy thanh phong thật là cảm khái không thôi mình bình thường nghèo không được chỉ là ngăn ngắn thời gian một tháng t i ê u phất nhanh như vậy nhìn dáng dấp ngày sau nhất định phải nhiều nhiều tham gia chuyện như vậy a nghĩ đến đây liền thấy hắn lấy ra cái kia dài một t h ư ớ c kim khối để dưới đất đón lấy liền thấy hắn đích thân sau dao găm chỉ quyết đồng thời cái kia dao găm nháy mắt lại phân ra bảy đem đao nhỏ chỉ thấy quan ảnh lưu động tám đem phi nhận hóa thành tám đạo lưu quang quay về cái k trong khoảnh khắc phi nhận bay về thanh phong sau l ư n g đào trong kho lại nhìn trên mặt đất kia kim khối càng là bị cắt chém thành từng khối từng khối dày nửa tấc dài ba tấc kim khối qua loa tính toán một cái làm sao cũng có năm sáu ngàn khối dáng vẻ đến đây ngày sau cất bước p h ạ m trần đúng là không thiếu tiền bạc thanh phong nhìn những vàng kia trắng đồ vật trong lòng càng là mừng rỡ không thôi không biết có phải hay không là trước đây n g h è o đến điên rồi nhường hắn biến rất là tham tài a đem tất cả mọi thứ được vào trong lòng hắn nghĩ đến trở lại tông môn sau cũng không thiếu khen thưởng trở lại mình thì càng thêm trở nên hưng p ấ n chắc hẳn có nhiều như vậy vật liệu chúc mừng h lần này mọi người hoàn mỹ trở về ngươi mang về ưng long thú cũng bị mang đi nơi nào chỉ chờ ngươi đi qua dương ra tài nấu nướng lợi không nói nhiều thủ nghệ của ngươi chúng ta có thể đều nghe nói a thanh phong không nói gì chính mình không biết vì sao tự bị bức bách làm đầu bếp chờ hắn bị trung ly lôi đi tới chúc mừng sân bãi thời điểm bên này đã tới không ít người thanh vân cái thứ nhất tới đón hai người nói chuyện một hồi không ngoài trước đây bọn họ truy đuổi cái kêu huyết ma phía sau trở về đã không thấy t â m hơi hai người tốt tại trước đây để lại ám hiệu này mới không có để cho bọn họ x u ấ t ruột đón lấy bọn họ cũng hoàn toàn tán đi riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên hai người cho chuyện chính vui mừng liền thấy một cái cô gái xinh đẹp đi tới nữ tử này hình dạng mỹ lệ dường như tiên nữ giống như vậy không là thủy nguyện tiên tử thì là người nào ở sau lưng nàng lại vẫn theo tiết lê sơ nữ tử này thanh phong nghe nói một ít ngươi sự tình không nghĩ ngơi ư cả người vào ma động bên trong thật là dũng cảm vô địch rồi thanh phong cười cười xấu hổ kỳ thực hắn trước đây còn chưa phải là sợ bị người phát hiện mình ma trùng việc mới có thể như vậy như vậy à đ á n g tiếc việc này đương nhiên không thể chuyển ra ngoài hắn cũng chỉ là qua loa vài câu thôi lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện lập tức lấy ra đã sớm chuẩn bị xong thái huyền thảo đưa cho thủy n g u y ệ t tiết tử thủy n g u y ệ t tiết tới đầy mặt thắng phục v ẻ t i ế t lê sơ càng là xúc động nói rốt cuộc tìm được một gốc cây lần này có thể quá tốt rồi làm sao các ngươi tại bí cảnh bên trong không có tìm được vật ấy â dĩ nhiên ngươi cho rằng đây là rõ ràng món ăn à, chúng ta trải qua ngàn tầng cũng không nhìn thấy vợ ấy đúng là ngươi ở đâu tìm được à? đối với tiết lê sơ truy hỏi thanh phong chỉ có thể nói việc này nói rất dài dòng vẫn là không đề cập tới thôi tiết lê sơ lường hắn một cái liền không tiếp tục nói nữa hình như phi thường phiền muộn tự như thùy nguyện tiên tử nhưng làm ở miệng nói ra nay thái huyền thảo quý trọng cực kỳ đồng thời nhìn niên đại cần phải cũng có tốt sáu bảy trăm năm quan cảnh trong lúc nhất thời ta ngược lại thật ra không biết nên dùng vật gì cùng ngươi giao đổi xong thanh phong khẽ mỉm cười chỉ có thể nói ra vật này đối với ta cũng không có quá chỗ lạy dụng nếu như ngươi trong tay dễ dàng ngược lại là có thể thanh toán ta một ít linh thạch là được rồi t i ế t lê sơ không nói gì nàng còn tưởng rằng thanh phong bị sư tỷ khuôn mặt đẹp m ê hoặc nhất định phải biếu tặng đây không nghĩ càng là cái thang tài trong lòng khinh bị ngươi thanh phong đương nhiên chưa hề nghĩ tới muốn trắng cho chuyện của người ta nói thật hắn có thể đủ đem vật này mang cho nàng thanh phong tự cảm giác mình rất chú đáo cho tới tặng không hình như quan hệ của hai người còn chưa tới cái kia phần lên đi bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng thủy n g u y ệ t tiên tử tuy rằng cũng chưa hề nghĩ tới trắng được vợ y bất quá tay nàng đầu cũng không dư dạ chỉ có thể cắn răng nói ra thanh phong này một lần đi ra mang theo linh thạch không nhiều nhưng là ta còn cần gấp này khỏa linh thảo không biết ta có thể hay không cùng ngươi thương lượng đem vật ấy định giá chờ ngày sau ta trở về tông môn tại trả ngươi linh thạch vừa vặn thanh phong suy nghĩ một chút này ngược lại là không có gì tạm thời chính mình linh thạch cũng đủ dùng dùng dù sao mọi người đều là bảy phái bên trong người nhân ra cái này yêu cầu quá đáng chính mình nếu như cự tuyệt tiểu quá không nói được dù sao trước đây vẫn là nàng dùng linh lùng bảo tháp bảo vệ chính mình chu toàn này cái ân tình vẫn cũng không có còn quay lại lần này cũng coi như còn nàng một cái ân tình đi thanh phong gật đầu biểu thể, thị có thể, này tiết h á h u y ề lê sơ chính n t ủ y Nguyệt Tiên tử định giá 1, linh thạch. Bất quá thanh phong trong lòng niệm giá Tử thạch. Bất cái c kỷ tình, là như vậy miệng sắc bén dất thanh phong cũng không tốt cùng nàng đấu võ mồm lúc này người càng tụ càng nhiều t vậy bắt đầu, bắt đầu phái đệ tử tinh anh ngồi vây quanh một vòng đúng là cũng có một chút bị mời tới đạo huyền tông người cá biệt phóng tầm mắt nhìn tới cũng có hơn trăm hào người đâu mọi người một bên đàm luận một vừa nhìn thanh phong nướng thật là vô cùng náo nhiệt chỉ là thanh phong bị nhiều người như vậy vây xem quả thật là có chút thẹn thù à bất quá hắn nướng nướng liền hết sức chuyên chú lên trong lòng không nghĩ cái khác càng là cũng sẽ không xấu hổ hay lung túng Từng chờ ụ những g thịt kia biến được và ngóng ánh màu sắc có xốp giòn cảm giác thanh phong lấy ra chính mình bí chế độ gia vị đi lên vung vãi đi tới nhất thời toàn bộ quảng trường tự tràn ngập ra một luồng không nói ra được nướng mùi thịt nhờ người chung quanh không khỏi đều thẳng nuốt nước bọn dồn dập nhìn về phía giữa trường chính là thủy nguyện tiên tử cũng là một bộ nghị muốn ăn một khẩu biểu tình bộc lộ ra ngoài t i ế t lê sơ càng là nói ra ồ không nghĩ tới người này lại vẫn có như vậy tay nghề không đi làm đầu bếp thực sự là đáng tiếc ca thủy nguyện tiên tử liếc nàng một cái nhờ nàng g n cẩn thận nói cẩn thận lại làm cho nàng nhìn về phía bên người cách đó không xa mấy cái thái nhất tông đệ tử chính một mặt khó chịu nhìn nàng đây t i ế t lê sơ lập tức c â m miệng mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm đến trong miệm mập thầm các người đều là x ấ ngân t h a n h phong nơi nào sẽ quan tâm những chuyện này hắn giờ k h ắ c này chính hết sức chuyên chú làm hắn nướng thịt này ánh mắt chuyên chú thêm vào hắn phần kia vẻ mặt nghiêm túc còn có trên người tỏa ra một luồng khí chất đặc thù bất chi bất giác càng là hấp dẫn một đám lớn thiếu nữ quan tâm nướng thịt tốt rồi t h a n h phong bắt chuyện trung ly còn có mấy cái giúp đỡ cho mọi người phân phát lên này nướng thịt kinh ngạc màu sắc và ngọc ánh v ề ngoài sốc giòn cắt mở phía sau bên trong lại vẫn có tràn đầy nước nước ăn một khẩu thật là dư vị vô cùng ăn ngon cực kỳ tích lê sơ trước đây nói vui mừng nhất giờ khác này ăn cũng không chút nào hàng hổ đó là một cái thoải mái thùy nguyện tiên tử cũng không khỏi bắt đầu khen ngợi này nguyên liệu nấu ăn vốn là cực tốt đồ vật lại thêm thanh phong một đôi rượu thủ càng là để nó thơm nước cực kỳ ăn một khẩu nước nước bỏ ra nhỏ xuống môi bên nhưng là ăn rất ngon nàng cái kia hành trắng bình thường đầu ngón tay lau một cái môi bên chất lỏng không khỏi nhường vô số tu giả điền quần không ngớt liếc trộm mà đi nghiễm nhiên thành một đạo tịnh lệ phong cảnh nay một đêm thanh phong lại một lần thật to ló mặt bảy phái bên trong những tinh anh này không ai không biết tên chính là một ít đạo huyền tông đệ tử cũng đều biết tên của hán trong lúc nhất thời thanh phong một lần nữa nổi danh một góc rơi nơi lôi hoành không nói một lời dùng sức n g o ạ m miếng thịt lớn miệng lớn uống rượu nhìn dáng dấp kiệt nhưng là phiền muộn cực kỳ không có một tia ý vui mừng hắn nhìn thanh phong làm sao cũng nghĩ không minh bạch chính mình thiên tư cực cao ự c c b ị gia tộc phi thường coi trọng đồng thời trong nhà còn có ý định tác hợp hắn cùng dư tử tâm chuyện tốt thành s o n g nhưng không nghĩ cái k i a dư tử tâm tiêu căng tự mãn vẫn luôn không phản ứng hắn coi như là như vậy hắn cũng không có bất kỳ lời á n hắn giận dù sao dư tử tâm như vậy nữ tử thiên chi kiêu nữ vẫn là dư nhà đại lực bồi dưỡng tinh anh mình có thể chờ hắn đoán nghĩ mình có thể từ cảm chính là cái này từ trước tên i không gặp trải qua không chuyển đệ tử không biết vì sao hình như trong một đêm nô ra tựa như thực lực càng ngày càng tăng thật là nhanh chóng cực kỳ trong lòng hắn cảm thán chính là một ít thiên kiêu cũng chỉ đến như thế nguyên bản cái kia luyện thể thuật bị tu giả trơ c h ẽ n nhưng là cứng rắn xinh xinh nhường tiểu tử này thực lực đột xuất đem một vài tu giả đều đẻ xuống một đầu dựa vào hắn cái kia một thân vô cùng lực lượng đánh mọi người cũng không đủ sức hoàn thủ nghe nói lần này tiểu tử này trong đó lại có lớn cơ duyên thực lực cũng cao hơn một bậc nay một lần hắn lại thật to lộ mặt mũi ngày sau bảy trong phái càng là muốn phong quang vô hạn nay chút cũng có thể nhất nhường hắn tiểu tử này đối với dư tử tâm còn có thăm dò c h i tâm đồng thời cái kia thối nha đầu dĩ nhiên đối với người này cũng có chút không đồng nhất giống như nay lương hắn đặt ở trong mắt thật là phẫn hận cực kỳ hắn nghĩ không minh bạch một cái không q u y ề n không thế tiểu tử thối đến cùng sẽ vì gì biến hóa lợi hại như vậy lại là một ngụm rượu lớn uống vào hắn nhìn tiểu tử kia giờ khắp này phong quang vô hạn hắn càng xem càng là nháo tâm càng nghĩ càng vì là chính mình bất bình chính mình đến cùng kém ở nơi nào dựa vào cái gì cái kia nha đầu không thích chính mình uống uống uống một khẩu đón lấy một khẩu một bát đón lấy một bát nghĩ đến đây nơi không biết hắn có phải hay không uống rượu uống quá trải qua đầu liền thấy hắn đột nhiên đem cái chén trong tay Ở m ộ t cái ngã xuống đất nhất thời biến nát tan một tiếng này mà ra nhất thời nhường c h à n g diện yên tĩnh lại r ồ n r ậ p nhìn về phía chỗ của hắn đi lôi hoành giờ khắp này đỏ cả đôi mắt lên nhảy một cái đứng lên chỉ nghe thanh â m hắn mê loạn gọi nói thanh phòng ta muốn cùng ngươi q u y ế t đấu lời này vừa nói ra nhất thời nhường bốn phía mọi người yên tĩnh không đất đều không biết này lôi hoành phát cái gì thần kinh vì sao lại là như vậy như vậy thanh vân lập tức đi tới nhìn lôi hoành nói ra lôi sư minh ngươi có phải là uống nhiều rồi uống nhiều rồi ta làm sao uống nhiều rồi lời này vừa nói g đặc b i ra phía dưới nhất thời tự táo qua các phái đệ tử dồn dập tinh thần tỉnh táo nghị muốn nhìn sau khi nhìn tiếp theo làm sao tích lê sơ càng là lấy ra một ít hạt dừa vừa ăn bên quan sát một đôi ánh mắt rảo hoạt xoay tròn trực chuyển càng là lộ ra một bộ nhìn có chút hạ hê dáng dấp đến một ít tan dưa còn chúng càng là ánh mắt lõi loẹ, loẹ tinh thần chấn hưng vô cùng nhìn nơi nào hình như đều tại chờ đợi chuyện gì phát sinh giống như vậy tốt để cho bọn họ cực kỳ vây xem vây xem lôi hoành ngươi q u á phận người đến mau nhanh đem hắn lôi đi thanh vân giờ khắc này đã sắc mặt phẫn nộ nhìn thấy còn lại môn phái nhìn náo nhiệt trong lòng càng là lửa g i ậ n b ư ớ c lên không nớt nghe được lời nói của hắn trung ly cùng toàn chân tử đã đi tới liền muốn đem lôi hoành lôi đi chỉ thấy lôi hoành trứng mắt lên tránh thoát cũng giống lớn nói ai dám ngăn cả ta lời này vừa nói ra, nhất thời ăn dưa quần chúng kinh ngạc thốt lên không nớt dồn dập phỏng đoán có thể hay không còn có kịch liệt hơn sự tính phát sinh thanh phong nhìn lôi hoành nhưng trong lòng thì vẫn buồn b ự c chính mình rõ ràng không có có đắc tội người này cũng không biết hắn vì sao nhiều lần tìm chính mình p h i ề n phước giờ khác này càng là ngay trước mặt nhiều người như vậy phát rộ đến cùng ý muốn như thế nào đây theo lôi hoành càng ngày càng kích động bên kia mấy người chỉ lát nữa là phải không cản hắn nổi lúc này tựu i nghe thanh phong đ ô n g nhiên nói ra lôi sư h i n h có chuyện gì không có thể trở về rồi h ã y nói ngươi đến cùng muốn làm gì ha ha ha nói được lắm ta chính là không lọt mắt ngươi thì lại làm sao ngươi người ta chính là muốn đánh bại ngươi ta chính là muốn tất cả mọi người nhìn nhịn ta lôi hoành mới là thái nhất tông nhị sư h u n h Nay lúc này i đ thanh phong trong lòng đã vô cùng tức giận nhưng là vì là thái nhất tông mặt mũi hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu một phen không ta hôm nay tự muốn khiêu chính ngươi ta nhất định muốn ngươi biết biết ta mới m i là sư mình, người h n mãi mãi cũng là một cái không hăng hái sư đ ệ lúc này an dưa còn trúng môi cái sắc mặt nghiêm nghiêm túc phi thường nhưng trong lòng thì hồi hộp dồn dập cảm giác một hồi vợ kịch lớn lập tức liền muốn bắt đầu thanh phong nắm chặt n ắ m đấm giờ khác này thật nghĩ một quyền doanh kích tới lôi hoành giờ k h ắ c này càng là t r ậ n tròn đôi mắt cả người đã có từng k i a từng k i a điện quang chấn động tới vận ra vô thượng u y ề n công mắt nhìn giữa trường liền muốn nhấc lên một hồi cực kỳ kịch liệt giao đấu một cái có chút thanh âm p ẫ n nổ h m thai đến, lôi hoành, trở lại cho ta đặc biệt ai còn ta lôi hoành dựa vào sức rượu dĩ nhiên hét to lên、ừ. hư l ệ n h một tiếng thẳng đánh lôi hoành thân thức nhường hắn nhất thời tỉnh lại lôi hoành nhìn bốn phía quan sát mọi người nhất thời trong lòng kinh sợ bởi vì đây chính là sư thúc tổ âm thanh hắn oán hận liếc mắt nhìn thanh phong giờ khác này sức rượu cũng có chút biến mất hơn nữa trong lòng hắn biết chính mình s ô n g xuống đại họa liền đem tất cả trách nhiệm đều đẩy về phía thanh phong trong lòng thầm hận đều là quai hắn còn không mau mau trở về sư thúc tổ âm thanh một lần nữa vang lên lôi hoành không dám nhiều lời nói vô cùng chật vật đi về lôi hoành vừa đi hiện trường nhất thời lại thân thiện lên mọi người dồn dập đoán được đáy cái kia lôi hoành vì là chuyện gì cũng thỉnh thoảng nhìn về phía thanh phong ở đâu tới. thanh phong giờ khắp này đã không có tâm tình quay về mọi người xin lỗi một tiếng liền cũng sau đó ly khai nơi đây còn t hơn lại thái nhất tông đệ tử cũng không có mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này cũng đều theo dồn dập rời đi tốt đẹp một hồi g i ả hội bởi vì thanh phong đám người ly khai mà nhiệt độ giảm xuống mọi người lại chơi một lúc phía sau cũng đều rối rít tan cuộc rời đi đúng là thứ hai ngày một cái lời đồn đại không biết từ nơi nào bay ra dồn dập truyền đạo thanh phong người này càng là cùng b ă n g tâm mỹ nữ dư tử tâm c có không tên không nói ra được không nói rõ quan hệ đến lời đồn đại càng bay càng xa Càng, càng sai lệnh, trong u y sai l một, một n gian l mặt thất ờ vạn đạo nhất nổi giận đùng đùng tại bên cạnh hắn mấy người mỗi cái không dám ngôn ngữ chỉ lo chọc lựa thiêu thân hắn vờn quanh một phía đông nhiên quay về bên cạnh một người nói ra t h u y ệ n cho ta nói ra đi sau đó lời ấy không được lại lẫn nhau chuyển tụng cho tới cái k i a thanh phong h ừ nghe nói hắn gần đây rất p h o n g quang nói xong lời ấy hắn t i ể u không khỏi nghĩ đến năm đó tại trúc long nguyên bên trong tên tiểu tử này không để ý đ ạ i cục càng là vì danh lợi mà đưa chính đạo ở không để ý bất quá là một cái tiểu nhân h è n hạ mà thôi t i ể u bằng hắn cũng nghĩ chấm mút từ tâm thực sự là c ồ n dại v ọ n g tưởng nếu như không giao hấn một chút hắn người này thật là không biết trời cao đất rộng a biệt viện trong phòng lôi hoành chính quỷ trên mặt đất phía trước ngồi thẳng thương t u y ề n trưởng lão cùng một diệm chân nhân hai người âm một tiếng thương t u y ể n trưởng lão không nhịn được một trưởng mạnh mẽ đập ở bên người hồng sắt áo lót cái bàn gỗ phía trên lôi hoành ngươi vì sao làm ra như vậy hồ đồ sự t ì n h ngươi có thể biết ngươi lần này cho tông môn mang đến nhiều ảnh hưởng xấu lôi hoành ngầm đầu nhìn về phía hai cái trưởng lão hám i ệ n g nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải ngày hôm qua bị phủ diêu thượng nhân triệu hồi phía sau hắn đã bị phạt trong này vách tường hối lỗi một đêm c h ầ m tư hắn tuy rằng hối hận hành vi của chính mình nhưng là hắn nhưng không hối hận trách cứ thanh phong ngươi còn u mê không tình sao vì là sao như thế công kích đầu môn thương t u y ề n trưởng lão một lần nữa đặt câu hỏi nói, ta lôi hoành hám nhưng là ta nửa ngày cũng chưa có nói ra cái gì t i ể u tại thương tuyển trưởng lão còn muốn phát h ỏ a thời điểm hắn dĩ nhiên không thèm đến s ử a bình thường nói ra ta chính là không ngớ hắn d á n g vẻ hắn một cái bé nhỏ đệ tử dựa vào cái gì như vậy đại s u ấ t h i n hoang h lại dựa vào cái gì nghĩ muốn chấm mút tiểu sư muội phụ thân ta cùng ta nói rồi sẽ mang ta thay dư nhà cầu hôn vì lẽ đó ta không cho phép hắn thân cận tử tâm tiểu sư muội lời này vừa nói ra thương tuyển cùng một diệp vốn là s ư ơ n g sở đón lấy liền thấy thương tuyển dùng tay chỉ vào hắn hận hận nói ra lôi hoành a lôi hoành ngươi thực sự là thông minh một đời hồ đồ nhất thời a hiện tại tình huống thế nào ngươi nhìn không ra sao Cái kia v ừ người cho rằng đây thật là không có, có người không có tiền đồ có phải là tử tâm cùng với ai ngươi đều muốn ngăn cản à vậy ngươi cho rằng mình có thể hay không ngăn cản vạn nhà đây ngươi cùng cái kia vạn đạo nhất tương đối lên đúng là ai mạnh ai yêu à nay t r â m trọc lời nói còn giống như b ú a lớn đánh tại lôi hoành ngực bên trên hắn cả người run r u dậy hàm răng cắn khanh khách v ă n vọng nhưng là bỗng nhiên lớn tiếng gọi nói không ai cũng không được ai cũng không được ngầm đầu trong đó lôi hoành càng là hai mắt đỏ chót vẻ thương thuyền cùng một diệp trong lòng ngạc nhiên không nghĩ người này chấp niệm sâu như thế dường như điên cuồng đồng thời lại là trong lòng c à m khái không khỏi đối với hắn có chút đồng tình lôi hoành ngươi giống như một tiếng tiếng sấm nổ giờ k h ắ c này rót vào đến rồi lôi hoành trong đầu lôi hoành linh đại không khỏi thanh minh tiếp theo một người bóng người lõe lên đã tới phụ cận không là phụ diêu thượng nhân còn có thể là ai nửa đêm thời gian trong biệt viện bỗng nhiên rơi xuống mấy đạo hà o quang người tới chính là vạn đạo nhất cùng mấy cái khác sư đệ giờ khác này hắn tuần tra trong phòng trong miệng gọi nói thanh phong ở đâu lời vừa nói ra trong biệt viện nhất thời mấy gian cửa phòng bị rồn rập mở ra thanh phong ngồi xếp bằng trên giường nghe có người gọi gọi mình cũng lập tức mở mắt ra đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài chỉ thấy đứng ở phía ngoài một người mặc kim giáp nam t ử không là vạn đạo nhất còn là người phương nào mà ở sau người hắn còn theo mấy cái nam nữ thanh phong đúng là đều bái kiến một mặt chính là đạo huyền thất tinh bên trong mấy người lúc này thanh vân đi tới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra vạn sư minh đã muộn thế này không biết ngươi tìm thanh phong sư đệ chuyện gì vạn đạo nhất liếc mắt nhìn hắn hơi lắc đầu nói ra thanh vân chuyện không liên quan tới ngươi ngươi hay là trở về đi thôi ta ngược lại có chút sự tỉnh nghị muốn cùng thanh phong nói trên nói chuyện lúc này thanh phong đã tới phụ cận vừa vặn nghe đến lời này trong lòng cũng là nghi hoặc phi thường vạn sư minh không biết ngươi tìm ta có chuyện gì vạn đạo nhất liếc mắt nhìn hắn đón lấy nói ra thanh phong ta có chút việc tư t ì m ngươi đi theo ta một chuyến người này ngữ khí n g o n g dường như hô hoán nô b ộ c của chính mình giống như vậy thanh phong trong lòng vốn là không nhanh n g h e xong lời ấy càng cảm giác hơn trong lòng thiên m u ộ n lúc đó cựu nói ra vạn sư h u n h ngươi và ta không quen có thể có chuyện gì còn cần che che giấu giấu có lời gì vẫn là ở tại đây nói được lắm lời vừa nói ra vạn đạo nhất mấy người sau lưng nhất thời mặt lộ vẻ không nhanh một đám thái nhất tông đệ tử càng là bất khả tư nghị nhìn về phía thanh phong đây chính là vạn đạo nhất ta bảy phái thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh a hắn làm sao dám nói thế với là ai cho hắn dũng khí này thật sự vẫn là người tiểu sư đệ kia h vạn đạo nhất giờ khắc này càng là cao mày bao nhiêu năm rồi Hắn vạn đạo nhất tại tông môn bên trong nói một t r ă n h hai từ xưa tới nay chưa từng có ai dám phản bác qua hắn môn bên trong trưởng lão đều muốn cho hắn mấy phần mỏng mặt chưa từng nghĩ hôm nay xác thực gặp phải một cái đầu sắt tên thô lỗ nay nhường hắn rất phẫn nộ rất phẫn nộ tức giận hắn không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói ra làm sao không dám thanh phong biết người này kích hắn nhưng là hắn nhưng không hề bị lay động nói ra vạn sư huynh giờ khác này đã màn đêm thăm thẳm ta cũng mệt mỏi có chuyện gì còn xin ngươi nói ngay bây giờ đi ra ta thanh phong biết đến tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết nếu như không có chuyện gì tha t h ứ không phục bồi ta liền đi trước vạn đạo nhất lại một lần bị chống đối phản bác nhất thời biến sắc mặt lớn tiếng nói ra tiểu tử rượu mời không uống chỉ thích uống rượu pha sao mà hắn bên người mấy người càng là căm phẫn sục sôi đầy mặt vẻ khinh bỉ nhìn về phía hắn t ự u hình như tại nhìn một cái nông thôn nhà quê bình thường thanh phong nhưng là không hề sợ hãi sắc mặt lạnh lẽo nói ra vạn sư huynh ngươi hơn nửa đêm tới đây không phải là nghĩ để giáo h ấ n ta đi nếu như như vậy tính x i n thuyết minh nguyên do ta nơi nào đắc tội rồi ngươi sao vạn đạo nhất nhìn hắn trong lòng bàn hàng đến không nghĩ tới người này dĩ nhiên vô cùng giảo nớt chính mình nếu như bị hắn bức tức giận ngày sau truyền ngôn đi ra ngo Thể d i ệ ngày hôm k h qua tự chịu cái kia lôi hoành khí hôm nay không nghĩ lại có người đã tìm tới cửa làm sao lại hình như tiểu sư tỷ là vợ hắn tựa như đám này người cũng quá tự cho là đi bắt nạt người bắt nạt quen rồi đúng không cái kia cũng không mang theo như thế bắt nạt người nghĩ tới đây thanh phong tức giận đột nhiên tăng cường chương một trăm bốn mươi hai là ai cho ngươi r ũ khí thanh phong nghe được lời nói của hắn tức giận càng hơn sắc mặt đã băng hàng cực kỳ âm thanh càng là lạnh lùng nói ra ta không minh bạch ngươi nói cái gì tiểu sư tỷ tỉ, tự là của ta tiểu sư tỷ ta cùng chuyện của nàng thực sự là không biết cùng các ngươi có quan hệ gì vẫn là hy vọng ngươi không muốn quản việc không đâu tốt chờ hắn nói xong xoay người tự đi về nhưng tại thời khắc này trước người của hắn có một người đi ra ngăn cản đường đi của hắn vạn đạo nhất giờ khắc này càng là sắc mặt tức giận không thôi bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng như này mất hết mặt mũi tức giận vô cùng tránh ra thanh phong nữ khí không quen thanh phong trước người cái kia người lạnh rên một tiếng khinh thường nói ra muốn đi cái nào có dễ dàng như vậy ngươi chọc g i ậ n ta đại sư minh chịu nhận lỗi mới có thể lý khai thanh phong mắt lạnh nhìn hắn nắm đâm nắm chặt nói ra ta nếu như không thì sao ừ vậy thì nhìn ngươi có hay không có khả năng kia nói xong lời kia người này nhất thời ngẩng đầu lên lộ ra một bộ tục tắng khuôn mặt ánh mắt càng là sắc bén phi thường ngươi thật sự muốn đi cũng được nghe nói ngươi khí lực rất lớn ta người sư đệ này cũng tốt nhất n à y môn hắn chính là thể pháp song tu hôm nay các ngươi đối diện một quyền nếu như ngươi thắng đại khái có thể ly khai nếu không hãy ngoan ngoãn cho ta t ú i lệ nói xin lỗi đi vạn đạo nhất âm thanh trầm dài đến càng là thay đổi một loại âm hàn c ầ u khí khai dương sao mặc đại thọ là vậy thực lực trúc cơ đại viên mãn nếu như ngươi sợ trực tiếp xin lỗi là được rồi người này nói xong tựu bỏ đi trên người áo khoác ngoài lộ ra một thân đồng dạng vàng trói lọi áo giáp chỉ bất quá này khôi giáp vai đầu là một con m á n hổ h cái k i a vạn đạo nhất vai đầu chính là một đầu phi long thanh phong nhìn hắn hơi nhau mắt lại đón lấy vô cùng dứt khoát nói ra cái kêu mặc đại thọ nghe được hắn trả lời rất thẳng thắn dứt khoát trong mắt đúng là có mấy phần v ẻ tán thưởng đón lấy hai người đứng tại trong hoa viên diễn phần mình bao hàm lực ngược lại là phải nhìn nhìn ai mạnh ai yếu thanh phong bá thể quyết đã t ầ n g thứ tám lực lượng càng là đi đến kinh người một trăm năm mươi nghìn lúc này hắn cùng tại tiến nhập bí cảnh t r ư ớ c đã không thể giống nhau dù sau khi đó hắn vận chuyển toàn lực cũng không đạt tới năm mươi nghìn số lượng mà điểm trọng yếu nhất cái kêu ma thiên huyết ngọc vì là hắn hoán cốt thay thịt hắn có thể nói đã hoàn toàn đổi một cái mới thân thể càng thêm dắn chắc vô cùng thân thể đừng nói đao kiếm bình thường chính là pháp khí linh kiếm nghĩ muốn tổn th lúc này liền thấy hắn trên nắm tay mặt hào quang lấp lóe từng luồng từng luồng lớn lao lực lượng bắt đầu tụ tập lại mặt đại thọ một mặt cười gằn lòng nghĩ này thanh phong vẫn là tuổi trẻ chính mình thể pháp song tu đồng thời đã chúc cơ đại viên mãn chính là quá huyền áo tông năm trăm năm mới gặp thiên tài một thân lớn kim cương quyết càng là luyện đến mức tận cùng tự thân lực lượng phối hợp công pháp phát huy hắn lực lượng tối đa có thể đi đến một trăm hai mươi ngàn cân này thanh phong giao đấu thời gian hắn cũng tham quan qua cẩn thận bình luận cũng bất quá tối đa năm sáu và thôi nguyên bản hắn cùng thanh phong đều vì luyện thể người lẽ ra cùng trí hướng đáng tiếc cái tên này thái quái không, biết điều, cũng không biết trời cao đất rộng. còn nhỏ tuổi n ạ o khí cực kỳ hôm nay ngược lại là phải tốt đẹp giáo hơn hắn một trận tốt nhường hắn biết thiên ngoại hữu tiên h nhân ngoại hữu nhân nghĩ tới đây hắn trên nắm tay mặt cũng vàng trói lọi cái k i a huyết nhục vẻ thối lui dĩ nhiên đổi thành một tầng còn giống như hoàng kim ra rẻ đến chính là hắn vận chuyển lớn kim cương quyết công pháp t r ả thái lại nhìn mọi người tại đây trung ly đã sớm không thấy t â m hơi nhưng là sau lưng đi tìm t r ư ở n g l ã o đi thanh vân một mặt quan tâm trong lòng càng là vô cùng nóng n ả y hy vọng cái kia trung ly có thể về sớm một chút ngăn cản trận tranh đấu này thanh phong thực lực hắn nơi nào không hiểu được tuy rằng hắn, lực lớn vô cùng, nhưng là hắn dù sao ngư hắn đối diện là ai đó là được xưng đại lực thần châu mạc đại thọ nghe nói người này đã từng lực nâng mười vạn cân huyền thiên đ ỉ n h mà không thở gấp thể không kém thực lực đó sâu không lường được chỉ kém một cước t i ể u bước vào kết đan kỳ a mục ngạo tuyết nhìn thanh phong dĩ nhiên cùng đối thủ như vậy quyết đấu không hiện ra một vẻ bối rối hiện lộ hết nam nhi khí khái trong lòng đối với hắn thật là bội phục cực kỳ nếu không phải là nàng sớm có người trong lòng đều muốn tâm hồn thiếu nữ hơi động nghĩ muốn gà cho hắn vạn đạo nhất trong lòng hư lệnh nay thanh phong thật là không biết điều một cái nhóc o n miệng còn hôi sữa thực sự là không biết trời cao đất rộng coi chính mình có chút khí lực là có thể lận trời không thành. Còn lại mấy nhìn g trong đồng, g ư ờ i mỗi cái trong mắt tâm ý tất cả có tất bất n ý đều là i mọi người ai hoặc, thường, thường nhất ý nghĩ chính là, đến cùng là ai cho hắn dũng khí. h trong có có cùng xem xem đúng lòng lớn đến dũng n là là, là Lại ý giữa trường thanh phong giờ khắp này nắm đấm ngưng tụ cực kỳ đồng thời giờ khắp này chỉ thấy hắn nắm đấm hào quang nội liễm càng là dường như phản phát u y chân bình thường cái kia trắng tinh như ngọc trên nắm tay mặt càng là liền hào quang đều che giấu đi tình cảnh này đúng là nhường mọi người thấy có chút mẹ hoặc kỳ thực đây là thanh phong đột nhiên tâm sinh cảm ứng đối ứng t i ê n thư mật quyển bên trong nói diễn biến mà đến đại đạo người phản phát u y chân l ấ nói n cái kia mặc đại thọ nằm đấm đã đi. Nói, cái đại thọ nắm đá đánh tới nằm đấm độc khởi càng là gợi ra ra ở mặt tiếng cũng không biết đòn đánh này lực lượng khủng bố cỡ nào cực kỳ nhưng vào lúc này bầu trời mấy đạo hào quang sẽ qua liền thấy thương tuyển cùng một diệp chân nhân đã đến đến hai người thân tại giữa không trùng muốn ngăn cản nhưng là đã không còn kịp rồi chỉ có thể vô í c h tự than thở tức một tiếng hy vọng thanh phong không nên bị người đánh chết tự tốt đúng là việc này sau đó hai người nhất định muốn tìm tới chấn ma điện q u ả n g cái k i a đạo huyền tông muốn lời giải thích đến thanh phong động một q u y ề n oanh kích mà ra không có tiếng vang nhìn thấy được hình như bình thường không có gì lạ giống như vậy âm thanh nội liễm như bất động minh vương hai con nắm đấm rốt cục chạm đụng vào nhau một luồng c h ó i mắt người ta hảo quăng nháy mắt xẻ qua oanh một tiếng vang thật lớn mới khoan thai đến chậm tiếp theo một luồng cuồng bạo vô cùng lực lượng lấy quyền của hai người đầu làm trung tâm khuyết t á n ra năng lượng kinh khủng bí mật mang theo uy lực to lớn quét ngang hết thể sự vật lúc này năng lượng đã nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người mọi người vội vàng ngự sử pháp khí này mới miễn cưỡng tiếp tục kiên trì coi như là như vậy lực lượng hơi yếu người cũng là không ngừng lùi lại không nớt bị năng lượng đó đánh vô cùng chật vật t h ư ơ n g tuyển cùng một diệp chân nhân nhìn thấy tình cảnh này trong lòng kinh sợ lòng nghĩ cái kia thanh phong sẽ không bị một lần này đánh trọng thương đi thái nhất tông mọi người càng là cho rằng thanh phong phế bỏ chính là không chết cũng phải trọng thương không cái tên này vì sao nhất định phải như thế đầu sát như vậy kích động đây mọi người trong lúc nhất thời còn r ồ n r ậ p ở trong lòng trách cứ lên vạn đạo nhất nhìn giữa trường tình cảnh chao mày có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới hai người sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy giờ khác này trong lòng hắn nghĩ đến đại thọ làm có phải hay không quá mức rồi nếu như thật đem tên kia đánh chết chính mình cũng không tốt bàn giao à chương một trăm bốn mươi ba thiên môn lãng tử bách lý thương giờ khác này chân trời bỗng nhiên vô số hào quang chạy như bay tới dù sao động tĩnh của nơi này quá lớn vẫn là khuya k h ắ t thời gian làm sao có thể không kinh động mọi người lại nhìn giữa trường trói mắt hào quang từ từ rút đi toàn bộ biệt viện càng là tại nguồn năng lượng này trong đó trực tiếp bị nổ thành phế tích đâu đâu cũng có đổ nát thê lương hào quang tại thu lại thẳng đến biến mất không còn t â m hơi lúc này mọi người thấy giữa trường một màn càng là đều trận tròn mắt dồn dập cho rằng mình nhìn nhầm rồi mục ngạo tuyết rủi rủi con mắt lại nhìn lại giữa trường vẫn là như vậy chỉ thấy cái kia trong biệt viện càng là đã, đã biến thành một cái chu vi mười mấy thước hố sâu cái k i a t r o n g hố sâu thanh phong n h n h gió mà lập mái tóc màu đen rối tung ra n h n gió bay lượn mà lên hắn đối diện ba mét có hơn mặc đại thọ nằm n g a tại k h e miệm ch cũng k là là mặc đại ế thọ tại tiếp xúc được thanh phong quả đấm thời điểm hắn nguyên bản cho rằng chắc chắn nhường hắn phi thiên mã đi nhưng là này vừa tiếp xúc hắn tự hô to hỏng rồi n g u y ê n lai、like、cái kia thanh phong đòn đánh này lực lượng càng là toàn lực vừa ra còn có vừa rồi nộ đạo nền móng vì lẽ đó đủ có sắp tới một trăm sáu mươi ngàn cân cường độ m ặ t đại thọ chỉ cảm thấy một lồn u g núi lớn vượt trên đến ảo giác tiếp theo chính là một trận bài sơn đảo hải lực lượng mãnh liệt mà đến chính mình lực lượng căn bản không cách nào trung hòa này lực thế nhưng hắn không thể lùi lùi lại i ự u đại biểu chính mình vừa hắn không ném nổi cái kia mặt chỉ có mạnh mẽ chống đỡ có thể hắn vẫn là khinh thường to lớn kia lực lượng hắn thần công vượt lên toàn lực chống đối ra nhưng là cái kia lực lượng dường như mạnh thu núi lở giống như vậy đem hắn vòng bảo vệ tầng tầng sẽ ra đón lấy hắn cũng cảm giác lồng ngực một bờ lợn dầu mắt tôi sầm lại tựu cái gì cũng không biết vì lẽ đó hiện tại mọi người thấy đúng là như thế cái tình huống cùng tình cảnh vạn đạo nhất miệng hạ lớn vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này thanh vân đám người càng là hóa đá trong mắt càng là không thể tin tưởng thương t u y ể n cùng một diệp trong mắt tỏa sáng liếc mắt nhìn nhau cũng không biết riêng phần mình trong lòng đều nghĩ tới điều gì lúc này thanh phong chuyển đầu nhìn về phía vạn đạo nhất một luồng bệ nghệ tư thế nghiễm nhiên bay lên khẩu âm của hắn rất nhạt phán phất nhìn thấu hết thệ bình thường nói ra các người thua mời ly khai đi v ạ n đạo nhất nắm đấm nắm chặt đầy mặt đỏ bừng vẻ thời khắc này hắn cảm thấy từ trước đến nay chưa có vô cùng nhục nhã hắn nhìn đầy trời mọi người vẫn là nhịn được sắp sửa bạo phát vô cùng phẫn nộ chỉ nghe hắn lạnh lên một tiếng nói g i á t r ư ỡ i l i ê n đầu cũng không quay lại hóa thành một đạo lưu quang phi thiên đi còn lại mấy người đi lập tức đi qua ô m lấy cái kia đã hôn mê mặc đại thọ chật vật l y khai mà đi đại chiến kết thúc kết quả ra ngoài tất cả mọi người bất ngờ chính là thương tuyển cùng một diệp chân nhân giờ khắc này đều có chút không thấy rõ cái này khác với tất cả mọi người đệ tử thanh vân càng là một đầu góc mê man lòng nghĩ đây là cái kia chính mình đã từng cùng hắn quyết đấu qua nhưng là khi đó hắn nếu là như vậy chính mình chẳng phải là liền hoàn thủ cơ hội đều không có này mới bao lâu thời gian hắn vì sao trưởng thành như vậy nhanh chóng chẳng lẽ cái kia bá thể quyết thực sự là tuyệt thế tiên trải qua không thành đúng rồi đã từng có qua nghe đồn này thanh phong từng chiếm được hoàn chỉnh tiên thư mật quyền chẳng lẽ cái kia truyền ngôn càng là thật thanh phong b ó lại rối tung tóc đón lấy liền thấy quay về thương tuyển trưởng lão cùng một diệp chân nhân đã nói những gì lời phía sau càng là phi thiên mà đi đảo mắt mất đi hình bóng cũng không biết đi nơi nào đúng là nơi này lập tức náo nhịt lên mọi người dồn dập hỏi tham được đấy chuyện gì xảy ra trung ly cùng toàn chân tử lập tức liền miệng lưỡi lưu loát cho mọi người giảng giải một phen vừa rồi phát sinh sự kiện lớn trong lúc nhất thời thanh phong lực chiến m ặ c đại thọ sự tỉnh dường như do lốc giống như vậy thổi khắp toàn bộ đạo huyền tông thanh phong bản thân giờ khắc này đang một chỗ cạnh đầm nước bên hắn khỏe miệng không ngừng có máu tơi ư tràn ra bao nhiêu vẫn là chịu chút thương tổn chỉ là hắn vẫn nhấn lại không nghĩ nhường những người kia nhìn thấy hắn này một mặt h ô i tốt tại thương thế không là rất nặng hắn lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong bụng liền cảm giác tốt lắm rồi giờ khác này hắn đi tới nơi này, dĩ nhiên không phải đến chỉ là hắn tâm có cảm giác nộ đến một vài thứ mà thôi thiên thư mật quyển không h ổ bị cái kia thiên thủ ma đồng đường tam thi tán thưởng không nớt này sách vật ghi chép nhường người hay không thời gian đều sẽ sản sinh một loại c ả p nộ vừa rồi hắn chính là nộ đạo một vài thứ cho nên mới phải tới nơi đây tốt đẹp suy nghĩ một phen vào thời khắc này đ ô n g nhiên một thanh âm nhàn nhạt chuyển đến không tồi không tồi nhiều năm qua cũng không thấy có người một cái như vậy mánh nhân xuất hiện hôm nay ta bách lý thương đúng là mở con mắt thanh phong theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy cách đó không xa một cái mặt chữ điện rộng n ạ c h sống núi cao từ đồng sắc khuôn mặt có sức sống c ó sừng phảng phất tượng đ á giống như vậy nhìn thấy được chính là một cái thô lâu người p h o n g khoáng thanh phong nhìn người nọ lập tức đứng lên một mặt sùng bái t ì n h nói ra đã sớm nghe bách lý sư huynh đại danh hôm nay gặp phải thật là may mắn v ạ n p h ậ n ha ha ha thanh phong sư đệ hà tất tới đây một bộ hư nói chuyện cùng ta không cần bắt lại ở lễ tiết ta bách lý thương thích nhất ngay thẳng người thanh phong nghe hắn nói như vậy cũng bắt đầu cười ha hả người này chính là đạo huyền tông cùng cái kia vạn đạo nhất cùng nổi danh năm đạo thất tinh bên trong năm đạo xếp hạng đệ nhất tiên môn lãng tử bách lý thương là vậy nghe nói sư huynh tâm ý c à ngay là nhìn t vừa r、so so、ồ xong lời ấy thanh phong hơi lắc đầu cởi khổ nói kỳ thực sư huynh có chỗ không biết ta tu luyện thể thuật chính là sư phụ truyền xuống thượng của mật quyển vô cùng lợi hại đồng thời ta trời sinh tự khí lực lớn cái tia mặc đại thọ chỉ là bất cần rồi đi nhất định phải cùng ta so tài khí lực hắn nơi nào lại biết sức mạnh của ta so với hắn càng lớn hơn một ít đây nếu như chân chính so tài cũng thật là không biết a i mạnh ai yếu đây bách lý thương nhìn hắn không tiêu không đội trong lòng đúng là thưởng thức chỉ thấy hắn hơi gật đầu đón lấy nói ra so tài chính là so tài nơi nào phân chân chính cùng không chân chính thắng tự thắng mặc đại thọ mắt không hết t h ể cũng coi như là hắn xui xẹo bất quá ta rất thưởng thức ngươi tên tiểu tử này ngày sau ngươi và ta có thể nhiều đi v ò n g một chút nếu như ngươi trong lúc rảnh rỗi giờ khác này chúng ta ngược lại là có thể đi uống một cốc làm sao a nghe được bách lý thương m i thanh phong có chút kinh ngạc trong lòng suy tư người này sợ là có chuyện gì tìm chính mình đi lập tức hắn càng là tự dễ một phen chính mình sợ là cả nghị quá rồi chính mình một cái ngưng khí bảy tầng giá hỏa còn sợ người ta ghi nhớ chính mình à Trước 144, Sơn phiến. Hà bảo phiến. đương nhiên vô luận như thế nào thanh phong đều muốn cho bách lý thương một ít mặt mũi hắn làm sao có thể cự tuyệt như vậy mới đây đồng thời người này tên hắn sớm có nghe một ít anh hùng sự tích càng là biết được không ít đối với vô cùng sùng bái nếu có thể cùng mình ngẫu tượng cùng uống rượu nhân sinh một chuyện vui lớn vậy đêm hôm ấy không có thanh phong nghĩ tới những chuyện loạn thất bát tao kia hai người chỉ là đối với tháng uống rượu tâm tình nhân sinh không nghĩ hai người ý hợp tâm đầu có nói không hết đến trong lúc nhất thời lẫn nhau cho rằng nhân sinh một chi kỳ vậy nghỉ ngơi mấy ngày phía sau bảy phái thi đấu một lần nữa mở lại dù sao liên quan đến bảy phái phía sau trăm năm lợi ích phân phối không có khả năng tựu i như vậy sống chết mà bay nay một ngày quảng trường phía trên lại là người đông nghìn nhịp vô số đệ tử đều đến nhìn nhịp một phen thanh phong dĩ nhiên là ở trong đó đồng thời hắn chính là trong trận đấu một thành viên hôm nay thi đấu muốn chọn ra mười vị trí đầu người thanh phong mã số là số bảy đối thủ của hắn số tám phía trước mấy trận tranh đấu kịch liệt phi thường thanh phong từng cái đặt ở trong mắt không thể không đội phục này bảy trong phái đệ tử tinh anh mỗi cái đều thân thủ bất phàm lúc này đông nhiên một người lên đ à i thanh phong trong mắt nhất thời lộ ra không giống nhau ánh mắt người này chính là liền thông linh bí cảnh đều không có tham gia dư t ử tâm giờ khác này có thể nhìn thấy khí chất của nàng hơi có chút biến hóa sắc mặt càng thêm lạnh lẽo giống như cùng cái kia tuyệt thế tiên tử bình thường nàng đi lên này không có quá nhiều lời nói hai người quyết đấu lại bắt đầu Đối thành ủ của n g là l i n phong i n giờ này khắc này có thể cảm giác được dư tử tâm biến cường đại hơn thêm từ tiêu ngự lôi kiếm pháp bị nàng sử dụng lỗ hỏa thuần thanh giống như vậy đây là nàng trước đây hoàn toàn không làm được xem ra viên kia hạ sen đối với nàng thay đổi rất lớn thanh phong rất xa nhìn cái thân ảnh kia trong lòng tất cả cảm khái đáng tiếc là thân ảnh kia từ đầu đến cuối đều không có nhìn sang đồng thời tại bị tuyên bố thắng lợi phía sau nàng t i ệ u ngự kiếm mà đi biến mất tại nơi so tài bên trong mọi người ngóng nhìn cái k i a tuyệt thế bóng người cũng không biết bao nhiêu người mê luyến trong đó a thanh phong cũng giống như thế trong lòng không biết vì sao đều là cảm giác có loại không nói ra được tâm tình ngầm có ý trong đó tốt tại không có bao lâu t i ệ u đến thiên hắn lên n à i tham thiên quan cổ như phong đối diện là người tướng mạo thanh tú nam tử tay cầm một cái quả giấy nhìn thấy được phong độ phiên thiên thanh phong tự báo họ tên thái nhất tông thanh phong ngưỡng mộ đại danh đã lâu mấy ngày qua ngươi nhưng là đại xuất h i n hoang h thực sự là không biết là ta vận khí không tốt vẫn là vận khí quá tốt nếu như ta có thể đánh bại ngươi nghĩ đến ta là có thể lập tức nổi danh đi thanh phong bất đắc dĩ n ở nụ cười cũng không biết nên nói cái gì đại chiến bắt đầu cái kia cổ như phong quạt giấy mở ra chỉ thấy cái kia cây quạt phía trên vẽ ra một cái sông lớn dựa vào núi mà chạy bên trên còn có mấy thanh binh khí sừng sững trong đó chỉ thấy hắn quạt giấy một phiến vô số đao gió hóa hình thự quay về thanh phong bay tới thanh phong đạo hữu ngươi cũng nên cẩn thận ta này cây quạt không phải chuyện nhỏ tên là sơn hà bảo phiến nghe ngươi lực lượng kỳ lớn. đúng là nhìn ngươi có thể hay không tiếp được ta này núi lớn đây thanh phong đối với lời nói của hắn không có quá nhiều để ý tới chỉ là nói cho hắn phóng ngựa lại đây là tốt rồi thử trên thử một lần mới có thể biết lúc này đao gió đã đến thanh phong vội vàng vòng bảo vệ bay lên chỉ thấy phía trên càng là lại nhiều hơn một chút phủ văn màu vàng phong nhận kia đánh chỗ liền có phủ văn chống đối trong đó càng là liền vòng bảo vệ bản thể đều đụng không đụng tới lại nhìn thanh phong hình chung vòng bảo vệ càng là so với trước đây ngưng tụ không ít bên trên lại vẫn có mơ hồ phủ văn mơ hồ bên trên mặc dù thấy không rõ lắm tuy nhiên lại, lại điều khác trong đó võ đài bên dưới nhìn thấy thanh phong còn chưa ra tay t i ê u đem những thương tổn kia chống đỡ đỡ được trong lúc nhất thời đều hâm mộ chết không ít người đây là công pháp gì quả thực có thể so với pháp bảo a ai biết rồi này thanh phong thật không đơn giản hán thuyết nhưng mà luyện thể nhưng là lực chiến cao cấp tu giả không hề sợ hãi các ngươi tin tức cũng quá cũ kỹ đi mấy ngày trước thất tinh một trong mặc đại thọ nhưng là bị cái tên này đánh mất đi nghe nói đến nay còn chưa tỉnh lại đây suýt không thể nói không thể nói ngươi nghị dứt họa vào thân sao việc này mọi người ngầm thừa nhận cũng không muốn nhắc tới dưới đài mọi người nghị luận sôi nổi trên lôi đài thanh phong không nói hề sợ hãi hắn đứng tại chỗ thuyền công vẫn lên hắn ngược lại là phải thử một phen chỉ thấy trung tre phủ có thể chịu đựng hạ bao nhiêu trọng lượng âm âm một tiếng vang thật lớn núi lớn đè ép xuống trung tre phủ nhất thời hướng xuống dưới nhấn một cái vạn cân tự lực quả thực không tầm thường thanh phong vẫn là khinh thường cái kia núi lớn bất quá nhìn cái k i a núi lớn không có ngưng tụ hắn đúng là còn yên lòng con này có thể chứng minh bảo vật này phiến đẳng cấp không đủ nếu không thì thời khắc này hắn nhất định là bị chấn áp phía dưới không được n ú c đích mà tại phía dưới lôi đài vô số người kinh hô lên lòng nghĩ này thanh phong có phải hay không đốc dĩ nhiên đứng ở nơi đó chờ bị chấn áp nhưng là khi thấy hắn lực n h ấ t vạn cân thời điểm lại là kinh ngạc phi thường nói này thanh phong quái vật vậy thanh phong giờ khắp này nhìn trên đầu cái k i a nguy nga núi lớn càng là ngưng tụ một quyển ầm ầm đánh tới b ị một tiếng nổ vang cái tia núi lớn lại bị hắn đánh run dày động không ngừng đón lấy lại là một quyền đ thung thung tiếng liên tiếp không ngừng cái kia núi lớn dĩ nhiên tại ánh mắt kinh dị của mọi người trước bắt đầu bay lên đúng vào lúc này thanh phong rút ra gậy to chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng lên gậy to nháy mắt phát sinh dài một trượng c u n mang mang theo huy hoàng ngoài quay về cái kia núi lớn đánh tới hắn lực lượng lại thêm gậy to trọng lượng vượt qua mấy trăm ngàn cân lực lượng nổ lớn đánh tại một điểm bên trên chỉ nghe lại là ầ một m tiếng cái kia núi lớn lại bị một gậy này vài đánh d ạ n nứt lên một cái khe từ dưới lên trên lan tràn ra giờ khác này sông lớn nước chảy ngược mà đến thanh phong không sợ cộng à là thành n thiên điệu bắt hoang thủy long thuật, chỉ thấy sông lớn lại bị thanh phong sử dụng g lại sử suất sử điệu thấy bắt thủy thuật, chỉ hóa bị m t to cái l ớ thủy l o n c à như g là p ả n công n Cổ mà đi. h phong nhìn nước ra sơn thể vốn là đau lòng cực kỳ giờ khác này nhìn thấy cái k i a sông lớn dĩ nhiên quay lại mà đến trong lòng cả kinh sơn hà phiến vung lên càng là đem hai loại đồ vật toàn bộ thu về khi người h n quá đáng c ộ n h ư phong hét lớn một tiếng càng là tế lên thông thiên đại pháp t ị c h diệt thuật thiên điệu biến sắc c ộ n h ư phong lời nói vừa ra thanh phong chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng không gian hình như đều bị giam cầm ở giống như vậy đón lấy liền thấy toàn bộ võ đài bầu trời bỗng nhiên biến thành hỏa ở một mảnh còn giống như biển lửa mà cái k i a hỏa hồng bên trong vô số đao quan g kiếm ảnh chạy như bay tới quay v ề thanh phong tự u đập xuống mà xuống nhìn tư thế kia thế muốn đem hắn đánh thành thịt nát không thể chương một trăm bốn mươi lăm âm dương lưỡng cự kiếm này ngây thơ như thiên địa biến s ắ c giống như vậy thanh phong cũng không dám k i n h thường bất quá hắn nắm chặt đại côn một thân lực lượng rót vào trong đó đón lấy hắn côn pháp lấy quỷ dị tư thế tiến lên, lên ra càng la vận lên, lên tay ba thức thanh phong một côn bỗng nhiên hóa thành vạn ngàn hướng về bầu trời đánh tới cùng những đao kiếm kia bóng mở hỗ chiến mà hắn thì lại kéo đại côn chạy như bay mà đi cụ á i kia c như phong lập tức ở trước người bố trí s o n g tầng tầng h ộ thuẫn cũng lấy ra một tờ nhỏ thuẫn bảo vệ trước người đáng tiếc thanh phong đại côn thế như trẻ tre những hộ kia thuẫn chỉ có thể hơi hơi chỉ hoãn đại côn giảm xuống tốc độ mà thôi cụ như phong tất cả h ậ thuẫn cũng như pha lê bình thường đổ nát ra cái kia gậy to mang theo vạn quân lực mang theo vô tận uy năng vừa rơi xuống mà xuống cổ như phong mắt xích sắp nứt trước người nhỏ thuận nhất thời hóa thành một cái to lớn lá chắn chặn ở trước người phình một tiếng lá chắn bay lên cổ như phong đồng thời hướng phía sau bay qua giữa không trung chỉ thấy hắn máu tươi thẳng bay thanh phong hai chân hơi q u ò n g càng là nhảy lên một cái ra sau tới trước đi tới giữa không trung thời khác này hắn r ơ i lên gậy to căn bản không muốn cho người này chút nào phản kích cơ hội lại là ở một tiếng thanh phong một gậy đánh tại cái kia cổ như phong trên người hắn nhất thời dường như pháo đạn bình thường bị đập vào dưới đất trên mặt đất nhất thời bị hắn đập ra một cái hô to đến chỉ nhìn trong miệng hắn máu tơi ư phung thẳng hắn mơ hồ hai mắt dùng sức giơ tay lên ngón tay run dậy chỉ vào thanh phong người người không chờ hắn nói xong từ hai mắt một đen n g ấ t đi thanh phong đi tới trước người của hắn nhìn hắn hơi lắc đầu cũng không biết nên nói cái gì chính mình tiến vào bá thể tám tầng phía sau như vậy đối thủ đã không đủ nhìn hắn hy vọng có thể khiêu chiến càng mạnh người thực lực càng mạnh hắn bá thể quyết mới có thể tiến triển càng nhanh hơn giống như cùng tại cái kia thần bí không gian giống như vậy hắn đẫm máu chém giết càng là để hắn trưởng thành càng nhanh hơn giám sát trưởng lão tuyên bố thanh phong thắng lợi Dưới người đài mọi n h ấ thế t ờ i i một trận t nhưng g o như hắn s loại vẻ mặt này nhìn ở trong mắt mọi người nhất thời tự hiện hiện ra một cái khác hiệu quả đó chính là người này rất đẹp trai thật bá đạo a lập tức hắn tự thu hoạch một mảnh nhỏ mê mội đến trải qua mấy ngày kịch liệt đấu võ thanh phong rốt cục đánh vào mười vị trí đầu đáng tiếc là ngoại trừ hắn cùng dư tử tâm ở ngoài còn thừa lại thái nhất tông đệ tử toàn bộ bị thua trong lúc nhất thời toàn bộ gánh nặng đều rơi vào trên người của hai người này đường thanh phong hai người dù sao cũng hơi áp lực lên sau đó mấy ngày chính là tranh giành bảy phái trước ba vị trí nay một lần thanh phong đối thủ là lưỡng nghi kiếm tông đệ tử mộ dung hành võ đài trên hai người riêng phần mình báo họ tên kỳ thực mấy ngày qua mọi người đều đã nhận thức bất quá hình thức vẫn là muốn đi đi ngang qua sân khấu là không thể kéo thái nhất tông thanh phong lưỡng nghi kiếm tông mộ dung hành thanh phong nhìn thấy hắn thân vác hai kiếm một màu sắc trắng tinh một màu sắc đen thui chính là âm dương lưỡng cơ kiếm thanh phong giờ k h ắ c này cũng không dám kinh thường đích thân sau đoàn côn tiện tay một màn biến thành một t h ư ớ c dưới đại côn chỉ thấy hắn một tay n ắ m côn côn trên người mặt càng là rượu lên một tầng màu vàng hào quang mộ dung hành chỉ quyết bấm lên phía sau song kiếm tranh một tiếng càng là toàn bộ ra khỏi vỏ nay mộ dung hành bình thường đối địch đều là một kiếm đối địch lần này tới chính là song kiếm ra khỏi vỏ có thể thấy được đối với thanh phong cũng rất là kiên kỵ an dưa quần chúng đã bắt đầu tại phía dưới bình luận đủ lên hạt dưa linh quả tất nhiên là không thể thiếu vậy thanh phong tựu để cho ta tới nhìn, nhìn người gậy to u y lực đi mộ dung hành cười lạnh một tiếng song kiếm như hóa rồng vì là hai đạo hắc bạch nhị khí nháy mắt cắn g i ế t mà tới thanh phong không d á m thất lễ vung lên gậy to liền đánh tới huyền thiên nhị thập tứ côn thứ ba đến sáu thức bị hắn vận dụng mà ra hai người tranh đấu nháy mắt t i u gây cấn tột độ lên một t o a khác võ đài phía trên tương tự đặc sắc lộ ra lạnh mặt m ị nữ dư tử tâm càng là cùng thanh phong đồng thời xuất chiến đối thủ của nàng là thủy nguyễn thiên tử nữ tử này phi thường khó chơi một thân tu vi đồng dạng sâu không lường được dư tử tâm tuy rằng công lực đại tăng đáng tiếc nhìn tình huống vẫn là hơi kém một chút giờ khác này hai người cũng đánh không thể tách rời ra thắng bại cũng bất quá là ch thanh phong gậy to vung lên dường như phá nuôi tư thế hắn huyền thiên nhị thập tứ côn y tứ chính là quyết trí tiến lên k h i thế càng mạnh mẽ côn pháp càng lợi hại chỉ thấy khí thế của hắn như rồng công như mánh hổ từng cú đấm tấu thịt côn côn điên cuồng cực kỳ mộ dung hành t r ư ớ c người hai thanh phi kiếm xoay quanh ngăn cản hóa thành đồ án thái cực âm dương nhị khí không ngừng lưu chuyển ra rồi mới miễn cưỡng chặn lại thanh phong công kích đồng thời trong lòng hắn cũng không khỏi than thở người này nếu như trưởng thành ngày sau tất nhiên không giống giống như vậy vậy phái người trong cùng thế hệ không người có thể ra ở hai bên quay về thanh phong quét ngang mà tới thanh phong huyền thiên nhị thập tứ côn toàn lực mở ra càng l à tế lên thứ bảy côn đến này huyền thiên nhị thập tứ côn thanh phong cho tới bây giờ đã học xong mười thước mà này hai mươi bốn côn mỗi một thước đều vô cùng tàn nhẫn một thước muốn so với một thước mãnh liệt phi thường vay một tiếng thanh phong côn ảnh vô song chỉ khoáy mây gió biến ảo không nớt vào thời khắc này thanh phong bóng người dĩ nhiên một hóa thành hai hai hóa thành ba, ba cái bóng người nháy mắt đánh ra vô số gậy đến vạn ngàn kiếm ảnh bất quá mấy hơi thở đã bị toàn bộ tiêu diệt ra mộ dung hành sắc mặt nghiêm túc đón lấy hét to một tiếng hô lên liền thấy hắn âm dương hai kiếm dĩ nhiên hợp hai thành một hòa hợp một thể thanh phong nhìn chiêu thiên đ ị a huyền cơ đại kiếm thuật thời khắc này cái k i a hòa làm một thể phát kiếm càng là đột nhiên tăng vọt trăm mét hào quang quay về thanh phong nghiền ép mà tới thanh phong đem đại côn t h ả tại hai tay ở giữa treo lơ lửng mà lên chỉ nghe hắn gọi nói thức thứ tám âm dương nghịch đoạn đón lấy liền thấy hắn hai tay quay về cái k i a huyền không gậy to nhất chuyển gậy to nhanh chóng chuyển lên từng luồng từng luồng hào quang theo nó tốc độ bắt đầu tụ tập lại thanh phong lòng bàn tay cũng đã sơm choáng vạn cân thần lực chỉ nhìn hắn quay về gậy to, căn bản một cái, gậy to liền hướng trước b thanh phong theo sát phía sau càng là nửa bước không rời giờ khác này đại côn cùng đầu cùng cái k i a pháp kiếm nhọn bộ cuối cùng chạm đụng vào nhau một luồng lớn lớn hủy diệt năng lượng bắt đầu ra bên ngoài k h u y ế t tán ra thanh phong đỉnh tại côn nơi đôi nhất thời cảm giác dường như một tòa núi lớn ép đi qua cái k i a âm dương hai kiếm khủng bố như vậy nhưng là hắn không thể lui bước đẩy vô cùng áp lực hắn càng là dứt khoát bất động lại nhìn cái k i a mộ dung hành chỉ quyết không ngừng đầu trán càng là mồ hôi nước c h ẳ n trề giờ khác này rằng co không được bất kể là ai cũng không thể sao lùi một bước bằng không nhất định nhận công pháp phản vệ bên này thanh phong cùng mộ dung h à n h hai người rằng co không được liều t u sự chịu đ ư ợ c khác một trên lôi đài dư tử tâm vận r a vô thượng kiếm quyết tử tiêu ngự lôi kiếm pháp chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn một đạo to lớn t h i ể m điện lăng không mà đến thủy nguyện tiên tử hình như đã sớm phòng bị nàng này một chiêu liền thấy nàng lấy ra một vận chính là một màu xanh khăn tay nàng tế lên khăn tay cái kia khăn tay phía trên càng có một thanh loan bay ra đón cái kia thiểm điện bay qua chỉ thấy cái kia thanh loan mở miệng dĩ nhiên một cái đem thiểm điện bay qua chỉ thấy một cái đem bất quá thoáng qua trong đó liền thấy cái k i a thiểm điện càng là bổ xuyên thanh loan tiếp tục giảm xuống mà cái k i a thanh loan cũng là một tiếng gào thét tựu i tiêu tán đi một lần này mọi người mới yên tâm lại còn thật suy nghĩ đó là cái gì nịch thiên bảo vật đây nhưng là giờ khắp này thiểm điện đã rõ ràng nhỏ yếu rất nhiều liền thấy thủy n g u y ệ t tiên tử lạnh rên một tiếng trong mắt tất cả đều là vẻ đau lòng nàng tay ngọc vung lên khăn tay bị nàng thu hồi đón lấy liền thấy phía sau nàng một n g u y ệ t luân hóa ra vô số bóng người đi lên nên không mà đi nguyện luân cùng tiểm điện đụng vào nhau phía sau vô số nguyện luân ảnh càng là đem cái tia còn lại thiểm điện vắt nát bét cho đến biến m mà nàng n g u y ệ t luân cũng không tốt hơn bị tia chớp xẹt qua chỗ đều là đốt cháy hấp vết rõ ràng bị tổn thương lúc này liền thấy dư tử tâm khỏe miệng có máu tươi tràn ra rõ ràng cho thấy bị phản vệ thùy n g u y ệ t tiên tử trong lòng thầm h ậ n trực tiếp tế lên n g u y ệ t luân bay qua dư tử tâm tử điện thanh sương kiếm nhất chém nhất thời chém vào mà xuống liền thấy n g u y ệ t luân gào thét một tiếng cựu vô công mà phản thùy n g u y ệ t tiên tử thu hồi n g u y ệ t luân thương tiếc liếc mắt nhìn đón lấy liền thấy nàng chỉ quyết biến hóa vật ngàn càng là dùng hết vô thượng pháp thuật nguyễn luân trên người bỗng nhiên phát sinh vạn trượng hảo quang thanh minh không ngừng tiếp nhi gào thét một tiếng quay về dư tử tâm bắn nhanh m à đi lúc này liền thấy thủy nguyện tiên tử thân thể r u lên nghĩ đến cũng đúng đã đã tiêu hao hết khí lực cuối cùng đi dư tử tâm nhìn đến đây bất đắc dĩ lắc lắc đầu nàng công pháp tuy rằng gần đây tiến triển rất nhanh đáng tiếc căn cơ bất ổn điều khiển cái kia tử tiêu ngự lôi kiếm pháp còn miễn cưỡng lại chiến đấu tiếp đã không có ý nghĩa bị thua cũng chỉ là thời gian sự tỉnh nghĩ tới đây nàng âm thầm cười khổ một tiếng nhất thời bóp vỡ trong tay bừa dịch chuyện tức thời đến rồi võ đại ở ngoài thủy nguyện tiên tử chân mày cao lại trong lòng oán hận lòng nghĩ này thối nha đầu không là đùa bỡn chính mình sao nếu như thế gì không sớm hơn một chút chịu thua cũng để cho mình tiết kiệm chút pháp lực đến dư tử tâm đứng tại võ đ à i ở ngoài giờ khác này nhưng đúng dịp thấy thanh phong đột nhiên hét lớn một tiếng cương nghị trên mặt tất cả đều là điên c n g vẻ nhìn thấy tình cảnh này nàng trong lòng không khỏi hơi động lập tức nàng khẽ cắn đôi môi nhưng là nhất quan tâm quay đầu đi tiếp nhi ngự kiếm chạy như bay mà lên bóng người từ từ đi xa a thanh phong vận lực ở trên lòng bàn tay này một lần hầu như toàn thân lực lượng đều bị hắn khuynh tất cả b ộ c phát ra chỉ thấy gậy to trên người hào quan và trượng sáng n g i cực kỳ thanh phong hướng phía trước thúc đẩy nhất thời đem cái kia âm dương pháp kiếm đánh từng tấc từng tấc nước toát ra đón lấy hắn hơi dùng s ư ớ c đại côn bay ra một đường thế giống như t r ẻ tre điên cuồng đánh tại cái kia pháp trên thân kiếm âm một tiếng âm dương pháp kiếm cũng không còn cách nào chịu đựng to lớn kia lực lượng hoàn toàn tan vỡ ra nhưng là gậy to lực lượng không giảm tiếp tục đi về phía trước k á c h một tiếng đại côn đánh tại pháp kiếm bản thể bên trên cái kia âm dương hai kiếm nháy mắt tách ra gào thét một tiếng tựu rơi rơi xuống nhìn thấy đại côn mang theo dư h u mà đến mộ dung hành hét lớn một tiếng trước người nhất thời bố trí xuống mấy đạo màn ánh sáng đáng tiếc là, màn ánh sáng tầng tầ cuối cùng gậy to vẫn là đánh tới mộ dung hành hai cái cánh tay c h ặ n ở trước ngực lại là ở một m tiếng mộ dung hành nhất thời quần áo phá nát tiếp nhi bay ra ngoài làm hắn một gối rơi xuống đất phía sau thổi phu một tiếng mặc cho hắn làm sao nhẫn lại vẫn là không nhịn được một ngụm máu tươi tràn ra khỏe miệng đến hắn n cầm đầu nhìn sừng s ữ n g ở xa xa thanh p h o n g thầm cười khổ tài nghệ không bằng người thua không hoan hồng hắn chậm rãi đứng dậy quay v ề thanh phong nói ra được rồi ta thừa nhận ngươi càng mạnh hơn một chút ta chịu t a thanh phong gật đầu ra hiệu giờ khác này nhưng là hai chân như n h ú ra có chút thoát lực thanh phong tiến nhập trước ba sau cùng mọi người duy nhất có thể nghĩ tới chính là người này tất nhiên tại cái tia thông linh bí cảnh bên trong chiếm được cơ duyên lớn lao cũng chỉ có này một cái giải thích mới có thể bái phục người tâm đi liên tiếp mấy trận so tài thủy nguyện tiên tử cũng bị lần lượt đào thải ra khỏi cục thanh phong thăng cấp trước ba đồng thời còn có pháp nguyên tự được gọi là tuệ căn linh tâm t ư ệ i năng đạo huyền tông nam đạo một trong nhân xưng bích lạc tiên tử diệp như tâm chọn lựa trước ba không có lập tức n h ư ờ n g mọi người so tài mà là cho mọi người ba ngày thời gian dùng để tĩnh dưỡng sinh t ứ c thanh phong này mấy ngày một bên khôi phục nguyên khí một bên nhưng là cảm ngộ thiên địa khí cơ này mấy ngày thông qua giao đấu hắn mỗi lần đều có thể cảm n ộ một vài thứ đồng thời hắn đã rõ ràng một chuyện đó chính là bá thể quyết cần ở trong chiến đấu thăng hoa đang thăng hoa bên trong hòa mỹ bất quá đợi đến này một lần thanh phong dự định từ tầng thứ nhất trùng tu bá thể quyết bởi vì trước đây tu hành bá thể quyết có rất nhiều thiếu hụt nay một lần hắn chiếm được hoàn chỉnh tầng thứ nhất chín tầng công pháp có thể nhường trước đây tu hành càng thêm hoà n mỹ đồng thời còn có thể dung hợp chính mình từ thiên thư mật quyển cảm n g ộ ra tới một vài thứ giờ khác này nhìn ngoài phòng trăn g trọn h ắ n tử phủ bên trong giọt máu kia dịch lại bắt đầu táo động hắn yên lặng lắc đầu lấy ra hàn g ngọc bồ đoàn bắt đầu đả tọa tu luyện suốt đêm không nói chuyện thứ hai ngày canh tư thời gian thanh phong tự đã tỉnh lại giờ khác này sáng sớm đã hết hút n h ậ lập tức liền muốn mọc lên ở phương đông khi chân trời luồng thứ nhất á Thanh Nhật Phong Đại ạ l còn Hà Công g hắn, hắn có loại giọt c là、lạ. Còn g i máu kia dịch thanh phong cảm giác vật này phát tắc càng thêm m á n h liệt lên cũng không biết đến cùng là cái gì nguyên nhân trở lại phía sau e sợ còn muốn thỉnh giáo một cái phủ diêu sư tốc h tổ lập tức hắn lắc lắc đầu liền nghe được trung ly âm thanh xa xa chuyển đến tiểu sư đệ chuẩn bị xong chưa có à, nhanh lên một chút đi so t ả i có thể lập tức liền muốn bắt đầu thanh phong không nói gì tên tiêu biểu hiện càng là so với hắn còn muốn sốt ruột mấy phần thực sự là hoàng đế không vội thái giám gấp, thanh phong không nói gì chỉ có thể trả lời một tiếng t i u đẩy cửa ra đi ra ngoài lệnh hắn không có nghĩ tới là gian nhà bên ngoài thái nhất tông đệ tử đều tại mà tại cửa chính nơi một người một bộ tử y đứng ở nơi đó cái kia thức tha nhiều mặt múi thân ảnh không là dư tử tâm còn là người phương nào khi mọi người n đi ệ tới tình mắt, ánh Thanh Phong không cửa thời gian không biết bọn họ là cố ý còn là như thế nào dĩ nhiên đều không tự chủ vòng qua dư từ tâm trước tiên đi tới bên ngoài lúc này nơi cửa chị để lại thanh phong cùng dư tử tâm đến thanh phong nhìn nàng kia tuyệt thế khuôn mặt trong lòng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì tiểu sư tỷ vạn thiên lời nói sau cùng cũng chỉ hóa thành này b à chữ dư tử tâm thay đổi trước kia cái kia băng h à n khuôn mặt càng là đối với thanh phong lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, nhạt thanh phong n à y một lần so tài cực kỳ trọng yếu tổ ra ra để cho ta tới nói cho ngươi nếu như ngươi có thể đoạt được lần này tranh tài đứng thứ nhất như vậy hắn có thể ngoại lệ đáp ứng ngươi một cái hắn có thể làm được sự tình cũng coi như là tư nhân miếu tạo nói xong lời ấy nàng g ọ n điệu tại biến nàng nhìn thanh phong xa xôi nói ra tiểu sư đệ tổ lợi của ra ra ta đã mang tới phía dưới coi như là ta đối với ngươi một ít cảnh cáo đi cái t i ê u diệp vô tâm nhưng không tu sĩ bình thường nàng tu chính là phong thần nói một thân tu vi sâu không lường được không muốn nhìn nàng bất quá chúc cơ đại viên mãn tu vi chính là kim đan đệ tử gặp phải nàng đều là tương đối đau đầu có thể chúng cử năm đạo t i ể u có thể biết nàng đến cùng lợi hại bao nhiêu vì lẽ đó ta còn là hy vọng ngươi cẩn thận một chút nếu như không địch lại t i ể u dứt khoát từ bỏ đầu hàng các không thể làm nghĩa khí tranh hại chính mình thanh phong nhìn dư tử tâm nhẹ nhàng gật đầu không biết vì sao một thấy nàng hắn cũng cảm giác cả người tràn đầy lực lượng tràn đầy cảm xúc mánh、liệt. thì dường như một mình nàng tại tuy là phía trước vạn ngàn hiểm trở hắn cũng sẽ quyết trí tiến lên mặc dù vạn chết mà không chối tử thanh phong chúc ngươi thuật gió dư tử tâm bỗng nhiên hàm răng nhẹ lộ quay về hắn nhuệ y miệng cười thanh phong dùng sức gật đầu giờ khác này hắn bỗng nhiên có thật nhiều lời nghị muốn nói ra nhưng là dư tử tâm nhưng là xoay người không cho hắn một điểm cơ hội phi thiên mà đi phất tay một cái không mang đi một tháng mây nhìn bóng người của nàng dần dần biến mất thanh phong trong lòng hơi có mất mát nàng vẫn không thể đi nhìn nhìn chính mình so tại a tuy rằng trong lòng có chút không rơi nhưng là hắn vẫn là nắm chặt n ắ m đấm trong lòng thầm hạ quyết tâm này một lần vô luận như thế nào cũng muốn đem hết toàn lực làm l i ề u một phen khi đoàn người đi tới chỗ lôi đại thời gian nơi này đã người đông nghìn nhịt thanh phong cũng thật là không nghĩ tới đạo huyền tông đệ tử như thế thích tham gia náo nhiệt lúc này cựu có một đám người vây quanh một cái mỹ lệ phi thường một mặt hiên ngang khí nữ tử cũng đi về phía bên này đông nhiên thanh phong nhìn thấy cái kia trong đám người mặt lại vẫn có một người bạn bách lý, Sư thanh phong cao hứng gọi nói. Bách lý thương đối với hắn phất p h t tay mọi người tiến tới với nhau bách lý thương lại vẫn rất thân thiết vỗ vai hắn một cái vai nhường hắn cố gắng nhiều hơn còn đùa dẫn nói đem hết toàn lực không muốn cho hắn m ặ n mũi tình cảnh này bị vô số người đặt ở trong mắt nhất thời nhường mọi người nghi hoặc không thôi bởi vì bất kể là ai cũng nghĩ không thông hai người này cực kỳ s a người vì sao sẽ như vậy thân thiện nhìn thấy được hình như quan hệ còn rất tốt dáng vẻ thanh phong gật đầu biểu thị mình nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó sẽ không hạ thủ lưu t ì n h nói hai người càng là đồng thời bắt đầu cười ha hả tình cảnh này bị mọi người đặt ở trong mắt càng làm ê hoặc không hiểu tùy theo thanh phong ly khai diệp như tâm một mặt khó chịu nhìn bách lý thương nói ra sư minh ngươi cũng thật không c h ố nói đi lại vẫn cho người ngoài cổ vũ cho hơi vào còn cái gì không cần nể mặt ngươi n ha ha như như ừ một cái luyện thể xích thôi cũng chính là mặc đại thọ cái kia loại vô nao ra hỏa mới sẽ đi ngây ngốc cùng nhân ra hợp lực khí đến thời điểm ta ngược lại thật ra nhường ngươi tốt đẹp nhìn nhìn tiểu tử này là làm sao bại tại ta thủ hạng giờ khác này diệp như tâm hăng hái càng là nói ra phen này lời nói hùng hồn đến bách lý thương nhìn nàng cười một tiếng nhưng là không lại quá nhiều ngôn ngữ chỉ lo kích thích người tiểu sư muội này nhưng n g à y khác sau buồn phiền nhiều nhiều a mọi người tụ tập tại trước lôi đại phương giờ khác này liền thấy mấy người mặc áo cà xa hòa thượng chậm rãi đi tới một người cầm đầu càng là m ặ t quan như ngọc d à i tuấn tú cực kỳ người này chính là vẫn phi thường khiêm tốn được gọi là tuệ căn linh tâm tuệ năng tại hắn bên người thanh phong còn chứng kiến một người quen càng là đã từng đồng thời hoạn qua khó tuệ thông những người kia đi tới gần thanh phong đầu tiên là cùng tuệ thông lẫn nhau hỏi thăm một chút đón lấy t i ể u nhìn về phía tuệ năm đến nghe nói như thế tuệ năng ngẩng đầu cẩn thận nhìn một chút hắn nhìn hắn khuôn mặt không giống dối trá lại đúng ấn tượng càng tốt hơn một chút sư đệ nói đùa đúng là nghe ngươi lực lớn vô cùng một thân công pháp luyện thể xuất thần n h ậ p hóa hai người chúng ta ngược lại là có thể tốt đẹp luận bàn một phen lẫn nhau nhìn công pháp có gì có thể lấy làm g ư ơ n g chỗ lúc này võ đài phía trên có đạo huyền tông t r ư ở n g lao ra trận nói một chút lần này quy tắc tranh tài này một lần mỗi người đều muốn lên đài hai t r à n g đối chiến hai người khác thắng lợi hai chàng người vì là đứng thứ nhất thắng lợi một hồi người vì là người thứ hai mỗi một lần so tài phía sau song phương đều sẽ thu được đạo huyền tông linh đan r ư ợ u dược dùng để khôi phục pháp lực cùng trị liệu thương tổn lấy bảo đảm tính công bình của trận đấu đón lấy ba người rút thăm một cái đơn hai cái s o n g toàn bộ rút được số kép chính là lần này đối thủ thanh phong rất bất hạnh tới chính là một cái số kép đón lấy t i ể u nhìn tuệ năng cũng là số kép không nghĩ tới hai người trận đầu t i ể u t a o nộ tới thanh phong cùng tuệ năng đều không khỏi cười khổ một tiếng thanh phong ngược lại là muốn trước tiên làm cho đối phương lên sân khấu bởi vì hắn nghĩ muốn phán đoán một cái cái kia diệp như tâm thực lực đến cùng làm sao dù sao đối với nàng phong thần nói thanh phong không một chút nào hiểu rõ không khỏi tự ăn thiệt ngầm đáng tiếc ga đáng tiế thanh phong cũng không do dự nữa chậm rãi đi lên lôi đài hắn cùng tuệ năng đối với thi lễ hai người t i ể u bắt đầu khoa tay lên thanh phong không dám lên mặt trực tiếp rút ra n h ậ n côn tuệ năng trong tay lại chỉ có một chuỗi n i ệ m trâu cũng không bất kỳ vũ khí nào lúc này liền thấy tuệ năng hai tay chống mở, cái kia n i ệ m trâu bị hắn treo tại trong lòng bàn tay chỉ nhìn hắn pháp lực đồng thời những n i ệ m trâu kia càng là phân giải hóa thành ba mươi sáu hạt trâu xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn bên trên tỏa ra trói mắt màu vàng hảo quang trong lúc nhất thời càng là đem hắn tôn lên giường như phật đà giống như vậy thần thánh cực kỳ t h a n h phong vung hai tay lên hơi suy nghĩ c ư ơ n g khí hộ thể thấu thân mà ra một giờ che phủ nhất thời sinh ra ra chỉ thấy hắn kéo lấy gậy to liền hướng trước lao nhanh mà đi lúc này tuệ năng trên người cũng xuất hiện một tầng lồng ánh sáng cái kia lồng ánh sáng giống như một chuông vàng bình thường phía trên nằm dậy đặc phù văn màu vàng đón lấy liền thấy cái kia lồng ánh sáng lóe lên càng là thu nhỏ ra n ư ơ n g tụ thành giáp t i ế p tại trên người hắn nhất thời dường như kim giáp bình thường bảo vệ toàn thân của hắn trên dưới thanh phong c ả m thán hắn chung che phủ cũng không thể như vậy như vậy đúng là hắn huyết sắt thần công cũng có thể hóa sát khí vì là áo giáp trong hai cái lòng chỗ i nghiệm a u à k nói g n thật mạnh tuệ năng cũng là hơi kinh ngạc chính mình này phật kim trưởng một trưởng muốn có mấy vạn cân lượt đạo đ á vụn đoạn kim cẳng là không tại lời hạn bình thường một t r ư ờ n g này bổ x u ố n g cao mấy trượng đá tẳng cũng phải bị n ứ t toát một chỗ nhưng không nghĩ cái tên này cũng chỉ là lui về phía sau vài bước mà thôi hào hào hào tự cổ anh hùng xuất thiếu niên hôm nay nhưng là muốn phá giới tốt đẹp chém giết một phen không chờ thanh phong công kích n à y một lần nhưng là tuệ năng nghiền ép mà đến một đôi to lớn bàn tay loảng xoảng dầm hướng về thân thể hắn bắt chuyện thanh phong giờ khắc này chỉ có thể phòng ngự lên hai người thăm dò đánh mấy lần liền thấy tuệ năng trên đầu ba mươi sáu viên n i ệ m trâu xoay quanh một vòng vụ vụ tiểu đối với hắn đánh tới thanh phong vội vàng đẩy lên trung che phủ hoàng kim p h văn bay ra nhất thời chỉ nghe được con con con tiếng nối liền không dứt chuyển ra cái kêu ba mươi sáu viên n i ệ m c h â u phân tán đánh tới nhưng là không cách nào đánh tan phủ văn màu vàng đều bị nó chống đỡ đỡ được thanh phong nhìn phía xa càng làm bỗng nhiên bắp thịt căng thẳng huyền thiên nhị thập tứ côn vận chuyển mà ra chỉ nghe rầm rầm rầm vài tiếng vang lên n i ệ m c h â u đã bị hắn lệnh không đánh bay ra ngoài thanh phong tiếp nhi nghiêng người mà lên một trận côn pháp đánh ra giờ khác này liền thấy tuệ thông dĩ nhiên ra rẻ và n g ó n g ánh một mảnh càng là hóa thân kim nhân bình thường hai cái nhất thời bắt đầu thân thể vật lộn với nhau không nghĩ này tuệ thông một thân luyện thể cũng là bất đồng không vựa một thân hoành lực cũng có mười bốn mười lăm vạn dáng vẻ trong lúc nhất thời hai người càng là lực lượng tương đương đánh qua chốc lát tuệ thông đông nhiên một t r ư ờ n g đánh ra thoát khỏi thanh phong đối quyết đón lấy t i ể u nhìn hắn đông nhiên hét lớn một tiếng đại uy thiên long bà mê mà mà oanh liền thấy hắn c h ắ p hai tay trong bàn tay chỉ quyết biến hóa không ngừng ba mươi sáu viên n i ệ m trâu càng là hợp lại cùng nhau huyên hóa thành một cái màu vàng phi long giống một tiếng chấn thiên giống to chuyên ra cái t i ê kim long q a y vệ thanh phong tựu căn xe tới nào vừa tiếp xúc thanh phong cũng cảm giác một luồng cực lớn lực lượng truyền mã đến không nghĩ cái tên này dĩ nhiên dường như thật thể giống như vậy lực lớn vô cùng thanh phong đánh tới mấy lần chỉ là nhìn thấy trên người kim quan ngứa ra càng là không có nửa điểm hiệu quả võ đài bên dưới một mọi người thấy tình cảnh này dồn dập suy đoán đến cùng ai càng hơn một bậc phát nguyên tự các hòa thượng đều là đều trầm mặc không nói chỉ có cái tia tuệ thông khi thì to mày khi thì kinh hỷ hình như có lĩnh ngộ bình thường thanh phong chỉ cảm thấy này tuệ năng xác thực thật lợi hại bất quá đánh một lúc hắn cũng t h ă m d ò một ít thiết kế giờ khác này hắn cũng không giấu giếm thực lực nữa chỉ thấy hắn côn đ ổ n g như dòng gào thét mà đi bất quá nháy mắt hắn lại cùng tuệ năng chiến cùng nhau thế nhưng ngày một lần thanh phong một côn đón lấy một côn càng là liên tiếp sử dụng huyền thiên nhị thập tứ côn này hai mươi bốn côn tầng tầng chống chất càng là càng đánh uy lực càng lớn tuệ năng giờ khác này càng xem càng là hoảng sợ này thanh phong thật là vô cùng lợi hại bất quá là ngưng khí bảy tầng tu vi bằng vào mượn một thân công pháp luyện thể có thể khủng bố như vậy muốn biết hắn tu hành kim trung cháo chính là nội ngoại kim tu đồng thời hắn chính là trúc cơ đại viên mãn công、lực. giờ khác này nhưng không nghĩ chỉ có thể bị hắn đệ lên đánh đến chân tâm nhường người khó chịu phi thường đúng l à như vậy cũng càng thêm thể hiện thanh phong chỗ kinh khủng nếu như có một ngày nhường hắn trúc cơ viên mãn chẳng phải là kim đan bên dưới lại không có đủ ị t h ủ huyền thiên thứ tám côn thông thiên triệt đ ị a giờ khác này t i u nhìn mây gió biến nào vô số côn ảnh bỗng nhiên hóa thành một cái kình thiên cự côn này côn tỏa ra vô tận hào quang bên trong đất trời hình như chỉ có này côn bình thường ầm ầm một tiếng cự côn thẳng đánh xuống tuệ năng nhìn tình cảnh này hiện lộ kim cương chi thân ba mươi sáu viên niệm trâu tế lên càng la hóa thành một đạo kim quyện chết chết đỉnh tại từ trên đầu bàn nhược ba la mật kim quang tử trên người hắn phát sinh nháy mắt phủ kín toàn bộ trên lôi đài tiếp theo chính là một đạo nhức mắt hào quang b ộ c phát ra lần sau võ đài vòng bảo vệ càng là r u n động không ngừng người giám sát trưởng k i a lão mã càng thêm nắm này mới chậm dai ổn định xuống đến chờ hào quang t à n đi liền thấy thanh phong khỏe miệng có máu tươi chẳng hẳn ra cái k i a t u ệ n ă n g q u ỷ một chân trên đất một ngụm máu lớn dâng trào ra hắn mọi người thấy tình cảnh này đều là kinh ngạc không thôi bởi vì vừa rồi tất cả mọi người không biết cái kia trong ánh sáng đến cùng chuyện gì xảy ra dưới lôi đài mỗ một chỗ diệp như tâm cũng là một mặt b u ồ n b ự c t i ê u bằng mới vừa cái kia một gậy cũng không đến nỗi sẽ như thế chứ cái kia thanh phong cũng không biết còn có dấu g i ế m thủ đoạn gì nhìn dáng dấp chính mình cũng không thể khinh thường nếu không thì lật t u y ể n trong mương cười nhạo tự lớn giờ khác này chắc hẳn cũng chỉ có hai vị người trong cuộc h i ể u được đi tuệ năng giờ khác này đứng tại chỗ cười khổ một tiếng hắn thật sự không nghĩ tới vừa rồi thanh phong một côn bên d ư ớ i càng là đột nhiên l ó e lên gần người mà đến b a y về lồng ngực của hắn t i u đánh ra một màu vàng trưởng ấn chỉ thấy cái kia một trưởng cực kỳ lợi hại cũng không biết là gì trừng pháp chính là của hắn kim thân càng cũng không chịu nổi lại bị cái kia một trưởng phá hắn kim thế nhưng hắn bị một trận chủ yếu nhất vẫn là hắn xúc địa thành thôn thần thống công pháp này hắn dễ dàng không gặp người tự làm muốn đưa đến suất kỳ bất ý hiểm kỳ bất bị hiệu quả nhưng không nghĩ hắn đem này một chiêu phát huy vô cùng nhòa nhuyễn cho tới một chiêu hầu như định rồi thua thắng được huệ năng sư h u n h chúng ta còn muốn tiếp tục không tuệ năng lắc lắc đầu cười khổ một tiếng nói ra ngươi thắng tài nghệ không bằng người bại tâm phục khẩu phục lời vừa nói ra dưới lôi đài ăn dưa còn chúng càng là kinh ngạc thốt lên một mảnh chân tâm không biết này tuệ năng vì sao còn sẽ như vậy nói này thanh phong đến cùng còn có cái gì thông thiên bản lĩnh không l à giám sát trưởng lão tuyên bố thanh phong thắng được này chàng so tài cũng là xong chuyện thanh phong hạ xuống võ đài thái nhất tông đệ tử dồn dập chúc mừng không đớt một ít người quen cũng tới chúc mà lúc này đạo huyền tông một trưởng lao tới đây đưa cho thanh phong một hạt màu xanh lam đang dược cũng nói cho hắn cuộc kế tiếp diệp như tâm cùng tuệ năng so tài hắn có thể thừa dịp này cái cơ hội trở lại trước tiên nghỉ ngơi một lúc cũng nói nếu như hắn lại thắng một ván như vậy lần này bảy phái biết võ hắn chính là hạng nhất chương một trăm bốn mươi chín hết thạy vạn pháp q uy về hư vô hạng nhất mê hoặc thật sự là quá lớn chính là thanh phong cũng không chống đỡ được mà giờ khắc này hắn ánh mắt cũng kiên định ngơ lên trở lại là không có khả năng trở về bởi vì hắn còn muốn nhìn nhìn cái tiếp như tâm đến cùng là cái gì đâu pháp nàng phong thần nói có thể hay không bị vận dụng mà ra cũng tốt nhường thành phong kiến thức một phen đến cùng cái gì là phong thần nói cứ như vậy thời gian từng giây từng phút v ư ợ t qua một đám ăn dưa q u ầ n chúng không ngừng trò chuyện này đúng là mọi người cũng không cô quặn ước chừng một khắc đồng hồ thời gian sau khôi phục tốt tuệ năng đi ra giờ phút này ra hỏa đầy mặt thường quang nhìn thấy được trạng thái không sai đúng là nơi này không thể không khen một phen này đạo huyền tông đang d ư ợ c quả thật không tệ dù sao bảy phái thứ nhất luyện đan đại sư liền ở đầy tông hôm nay cũng coi như nhường mọi người kiến thức một phen đạo huyền tông gốc gác diệp như tâm cùng tuệ năng tranh đấu rất nhanh lại bắt đầu hai người riêng phần mình triển khai thần thông pháp t h u ậ t trong lúc nhất thời đánh phong vân biến sắc tịch liệt phi thường thanh phong con mắt không nháy một cái quan sát hai người đ ố i quyết sợ mình bỏ lỡ cái gì một phút phía sau theo một tiếng sấm nổ bình thường tiếng vang chuyển đến một tiếng hét thảm cũng theo tới lại nhìn giữa trường cái k i a tuệ năng càng là đã đã hôn mê hoàn toàn thua mất thi đấu giám sát trưởng lão lập tức đi tới kiểm tra một phen lúc này mới yên lòng lại đồng thời tuyên bố cái k i a diệp như tâm thắng này chẳng so tài thanh phong đúng là nhìn thấy cái tia diệp như tâm hai tay không ngừng run dậy nhìn dáng dấp cũng là bị thương không nhẹ hại a lúc này liền nghe được võ đài bên giới vô số đạo huyền tông đệ tử bắt đầu hoan hô lên trong miệng còn lẩm bẩm diệp như tâm tên trong lúc nhất thời tràng diện náo nhiệt phi phạm bọn họ đúng là tâm tình không tệ còn thừa lại mấy phái người ngựa nhưng là xem thường người khác thắng không thấy các ngươi như vậy nay đạo huyền tông cũng quá mức giữ gìn lợi ích của chính mình đi nhất nghiệm như vậy còn lại lục phái nhân mã càng là đều đem ánh mắt nhìn về phía thanh phong trong lúc nhất thời càng là đều hy vọng hắn có thể chiến thắng diệp như tâm cho mọi người tránh một mảnh mặt mũi đến đạo huyền tông mọi người khả năng cũng không nghĩ tới bọn họ như vậy hoan hô càng là sẽ đem lục phái nhân mã toàn bộ đẩy về phía thanh phong chính mình giờ k h ắ c này càng là lục phái tất cả mọi người hy vọng đây trong lúc nhất thời lục phái mọi người dồn dập xông tới cho thanh phong nói chút khích lệ cũng vì hắn cố lên tiếp xước n h ư n g hắn nhất định phải cho cái k i a đạo huyền tông một điểm màu sắc nhìn nhìn tốt nhất có thể dũng được số một cũng coi như là vì là lục phái bao nhiêu năm rồi xả được c ơ n giận chính là hoàng đế thay phiên làm năm nay đến nhà ta người đạo huyền tông coi như là bảy phái thứ nhất đại tông môn cũng không thể đổ thừa này số một giới g i i như thế chứ thật là mặt khác mấy phái không có lời oán giận sao lại có người hơi hơi biết điều một ít không tốt sao cũng thật là không đem cái khác lục phái để vào trong mắt đây nhìn đạo huyền tông bên kia náo động đến càng vui mừng mặt k h ắ c lục phái lại càng tăng đ o à n kết lại thời khắc này càng là có người không tiếc lấy ra trên đan dược hay n h ư ờ n g thanh phong khôi phục nhanh chóng thể lực t ố t có thể sử dụng hoàn mỹ nhất tư thế nên tiếp cái kia diệp như tâm đối quyết thời gian trôi qua rất nhanh thanh phong tại mọi người một trận đan dược mãnh liệt chuyển vào bên d ư ớ i thể lực dồi dào cực kỳ đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao cái kia diệp như tâm giờ khắc này cũng là tư thế yên ngang xem ra khôi phục cũng không tệ theo giám sát trưởng lão t u y n đọc hai người toàn bộ đi tới trên lôi đài một hồi sau cùng đối quyết cuối cùng cũng bắt đầu trong lúc nhất thời mọi người nín lặng ngưng này mạnh nhất hai người chiến đấu đến cùng sẽ kịch liệt bao nhiêu phi thường thanh phong thực sự là lệnh ta không nghĩ tới ngươi sẽ đánh bại tuyền năng bất quá đáng tiếc ngươi gặp ta nhất định phải đành phải đ ệ nhị đúng là ta khuyên ngươi không bằng hiện tại đầu hàng cũng tốt nhường hình tượng của bản thân xinh đẹp một ít thanh phong không nghĩ này diệp như tâm này nhanh mồm nhanh miệng dĩ nhiên như vậy có thể nói sẽ nói còn chưa có bắt đầu đây tự bắt đầu lắc lư lên chẳng lẽ này phong thần nói chính là như vậy hắn ánh mắt biến đổi vừa muốn nói trên vài câu lập tức hắn nghĩ tới tốt nam không cùng nữ đấu cùng nàng kéo n ô i chính mình e sợ còn thật không phải là đối thủ đây nghĩ đến đây nơi hắn cũng là bỏ đi đánh pháo miệng ý nghĩ chỉ là nhàn nhạt nói ra diệp sư tỷ nhiều lời vô ích chúng ta vẫn là nhìn vào thực lực đi thanh phong nói xong cũng lập tức xuất kích hắn không muốn cho cái kia diệp như tâm lềm về cơ hội nhường nàng sử dụng tới thần thông đại phát đến diệp như tâm lạnh rên một tiếng soặt một cái tế sau khi đứng dậy phi kiếm đó là một thanh màu sắc thuần trắng kiếm bất quá nháy mắt hai người t i ể u đấu cùng nhau không nghĩ này diệp như tâm vô cùng lợi hại một thân kiếm thuật càng là được hai người đấu một trận càng là ngang sức ngang tài đấu mấy hiệp thanh phong dĩ nhiên không có chiếm được một điểm tiện nghi vào thời khắc này diệp như tâm phi kiếm một hóa thành hai, hai hóa thành ba. bà hóa vô số h u y ễ n kiếm quyết chỉ nghe nàng khét quát một tiếng cái kia kiếm ảnh đầy trời dường như vô tận giống như vậy quay về thanh phong cựu đánh tới đối mặt kiếm sơn như biển thanh phong đại côn vung lên vận chuyển ra huyền thiên nhị thập tứ côn chỉ nghe nổ tung tiếng không ngừng đón lấy một đạo côn ảnh thông thiên xây mà đến quét ngang mà ra này mới đem những kiếm ảnh kia đánh bay đi ra ngoài nữ nhân này tốt khó chơi thanh phong trong lòng giờ k h ắ c này nghĩ đến mà hắn huyền thiên nhị thập tứ côn cao nhất đã luyện đến thứ mười côn thế nhưng côn pháp kia tương đương tiêu hao thể năng cũng coi như là hắn thủ đoạn cuối cùng nghĩ tới đây hắn không do dự nữa. phải gần người tới gần cho nàng một đòn trí mạng thế nhưng cái kia diệp như tâm đã sớm phòng bị hắn điểm này mỗi lần thanh phong tiến nhập nàng mới bước bên trong nàng tất nhiên t i ể u sẽ tránh thoát nhường thanh phong căn bản không cách nào cùng nàng gần người quyết đấu này nhường thanh phong phiền muộn cực kỳ phía dưới lôi đài thái nhất tông đoàn người đều đang sốt sáng nhìn nhìn dù sao thanh phong cái thúng trên người rất nặng mọi người đối với kỳ vọng của hắn giá trị quá cao đông nhiên chân trời một đạo hào quang bay tới xa xa nhìn tới một đạo thân ảnh màu tím hạ xuống chính là vẫn chưa lộ mặt dư tử tâm đến tiểu sư mội thanh vân mấy người chào hỏi dư t thái nhất tông đoàn người đúng là buồn b ự c hôm nay tử tâm vì sao vẫn phải tới chẳng lẽ là cho tiểu sư đệ cố lên đến trong lúc nhất thời mọi người trong lòng không khỏi suy đoán rộn rợn dư tử tâm cũng không nói nhiều chỉ là một mặt trang nghiêm nhìn về phía cái kia trên lôi đ à i nhìn cái kia cương nghị khuôn mặt người là như thế nào chiến đấu thanh phong giờ khắp này còn không biết dư tử tâm đến nơi hắn chính một lòng một ý chiến đấu đạo t ắ c nói hết thể vạn pháp quy về hư vô diệp như tâm khái quát một tiếng nhất thời đánh ra vạn ngàn pháp quyết đón lấy liền thấy nàng quay về thanh phong một chỉ điểm ra thanh phong tế lên vòng bảo vệ đi không nghĩ cái kia một điểm hào quan g càng là dường như không có gì bình thường chuyển vào đi vào không chờ thanh phong làm cái gì cái kia một điểm hào quan g càng là tiến nhập trong đầu l ô i người phía dưới đài liền thấy thanh phong lập tức không n ú c đ í c h dường như bị định thân bình thường sau một khắc diệp như tâm bỗng nhiên tế lên một đạo kim quan g quay về thanh phong chém giết mà đi chỉ thấy cái kia kim quan g đánh tại thanh phong vòng bảo vệ bên trên vòng bảo hộ kia bỗng nhiên vỡ ra được đáng tiếc thời khắc này kim quan g bắn ra b ố n phía nhất thời cũng phân hóa mà mở trên lôi đài nháy mắt lại là hào quan lửa lánh võ đài bên dưới nhưng là không nhìn rõ bất cứ thứ gì một trong h a nhà g o lá hắn càng lạ về tới lúc tuổi thơ quang phụ thân chính một mặt nghiêm túc hiện trách hắn mẫu thân nhưng là đi tới một thanh đẩy ra phụ thân cũng tự hái cho hắn lột ra một cái kẹo phụ thân bất đắc dĩ lắc đầu xoay người đi bên ngoài rét một con thỏ nói muốn chút muốn làm một thỏ khoai tây hâm ăn thanh phong cực kỳ cao hứng phụ thân ở bên ngoài mài đao soàn soạn cái tia thân đao bị hắn mải sáng ngời cực kỳ sắc bén phi thường thế nhưng lúc này phụ thân nhưng là không có đi cái tia thọ ở bên bắt thọ mà là đi tới thanh phong bên người nhìn trong mắt hắn buộc lên sắc bén h à o quang lúc này liền thấy hắn dơ đao lên đến càng làm u ố n giết thanh phong thanh phong gấp giống to nói phụ thân ngươi giết sai rồi ta là thanh phong không là thọ a phụ thân hắn nhưng là tà mị nợ nụ cười nói ra cái gì thanh phong ngươi rõ ràng chính là cái thọ thanh phong túi đầu lại nhìn này mới phát hiện không biết mình lúc nào dĩ nhiên đã biến thành một l ạ i mập lại lớn thọ nay đường hắn phi thường ngạc nhiên tự tại phụ thân giơ tay chém xuống trong đó bỗng nhi t h a n h phong t h a ngươi h h p o n n g tỉnh lại đi tiểu sư tỷ dư tử tâm âm thanh đao quan g rơi xuống cựu tại cái kia thế ngàn c ầ n treo sợi tóc t h a n h phong bỗng nhiên nói ra thì ra là như vậy tới thật đúng lúc phía dưới lôi đ à i dư tử tâm nhìn thấy thanh phong bị ổn định trong lòng vạn p h ấ n s ấ t ruột tùy theo không để ý hình tượng hô to một tiếng làm cho bốn lần tất cả mọi người rồn rập nhìn lại nhưng là vào lúc này dư tử tâm lại nơi nào chiếu cố được trên những ánh mắt quái dị kia đây g i a kim quang thanh phong con mắt bỗng nhiên trận mở ánh mắt sáng lời cực kỳ hắn nhìn gần trong gang tốc phi kiếm màu trắng nhất thời lạnh rên một tiếng đón lấy liền thấy hắn bóng người càng là đột nhiên biến mất tại chỗ không thấy tung tích ảnh diệp như tâm nhất thời chỉ quyết biến đổi phi kiếm liền muốn trở về chỉ là không nghĩ thanh phong đã sử dụng tới xúc địa thành t h ố n đại pháp bất quá trong nháy mắt đã tới trước người của nàng đại thủ ấn nháy mắt kích phát ra diệp như tâm chỉ cảm thấy một luồng mấy trăm ngàn cân lực đạo đập tại trên người chính mình thời khắc này rốt c ụ c minh bạch cái k i a thuệ nàng trước đây vì sao sẽ bại rơi xuống đáng tiếc hết thể đều đã trải qua đã muộn nàng càng là không có nửa điểm cơ hội tại sao ngươi tại sao lại đột nhiên tỉnh táo là không có bên trong ta pháp vẫn là ngươi tránh thoát cái t i ê huyễn âm mê phường thanh ph nhưng là không phát một lời nói cũng chỉ có trong lòng hắn mới sáng tỏ hết thể hết thể đều là cái thanh â m kia đem hắn kéo trở lại một khác đó hắn bàng hoàng một khác đó hắn mê man nhưng là cái thanh â m kia xuất hiện nhường hắn ở trong bóng tối xuất hiện một đạo quang vì lẽ đó hắn đã trở về phình một tiếng diệp như tâm áo giáp nổ tung ra nàng cũng bị này một trưởng lực lượng trực tiếp đánh tới bên cạnh lôi đài nơi máu tươi trên khỏe miệng không ngừng tràn ra ra nàng ánh mắt chừng vô cùng p h ấ n nộ nàng không thể thừa đạo huyền tông cũng không cho phép nàng như vậy như vậy thanh phong ngươi mộc ta thiên đ i ệ huyền hoàng vũ trụ hồng hoàng thiên cơ hiện thần phong đ ồ n g nhiên bên trong đất trời vô số hỗn loạn khí cơ kéo tới dường như hồng m ô n g mới mở hỗn độn khí mãnh liệt mà ra phía dưới lôi đ à i mọi người kinh dị không nớt phong thần nói chẳng lẽ này tựu là chân chính phong thần nói à giờ khắc này cảm thụ sâu nhất trừ thành phong gia không còn có thể là ai khác hắn chỉ cảm thấy một luồng hồng hoang lực lượng kéo tới càng là để hắn ngay cả t h ở tức đều có chút khó khăn thiên địa vai chẳng qua chính là như thế lại nhìn cái kia diệp như tâm thân thể c h ậ m rãi thăng lên giữa không t r ú n g nàng tóc bay lên phía sau vạn trượng kim quan t ô lên dường như tiên tử bình thường đạo huyền tông một đám trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này cũng là kinh ngạc phát sinh không nghĩ này diệp như tâm dĩ nhiên đem phong thần nói luyện tới mức độ như vậy thực sự là tự cổ anh hùng xuất thiếu niên á nhưng là diệp như tâm giờ khắc này nhưng trong lòng khổ a nàng đã người bị thương nặng này phong thần nói t ầ n g thứ hai công pháp nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ giờ khắc này miễn cưỡng dùng ra chỉ cảm thấy thân thể có chút không chịu nổi thế nhưng này chiến không hề tầm thường nàng cũng chỉ có thể cắn răng bác thượng một k í c h thanh phong kiên định tâm thần đống nhiên đại côn kim quang lấp lóe thanh phong một bước bước hướng về phía trước chỉ thấy hắn bắt thị toàn thân nô lên cổ nổi gân xanh hắn đẩy to lớn áp lực đống nhiên hét lớn một tiếng thiên địa vô cực vạn pháp đều thông. h u y một tiếng rồng ngâm tiếng rít gạo nhưng làm bống rưng mà đến đón lấy liền thấy cái kia cỗ hỗn độn khí tức diễn biến thành một cái màu trắng cự long quay về cái kia bảy cái bóng người quét qua mà vào đúng lúc này Thanh nhất, phong cái bóng người bảy lấy cái quý đó nước ra. một l cỗ năng g vô c to lượng n đống nhiên quần n g l bạo nháy mắt bao phủ toàn trường tốt tại thời khắc này đạo huyền tông bay ra mấy người lập tức triển khai thông thiên đại pháp gắt gao cuốn lại những năng lượng kia đến này mới nhường mọi người tại đây khỏi bị thai bay v à gió t r ờ i hào quang cùng sương mù thối lui giữa trường thanh phong quỳ một chân trên đất khoe miệng huyết dịch không ngừng nhỏ xuống mà xuống diệp như tâm đã nằm trên đất đã hôn mê bất tỉnh nhân sự cuối cùng vẫn là thanh phong miễn cưỡng thắng được cờ cao một nước chiêu thu được bảy phái lớn nhất vinh dự đứng thứ nhất đạo huyền tông người lắc đầu than thở còn lại lục phái càng là hoan hô mà lên cộng đồng lớn tiếng gọi nói thanh phong thanh phong dư tử tâm đôi mắt đẹp nhất chuyển liền xoay người cũng không dừng lại nữa nơi đây đi ra ngoài thanh phong đảo qua đám người nhưng là nhìn thấy một cái quen thuộc màu tím bóng lưng một khác đó hắn biết câu nói kia hẳn không phải là ảo giác hắn cười cười vui vẻ bảy phái bích võ thanh phong lấy thực lực tuyệt đối thu được đứng thứ nhất khen thưởng càng là nhiều nhiều linh thạch qua vạn pháp khí phi kiếm một thanh một hộ thân bảo giác một bộ còn có có thể đi đạo huyền tông cấm địa thiên địa uyên đi cảm nộ g ba ngày phần thưởng này nhất thời nhường vô số người không ngừng hâm mộ thiên địa uyên bên trong có đạo huyền tông lịch đại tổ sư lưu lại kiếm cảm nộ nếu như có thể hiểu được trong đó mấy cái kiếm、ý. t i ể u sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch đó là tất cả kiếm tu trong lòng thánh địa nhưng là hôm nay nhưng nhường một cái không hiểu kiếm người đi nơi nào trong lúc nhất thời trong lòng mọi người thật là đủ nụi vị lẫn lộn không biết nên làm thế nào cảm tưởng thi đấu đi qua này mấy ngày thanh phong không ngừng bị các phái đệ tử tinh anh mời đi chúc mừng một phen đồng thời hắn còn bị phù diêu lão tổ gọi đến đi qua phù diêu nghĩ muốn thực hiện lời hứa thanh phong lại nói tạm thời không có m u ố n tốt nghĩ muốn chờ ngày sau hay nói phù diêu đúng là không nói thêm gì chỉ là gật đầu ra hiệu có thể bất quá hắn nhưng tiết lộ cho thanh phong một cái tin tức nhường hắn có chuẩn bị tâm lý chờ hắn đi xong thiên địa h u y ề n cảng nộ phía sau bảy phái có chuyện quan trọng khác cần hắn đi làm thanh phong truy hỏi phú d i ê u nhưng là lại cũng không nói gì chỉ là nhường hắn rời đi trước đi sau một ngày thanh phong cùng một đạo huyền tông trường lão đi tới thiên địa h u y ề n trước nơi này c ư ờ n g phong nổi lên bốn phía thổi trên người người càng có đao cắt cảm giác đáng tiếc này chút đối với hiện tại thanh phong tới nói đều là việc nhỏ như con thỏ căn bản không cần để ý tới cưng khí hộ thể sẽ đem những này toàn bộ chịu đựng hạ xuống tình cảnh này bị cái kia trưởng lão đặt ở trong mắt nhưng là ở trong lòng không ngừng tán thưởng trường giang sau sóng đ ầ y trước sóng nhân tài mới xuất hiện xác thực không tầm thường liền dẫn hắn ngả xuống n à y phía dưới cương phong càng thêm m á y liệt đồng thời càng ngày càng ngưng tụ không đớt đến cuối cùng thanh phong có thể nhìn thấy cái kia cương phong đã hóa thành đao gió không ngừng đánh tại hắn trung tre phủ bên trên tốt tại có phủ văn màu vàng không ngừng chống đối đúng là cũng hữu kinh vô hiểm t h ẳ n g đến như vậy lướt qua trăm mét dày tầm cương phong sau lệnh hắn không có nghĩ tới là này thiên địa u y ê n hạ không phải là mình tưởng tượng đen nhánh kia cực kỳ mà là một mảnh quang minh cùng thánh k í c vẽ r chỉ thấy phía trước trăm mét nơi có một lớn bia đá lớn trên bia đá mặt có ba cái dòng bay phượng múa chữ lớn vạn kiếm bia đến gần một n h ì n bia đá kia trên càng là có không mấy đạo vết chày đạo huyền tông trưởng lão giải thích này dấu vết chính là đạo huyền tông lịch đại tinh anh lưu lại trong đó từng cái vết kiếm đều bao hàm một cái kiếm ý nếu như có thể lý giải ý đối với ngày sau tu vi có không nói ra được chốt tốt thanh phong gật đầu cái kia đạo huyền tông trưởng lão lại thông báo một phen liền rời đi trước sắp đi thời gian dặn bảo thanh phong hắn chỉ có ba ngày thời gian định phải bắt được lần này cơ hội tốt đẹp tìm hiểu một phen thanh phong cười khổ một tiếng chính mình một cái dùng vậy lại đây tìm hiểu kiếm ý được rồi kỳ thực nói thật h ắ n là không có ô m cái gì quá lớn ý nghĩ lại đây chỉ là muốn tới nơi này tham quan một phen lãnh hội một cái đạo huyền tông lịch đại tinh anh còn để lại đặc s á t cái kia đạo huyền tông trưởng lão vừa đi thanh phong đầu tiên là vòng quanh bia đá đi rồi một vòng nhìn nhìn một phen chỉ thấy tấm bia đá này cao tới mười t r ư ợ n g rộng ba t r ư ợ n g chất liệu bất tưởng đúng là giống như một loại ngọc thạch mà lại kiên cố cực kỳ bia đá kia chính diện có mười một đạo vết kiếm mặt sau chỉ có một đạo này một đạo cảng là từ dưới lên trên xuyên qua toàn bộ bia đá nơi nhìn một chút cũng làm người ta có một luồng b ả n g bạc mạnh mẽ tâm ý thanh phong chuyển tới chính diện ngồi xếp bằng xuống bắt đầu minh nhớ tới lúc này hắn cũng cảm giác một luồng thông thiên kiếm ý đối với hắn đánh g i ế t lại đây thanh phong kinh sợ lập tức mở mắt ra cái k i a kiếm ý tự nháy mắt tiêu thất vô tung thật thần kỳ thanh phong một lần nữa nhắm mắt lại lại cảm thấy có một đạo kiếm ý chém vào mà xuống này một lần hắn không có động mặc cho cái k i a kiếm ý bổ xuống tiếp đó cái k i a kiếm ý càng từ hắn thân thể từ bên vạch một cái mà qua tiếp nhi chém vào đến rồi dưới đất sau một khắc đại đại nứt ra vô số dung nham l thanh phong nhìn này hết thảy trong lòng sáng tỏ thì ra là như vậy cái kia kiếm ý bất quá là tồn lưu lại hình ảnh mà thôi đúng là này trong kiếm ý hắn cảm nhận được một luồng không nói ra được hủy diệt khí tước kiếm ý như cùng người linh hồn giống như vậy người có linh hồn mới có thể linh động mà kiếm có kiếm ý phía sau tựu i sẽ càng thêm vô cùng sắc bén đánh đầu thang đó không gì c ả n nổi thanh phong không ngừng cảm thụ một tên tiếp theo một tên kiếm ý ngao du trong đó càng là cho hắn vô số dẫn dắt cái kia kiếm ý có bá khí cực kỳ có sắc bén vô song có ôn nhu như nước có băng hàn giống như xương thực sự là không giống nhau tuyệt thế vô song a bỗng nhiên sau m ộ t khắc hắn càng là vươn tay ra vớt ve bia đá phía sau đạo này cực kỳ bá khí vết kiếm làm hắn lấy tay chạm tới cái kia kiếm ý m ộ t khắc đông nhiên cảm giác mình thân thể xông vào một mảnh s a trường ở giữa vô số tu giả ở tại đây chém giết đông nhiên một mảy kiếm mắt s a u người từ trên trời rán g xuống kiếm lên một đạo thông thiên triệt địa ánh sáng nháy mắt phá vỡ hắc cám giống như vậy đem toàn bộ chiến trường đều chém thành hai khúc đến mà cái kia kiếm quan g càng là không biến mất quay về thanh phong tiếp tục chém vào mà đến mắt nhìn đã tới rồi phụ cận thanh phong chỉ cảm thấy một luồng khiếp đạm cảm giác á c b ư c mà tới hắn vươn tay ra không nh nhưng không nghĩ cái kia kiếm ý càng là theo hắn bàn tay tiến nhập trong thân thể đón lấy một luồng cảm giác mát mẻ kéo tới thanh phong chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái cực kỳ trong lòng nhất thời nhiều gì đó kiếm ý càng là cái kia cố kiếm ý nó lựa chọn thanh phong thanh phong nhất thời mở mắt ra khiếp sợ không thôi theo hắn ánh mắt nhìn sang bia đá kia phía sau to lớn vết kiếm càng là biến mất không thấy thì ra là như vậy thanh phong giơ tay một vệ t màu trắng hảo quang cho tới trong lòng bàn tay đây chính là cái kia cố kiếm ý hắn dĩ nhiên lựa chọn thanh phong đến kế thừa ý trí thực sự là không nghĩ ra không nghĩ ra đúng là giờ k h ắ c này thanh phong minh bạch tại sao những người kia cực kỳ ước ao chính mình nguyên lai、like、tấm bia đá này trên kiếm ý nhưng có phải hay không v ẫ n đ ể lại đây nếu như bị tuyển chọn t i ể u sẽ biến mất phía trên bia đá nay t i ể u có thể lý giải đạo huyền tông những người làm kia gì sẽ như vậy quý trọng này thiên đại cơ hội thanh phong h u y ề n nhi n ở nụ cười trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ hết thệ đều là thiên ý chính mình chẳng lẽ thực sự là người may mắn kiếm ý này chất p h á t cô lập tại lưng chắc hẳn nhất định là vị nào thông thiên triệt địa đại năng để lại đi đáng tiếc à đáng tiếc thanh phong nơi nào biết cái kiếm y nhưng là nơi này nhất là to lớn một cái nhưng là chủ nhân của nó năm đó được gọi là kiếm người điên kiếm ý siêu nhiên thế nhưng từ không ai có thể triệt để lĩnh hội thông suốt đồng thời đến cuối cùng rất nhiều người đều bị này kiếm ý cho làm điên rồi người đã chết phía sau kiếm ý tựu sẽ tự mình làm trở về nơi này vì lẽ đó kiếm ý này cũng không biết theo bao nhiêu chủ nhân vẫn như cũ còn một mình kiên t h ủ tại chỗ này thanh phong trong lòng đáp ý nhất thời trong lồng ngực có vô số hào hùng bay vọt mà ra cảm giác giữa thiên địa này đường hình như càng ngày càng rộng rãi sau một khắc hắn nắm chặt rồi bàn tay cái tiết kiếm ý tựu đã theo kinh mạch của hắn lưu truyền ra sau cùng tụ ở tử phủ bên trong cho đến bị hắn hoàn toàn lĩnh ngộ mới thôi lúc này có thể nhìn thấy hắn tử phủ bên trong lại thêm một người thành viên mới chỉ thấy nó lơ lửng ở giọt máu kia dịch bên trên có thể có t r ứ n g bù câu lớn nhỏ ánh sáng nhẹ nổi lên dường như trắng n h ư bình thường một cái trùng sáng thanh phong cũng chưa hề nghĩ tới quá trình này thuận lợi như thế đúng là cái kia kiếm ý không là nhất thời một hơi t h ở t i ể u có thể lĩnh ngộ vì lẽ đó hắn cũng không đ ấ p lên hắn đứng dậy đi về phía trước phóng tầm mắt tới mà đi chỉ thấy phía trước ngoài t r ă n thực có một thạch quy cái kia thạch quy cao tới vài chục trượng như thật như n o giống y như thật thanh phong nhìn sang càng nhìn trong lòng càng là ngường ấy nghĩ đến đây. hắn đơn giản cứu đi tới khi hắn đi tới thạch quy bên người này mới cảm giác được vật này hùng vi đồ sộ một luồng đánh vào thị giác cảm giác thản nhiên mà sinh thanh phong cảm khái phi thường cũng không biết đạo huyền tông vì sao ở tại đây v ư ợ t sâu hạ làm ra thứ như vậy nghĩ tới đây hắn tay càng là phi thường thiếu bắt lấy một t r ò m d â u dùng sức kéo vừa đưa ra